chương 365, Lộng Nguyệt Tiên chương 365, Lộng Nguyệt Tiên đối mặt Hí Liên chất vấn, Lý Tử Quy trầm mặt xuống. Không biết tốt xấu. Hí Liên hừ lạnh một tiếng, đang muốn lúc công kích, đột nhiên trên mặt cổ bắt đầu phai màu, trường đao trong tay cũng khôi phục thành hồng tụ rằng rắc. Thấy thế, Lý Tử Quy bỗng nhiên cười nói, ngươi loại này năng lực mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần đúng không? Hí Liên sử sốt, phản vấn đạo, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng tiếp thân độc thủ? Đầy trời thần minh sao mà nhiều, chỉ bằng ngươi một giới Lý Tử Quy im lặng, liền xem như toàn thắng hắn, đối đầu Hí Liên lại có mấy phần phần thắng hắn cùng lý liên cũng tính được là đồ môn từ trước đến nay chỉ là nghe đây là lần thứ nhất thấy đối phương độc thủ so với tinh quái càng thêm kỳ dị lý tử quy nghĩ một lát vấn đạo ta muốn làm cái minh mệnh quỷ vì sao tàn sát tộc nhân của ta lý liên sửng sốt lạnh lùng nói để ngươi lấy cái ma tộc bản nguyên không phải gió thổi chính là trời mưa nhiều lần phải thác phía sau lại cầm chủ nhân đồ vật biến mất trăm năm không tin tức dạng này ngươi không phải phản đồ ai mà tin giờ phút này nàng nói chuyện bình thường cũng không tại tự xưng thế thân lý tử quy giật giật bờ môi đống nhiên vấn đạo. Ngươi không biết nhiệm vụ của ta mục tiêu. Rõ ràng dư hỏa đang ở trước mắt, khí liên thế mà không có biết. Khí liên thản nhiên nói, chủ nhân làm việc, chưa từng cùng người thứ ba nói tỉ mỉ, ta không biết được cũng là tình lý bên trong. Đi, đừng trì hoãn thời gian, đồ vật cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Lý Tử Quy cười khẩy nói, cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta. Khí liên lắc đầu, thành thật nói sẽ không. Sâu không thấy đáy trong hồ lớn, Giang Phong ôm dư hỏa cười khổ một tiếng, tu tiên quan nhị ra cư nhiên như thế như bức. Dư hỏa yếu đất nói, căn cứ diễn nghĩa đến xem, không tu tiên cũng lợi hại. Đó là dù sao cũng là thiên thu võ thánh giang phong đống nhiên thở dài hai người này nói chuyện ngươi nghe thấy được a thấy thế nào giữ hỏa trầm mặc chưa nên lại là lý tử quy sao ngoài ý liệu nhưng lại tại tình lý bên trong nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái cái gì gọi là cầm chủ nhân đồ vật biến mất trăm năm lý tử quy cầm cái gì nói như vậy lần kia ta biết hắn giang phong túi đầu nhìn hướng hắn đống nhiên cười nói xem ra đôi câu vài lời ngươi cũng đoán được giữ hỏa ngước mắt cái gì giang phong cười khổ nói lần kia nếu không phải tỷ tỷ tại sợ rằng hai chúng ta đều phải bị nặng Dư hỏa, Giang Phong trong lòng có chút lạnh. Cũng chính là một lần kia, như đối phó không phải dư âm, dư hỏa kêu đến những người kia, là chuẩn bị đối nàng đạo thủ. Vậy sẽ, dư hỏa mới vừa cầm tới bạch tương linh khí tri nguyên, khôi phục một chút, lập tức liền bị để mắt tới. Cũng liền nói, một mực có người trong bóng tối thăm dò dư hỏa, chỉ là về sau, là tỷ tỷ phát rất sao, cho nên mới đích thân hiện thân, dẫn đến kẻ sau màn không dám trực tiếp thò đầu ra. Cái này Vân một thành, muội, Giang Phong nghĩ, hắn phải mau chóng đột phá hư mới được. Vào lang hư mới sẽ không tại loại này không có linh khí địa phương không như vậy bị quản chế tại người. đây cũng là vì cái gì Trần Kha có thể phong ấn vũ tộc nguyên nhân căn bản. chúng ta còn đi ra sao? Giang Phong vấn đạo. Dư hòa lắc đầu, ta yếu đất, lại nhìn xem a. cái kia giải bữa chi đâu? Đại khái bị tác động đến, đã treo a. mặt đất. Lý Tử Quy nhìn trầm trầm dưới chân cốt đầu trầm mặc không nói. hắn tự tay mai táng tộc nhân, bị Hí Liên một kích máy long trời lở đất, bây giờ toàn bộ đều phơi thây hoang dã. ta rất muốn cho ngươi, nhưng đã ném đi. Khí Liên muốn bị tức giận cười, đưa tay sờ lên mặt nạ không bao lâu trên mặt nạ thế mà sinh ra hai lau dâu trắng. ha ha, ngươi thần hồn ta sẽ thật tốt chiêu đái. vân mộng kiếm tiên, ngươi còn chưa thấy nhận thức qua, chết tại cái này chiêu hạ, ngươi không an. hong tụ hóa thành một cái hàn quang lạnh thấu xương kiếm, kiếm này mới vừa xuất hiện, quên mình những cái tia lâu năm tuyết động lại đều một nháy mắt hóa thành nước. nhìn chăm chăm ở mức mặt đất, lý tử quy muốn nói cái gì, lại còn chưa mở miệng đã bị kiếm quang chìm ngập. thân thể của hắn nháy mắt tan rã, hoàn toàn không có đau đớn cảm giác. vân mộng kiếm tiên, lý mủ. vân mộng thành người thứ ba, kiếm của hắn cư nhiên như thế ấm áp cung họ lý trên lệch lại giống như ngày đêm khác biệt thở dài một tiếng lý tử quy thần hồn rất nhanh bị hí liên cầm tù tại tay mắt thấy sự tình phát triển đến tình trạng như thế giang phong đội và nói ta gần như hoàn toàn khôi phục đi thôi hai chúng ta lực lượng hợp lại cùng nhau a tối thiểu đem lý tử quy cất bể dư hỏa giật giật bờ môi không nói chuyện giang phong đội vàng bóp lấy mặt của nàng cười tùng tìm nói lần này cũng không phải ngươi một người hai ta cùng nhau đối mặt tốt lý tử quy như như vậy chết như vậy chân tướng liền sẽ thiếu hụt một bộ phận hai người đang chuẩn bị lao ra lúc phía trên biến cố nảy sinh để bọn họ miễn cưỡng dừng bước. Thí liên đang muốn siêu một lúc, mặt đất đột nhiên phóng tới một vệt kim vàng, trực tiếp đem cánh tay của nàng chẳng đi, sau đó đem lý tử quy thần hồn cuốn đi. người nào? Thí liên đột nhiên xem thiết đi, cánh tay của nàng cũng đang từ từ khôi phục, mắt chỗ cùng lại không có người. nàng tưởng rằng hai cái kia vướng bận không có chết, bây giờ xem ra lại không phải. ngươi tại nhìn chỗ nào? ta ở chỗ này đây. nghe đến âm thanh nơi phát ra, Thí liên nhìn sang, sửng sốt. tại cái kia ruộng bậc thang bên trên, cái kia tuyết động bị tan dã địa phương, một cái màu vàng chim chính nhìn xem nàng mà còn, cái này chim có một cái bữa, vẫn là đem dị xét phá bữa. Đây là bữa giải chim, vẫn là chim sinh ra bữa. Hí Liên trong lòng im lặng, nhưng vẫn là cầm kiếm vung ra. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, đều phải chết. Ai ngờ cái kia chim bỗng nhiên run run thân thể, trên lưng đúa rụng xuống, nó dùng cánh nhỏ cuốn cán đúa hướng Hí Liên ném đi. Đi ngươi, cái kia gì xét đúa xé ra kiếp văng, trên thân dị sắt cũng dần dần rơi, biến thành kim quang rạng rỡ. Giang rắc đúa bổ vào Hí Liên dưới chân sân khấu bên trên, sân khấu vỡ vụn, tiếp theo vỡ ra. Hí Liên cũng tử không trung rơi xuống. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem cái kia bữa, phẫn nộ quát: Ngươi đến cùng là ai? Nghe nói như thế, chim nhỏ lại như nhân loại đồng dạng nằm tại ruộng bậc thang bên trên, huy động cánh nhỏ yếu ớt nói: Ta đến từ đệ Nguyệt Hiệp, bọn họ gọi ta Lọ Nguyệt Tiên. Đề Nguyệt Hiệp, Khí Liên thì thảo, theo lại không thể tin nói, không có khả năng, Đề Nguyệt Hiệp đã bị hủy. Là nha, các ngươi vân động thành làm, người đương nhiên biết. Ta lúc đầu trốn đi tham sống sợ chết, làm sao cố nhân về sau diên gì, Ta tóm lại được đến nhìn xem. Khí Liên đột nhiên lợn cười, bởi vì nàng phát hiện cái kia kim sắc bữa đang từ từ biến mất cũng chính là nói đây là sau cùng dư lực mà con chim này rõ ràng không có khôi phục ưu thế vẫn cứ tại nàng nơi này cái gì cầu thí lộng với tiên hôm nay cô mãi mãi để ngươi biến thành làm thắng quỷ. thí liên đang muốn động thủ lúc đung nhiên trong lòng còi báo động đại tác nàng nội vàng nhảy ra vừa rời đi mặt đất vỡ ra giang phong một chân đạp trống không nhưng vẫn là nhìn chằm chằm hí liên hài ngữ nói lần này ngươi vì cái gì muốn trốn đâu nhìn xem nhảy ra hai người thí liên kinh nghi bất định các ngươi lại không có chết giang phong nắm thật chặt dư hỏa bả vai cười nói quan nhị ra rất mạnh nhưng ngươi không được tự tìm cái chết. Trí liên trên mặt cổ thay đổi, lần này trên đầu thế mà xuất hiện hai cây lông đuôi gà, hổ tụ cũng biến thành một cây vậy. Giang Phong, hắn nghiêng đầu nhìn hướng dư hỏa trên đầu Châu Trầm, dư hỏa trầm mặc sẽ rút ra dao cho hắn. Châu Trầm vào tay lập tức biến thành cây vậy. Mặc dù so ra kém hoa vân thường trên tay cái kia, nhưng có hình là đủ rồi. Giang Phong chơi đuộng nghịch cây vậy, cười to nói, đại thánh đỉnh thiên lập địa sẽ không lấy mặt nạ gặp người. Ngươi như vậy giấu đầu lộ đuôi, có thể không xứng với danh hiệu của hắn. Chương 366, như ý côn chương 366. Như ý côn phanh hai cây cây gậy chạm vào nhau, nhấc lên, khí lưu thổi lên dư hỏa tóc đen tung bay. Rút ra châu châm, sợi tóc của nàng lập tức buông xuống tạn ra đến. Nhìn sẽ giao chiến hai người, dư hỏa ánh mắt rơi vào cái kia thân chim bên trên. Sẽ biến sắt chim, nhìn xem có chút hương, chủ yếu nhất là lý tử quy thần hồn ở trong tay nó. Cái kia chim rõ ràng phát giác được dư hỏa ánh mắt, hơi có chút để phòng giật giật thân thể, rời xa dư hỏa một chút. Mà lý tử quy thần hồn cũng tại nó bên cạnh, có mấy sợi kim tuyến quấn quanh bên trên, như ẩn như hiện. Mặc dù thân thể không hoàn chỉnh, thân hồn ngược lại là hoàn chỉnh. Chim nhỏ đưa ra cánh chỉ hướng bầu trời, có ý riêng nói, thắng bại còn chưa có kết luận. Lúc này nội chiến không tốt ta. Nghe nói như thế, Dư hỏa cười cười, nói ngươi thật giống như có thể rút hắn đồng dạng. Ta xác thực không thể, nhưng ngươi vì sao không rút? Dư hỏa sờ lên trên cổ tay vòng tay, khẽ cười nói, ngươi thế nào biết ta không có rút? Phanh Giang Phong cùng Hí Liên lại lần nữa đụng phải cùng một chỗ. Giang Phong đống nhiên cười nói, không có cái kia phá sân khấu, ngươi thật giống như cũng bất quá như vậy à? Hí Liên, mụ, cái kia búa phá nàng thần thông. Thần thông rất mạnh, thời gian ngắn lại không cách nào lại dùng nghĩ tới đây Hí Liên trầm trọng nói, dù cho không có thần thông, công tử tựa hổ cũng bắt không được thiết thần. Nghe nói như thế, Giang Phong đột nhiên lui ra phía sau, đem tứ tượng như ý côn tại trong tay xoay tròn một vòng, thản nhiên nói, ngươi cái này thực lực có thể không xứng với đại thánh? Trong tay của ta căn này nhưng biến hóa vô tận, không biết ngươi có hay không cũng được. Không đợi Hí Liên nói chuyện, Giang Phong đung nhiên buông ra cây gậy, hét lớn một tiếng, lớn. Tiếng nói rơi, cây gậy bên trên xuất hiện một cái mang theo Chung tiểu Nữ Hải, chính là Phong Linh. Phong Linh đưa tay sở tại cây gậy bên trên cây vậy thể tích lập tức bành trướng, tăng lên tốc độ vượt xa ban đầu ở biển sâu thời điểm. cho tới chân trời, hạ nhập vũ bùn, đồng thời ngang thể tích cũng tại không ngừng mở rộng, một nháy mắt đem khí liên chen đến biên giới vị trí. nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa trụ thân thể, khí liên trong lòng giật mình, không thể tin nói, thần minh chi linh, ngươi lại có loại này bà bối. nghe vậy, phong linh nhìn hướng nàng thản nhiên nói, sai, ta là tiên khí linh. dù cho không hề hoàn chỉnh, nhưng điều kiện dạng này một cây vậy vẫn là dễ như trở bàn tay. khí liên, tại như vậy cự bật bên giới, mấy người thân ảnh biến thành như sâu kiến đồng dạng. Khí Liên nhìn hướng Giang Phong nhịn không được cười nói, vật như vậy, bằng ngươi làm sao điều khiển? Giang Phong im lặng, âm thanh lạnh lùng nói, cái này liền không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí, chịu chết đi. Giang Phong thân thể đống nhiên căng phồng lên đến, thân cao cực tốc tăng lên, hai cái chân dẫm trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Giữ hỏa, kém chút dẫm lên nàng. Giờ phút này, nàng còn không có Giang Phong một quạt lông thô. Giang Phong đưa tay nắm chặt tứ tượng như ý côn, tới một chiêu nổ lên liếu rủ, đem chống chọi trên bờ vai, ánh mắt khóa chặt tại Liên trên thân, trơm nói, làm sao? Khí Liên, cự nhân tộc dù bậc thang bên trên chim nhỏ cũng sợ ngây người pháp thiên tự địa tiểu tử này thế mà còn cốt như thế một tay giang phong hít sâu một hơi sau đó thổi ra khí liên lập tức bị hết bay quanh mình ngọn núi trong lúc nhất thời đều hóa thành bột phấn vỡ ra ha ha may mắn mà có ngươi thỉnh thần một màn kia mới để cho ta bắt đầu sinh đi ra loại này ý nghĩ vì cảm ơn ngươi ta đưa ngươi đi chết đi giang phong một tay giơ lên tứ tượng như ý côn một cái tay khác ở phía trên nhẹ nhàng phất qua trong lúc nhất thời mình hỏa cùng linh độc hóa thành hai cái cự long đan và quấn quanh bên trên mặc dù ngươi không phải thần binh nhưng ca có thể là sẽ phụ ma. Hai tay nắm tứ tượng như ý côn, Giang Phong đột nhiên hướng phía trước mà tới. Lực phách Hoa Sơn. Nguyên cây gậy nhập vào đại địa, hình tròn sóng xung kích tàn ra, các đá vẩy ra bên trong một đạo hồng quang tỏa ra. Giang Phong nhắm mắt, chạy. Hoành đảo thiên quân. Tứ tượng như ý côn đường kính lại lần nữa bành trướng một chút, Giang Phong vũ động cây gậy hướng về hí liên quét ngang mà đi. Chí Liên, mu, như vậy qua trương hình thể, bị đánh trúng nhưng là xong. Mắt thấy sau lưng cự vật đuổi theo, khí Liên trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp lướn dư hỏa phóng đi. Tiểu tử, có gan ngươi liền đánh tới. Trí Liên một nháy mắt tới gần Dư Hỏa, đồng thời đưa tay đặt ở Dư Hỏa cái cổ ở giữa. Dư Hỏa, nhưng mà tứ tư tượng Như Ý Côn không có chút nào ý dừng lại, trực tiếp hướng hai người quét ngang mà đến. Chim nhỏ thấy thế, đội vàng lôi kéo Lý Tử vi thần hồn chui vào mặt đất. Lý Tử vi cũng sử sốt. Dư Hỏa tìm người này, lại như vậy khoa trương. Trí Liên thấy thế, thân thể trốn tại Dư Hỏa sau lưng, cười khẩy nói, nhìn thấy sao, thế gian nam tử căn bản không thể tin, hắn có thể không có chút nào chú ý sống chết của người đâu. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới Dư Hỏa chỗ cổ tay vòng tay đang phát ra u quang. Dư hỏa nghiêng đầu nhìn hướng nàng, thẳng nhiên nói: chính mình qua không hạnh phúc, luôn cảm thấy người khác cũng nên như vậy. Ta nhìn ngươi là vào hí kịch quá sâu, quên chính mình lúc đầu rằng dốc, cho nên mới một mực mang theo mặt nạ a. Ngươi ngậm miệng. Dư hỏa lời nói tựa hồ chọc vào Hí Liên chỗ đau, nàng hừ lạnh một tiếng, đem Dư hỏa đẩy về phía trước đẩy. Chờ ngươi bị đập thành một thịt, lại đến giáo dục ta đi. Khiến Hí Liên không nghĩ tới chính là, cây vậy kia quét ngang mà đến, lại tại Dư hỏa trước người ba thước cứ thế mà dừng lại. Tại Hí Liên ngậm bức thời điểm, Phong Linh xuất hiện tại Dư Hoa trên đầu, nhìn chằm chằm nàng cười tủm tỉm nói: như ý côn. Tự nhiên xưng chủ nhân tâm ý, Dư Hỏa gật gật đầu, cũng không quay đầu lại bộ đao, cũng không giống như ngươi, đặt tên kêu như ý, lại mọi chuyện không như ý. Ngươi tự tìm cái chết. Khí liên trong tay nổi lên hồng quang thẳng đến Dư Hỏa hậu tâm. Phách Dư Hỏa chưa quay người, lại đột nhiên cho nàng đến cái khuỵu tay đánh, không chờ nàng kịp phản ứng, quên mình thời gian tựa hồ trở nên chậm chút, mặc dù vẹn vẹn một cái chớp mắt, nhưng lấy lại tinh thần, Dư Hỏa đã đảo khách thành chủ. Khí liên ngược lại bị Dư Hỏa bóp lấy vận mệnh kết hầu. Không đợi nàng nói chuyện, màu xanh huỳnh hỏa cùng hơi sắc linh độc một nháy mắt liền thôn về nàng. Người vậy mà cũng biết cái này hai loại quỷ dị đồ vật khí liên biến mất nhưng cái kia mặt nạ như cũ tại dữ hỏa vừa định bổ đao cái kia mặt nạ đống nhiên biến thành mở đi một nháy mắt liền biến mất còn lưu lại một câu hai người các ngươi thiếp thân nhớ kỹ thật là khó giết dữ hỏa trong lòng hơi có chút khó chịu lúc này tứ tượng như ý quân cùng giang phong hình thể đồng thời kịch liệt thu nhỏ giống như quả cầu ra xì hơi tại trên không vừa đi vừa về bay lượn dữ hỏa nhìn một hồi lâu tứ tượng như ý quân đã hóa thành châu rơi vào trong tay nàng giang phong lại còn tại phi nghĩ đến là cần phi một hồi nghĩ tới đây, dư hỏa đi đến ruộng bậc thang bên trên, dùng chân dừng một chút mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói: nếu không gà, ta nhưng muốn phóng hỏa, nghĩ đến lẫn vào bùn đất cùng một chỗ nướng, cũng là rất thơm. Hình như kêu, thiếu hoa kê, mặt đất lúc đích, một con chim nhỏ mang theo lý tử quy thần hồn bò đi ra, yếu đất nói: ta là chim, không phải gà. ngươi còn không có thịt gà nhiều, không đủ nhét cái răng. Chim nhỏ còn muốn nói, bị dư hỏa đánh gãy, nàng nhìn hướng cái kia thần hồn thảm như nói: lý tử quy, ngươi gặp phải ta không cách nào cảm động thân thụ, nhưng ta y nguyên muốn biết trận tướng. Không biết là chính ngươi mở miệng vẫn là ta tới giúp ngươi. Chương 367, năm đó sự tình chương 367, năm đó sự tình làm sao rút. Lý Tử Quy trầm mặc rất lâu mới mở miệng. Chỉ là cái này hỏi một chút đem dư hòa hỏi khó. Nàng giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn là thản nhiên nói, siêu hồn thủ đoạn, ta cũng có biết một hai. Lý Tử Quy cười khẩy nói, ta đã xong không có lo lắng, sống cũng không có có ý tứ gì, tới đi. Dư Hòa sử suốt, chậm chạp không động tay. Huy, ngươi chết, ngươi những này tộc nhân đâu, bọn họ còn đều phơi thây hoang dã đâu. Mở miệng chính là rơi trên mặt đất ra phòng hắn đúng lúc nện chúng ở một đống bạch cốt bên trên. nghe đến lý tử quy lời nói, hắn biết dư hỏa khó xử, đội vàng mở miệng hô. nghe vậy lý tử quy ánh mắt đảo qua những cái kia giải rác thi cốt, muốn nói lại thôi. thật lâu, hắn nhìn hướng dư hỏa thản nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta mai táng tộc nhân thi cốt. nghe vậy, dư hỏa gật gật đầu. lý tử quy nói bổ sung, tự tay chôn. dư hỏa vẫn là đồng ý xuống. giang phong vừa định mở miệng, dư hỏa lại đem trâu châm đưa cho hắn, giúp ta đem tóc của chắc. không bao lâu, giang phong lại cho nàng đóng tốt đuôi ngựa. dư hỏa lắc lắc đầu sau đó cười nói, ngươi nghỉ ngơi sẽ, việc này ta tự mình đến. nếu không, nghe lời. dư hỏa nhặt lên gần nhất thi cốt, sau đó lấy ra một cái sẹng liền bắt đầu đào hố, đào hố, trôn xương, vô hạn lặp lại. lý tử quy nhìn một hồi, đột nhiên thản nhiên nói, ngươi trưởng thành thật nhanh. giang phong sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi tại nói chuyện với ta? đương nhiên, nơi này còn có những người khác sao? chim nhỏ. giang phong trầm mặc một lát cười nói, nàng dạy tốt, có đúng không? lý tử quy thì thào, nhìn xem dư hỏa bóng lưng trầm mặc không nói. rất lâu, hắn mở miệng. Sư tôn sở dĩ nhận lấy ta cũng là bởi vì ta cùng dư hòa nhận biết thuận tiện hạ thủ kỳ thần các loại giang phong đội vàng tiêu rừng, tao mày nói những sự tình này ngươi không đích thân nói cho nàng nghe bởi vì ta không có thời gian giang phong lý tử quy thần hồn đỗng nhiên rách ra giang phong kinh hãi chuyện gì xảy ra lý tử quy còn chưa nói chuyện chim nhỏ đỗng nhiên thở dài vân ngọc kiếm tiên lý Mụ. dù cho hí liên mô phỏng theo chỉ có 3 phần giống nhưng lý tử quy vẫn cứ gánh không được giang phong lý mủ là tên liên mô phòng theo đều là thần minh. Làm sao sẽ mô phỏng theo một người như vậy? Trừ phi người này ở trong mắt nàng giống như thần minh. Xách, cái này vân mậu thành thật đúng là khó giải quyết. Vậy người nhanh nói, Giang Phong thúc giục nói, đến cũng sẽ không biến mất nhanh như vậy, ta ngược lại là muốn nghe một chút ngươi cùng Tỷ Tỷ cùng nhau đi tới cố sự, làm sao? Giang Phong nghe đến một tiếng này Tỷ Tỷ, Giang Phong ngáp ngủ một hồi, đem cố sự nói ngắn gọn, đương nhiên là có chút tận lực dấu hết. Ví dụ như Lý Tử Vy hỏi năm đó gây công người là ai? Giang Phong lắc đầu, bày tỏ chính mình không hề biết. Sau 10 phút, Lý Tử Quy thở dài không ngờ tỷ tỷ thân là ma tộc, tại cửu trọng thiên cũng có thể qua như vậy thoải mái. giang phong ha ha cười nói, về sau cũng sẽ bây giờ lúc hôm nay. lý tử quy nhìn hướng giang phong, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng thân là ma tộc, chúng ta vì sao lại cùng nàng làm bằng hữu? cửu trọng thiên cùng ma tộc có thể là có không giải được hết hiểu. giang phong đầu tiên là nghi hoặc, đống bừng tỉnh đại ngộ, có mục đích tới gần. lý tử quy gật gật đầu, tối thiểu ta là, nghĩ đến những người khác cũng là, ta không hề cảm thấy bọn họ có thể quên ma tộc cùng kiểu trọng thiên thù hận. giang phong, cũng chính là nói, dư hỏa trong mắt bằng hữu đều là có mưu độ khác. Đi, nói một chút ngươi đi." Giang Phong âm thanh lạnh mấy phần. Lý Tử Quy sửng sở, cười khổ nói, "Dư Hỏa năm đó, năm đó, Dư Hỏa ngoại ý muốn đi qua nơi này, Tuyết Nha nhất tộc lúc ấy không hề biết thân phận, nhiệt tình khoản đãi nàng dừng lại, Dư Hỏa cũng hào phóng truyền thụ một chút thuật pháp cho bọn họ. Cũng chính là khi đó, Lý Tử Quy mới phát hiện Tuyết Nha nhất tộc có yếu. Tiền bối mối thủ, càng trên giấy ghi chép. Hắn thân là thế hệ này Tuyết Nha nhất tộc thiên phú cao nhất người, hắn không hy vọng lại xuất hiện mẫu ngưng loại kia tiếng bối. Dư Hỏa lại chút thời gian, hai người thành bằng hữu. Tại dư hỏa rời đi phía sau, Lý Tử Quy cũng chuẩn bị rời đi, tiến về bên ngoài cầu tiên vân đạo. Có thể tại hắn vừa rời đi lúc, liền gặp phải một cái lao đầu. Đối phương có ý thu hắn làm đồ đệ. Lý Tử Quy do dự một chút liền đồng ý xuống. Lao đầu rất mạnh, cùng ai học không phải học. Chúng chi những cái kia nhân loại cũng không nhất định sẽ dốc túi tương thụ. đương nhiên, cái kia đến từ vân mộng thành lao đầu cũng chưa dốc túi tương thụ. Tại hắn có sở thành thời điểm, liền để giúp lấy một vị nữ tử bản nguyên. Còn nói nữ tử kia là ma tộc, vừa ý An lý đến làm việc. Coi hắn lại lần nữa gặp phải dư hỏa lúc. Dư Hỏa đã không còn là lẻ loi một mình, bên cạnh nhiều rất nhiều người. Những người kia mỗi một cái đều rất mạnh. Lý Tử Quy khi đó mới hiểu được, sư phụ nói ma tộc là Dư Hỏa. Sư phụ sở dĩ nhận lấy hắn, có lẽ cũng là bởi vì hắn nhận biết Dư Hỏa. Có thể sư phụ vì sao không tự mình đến? Hắn không hiểu. Cứ như vậy, Lý Tử Quy gia nhập Dư Hỏa tiểu đoàn đội, làm hắn kinh ngạc chính là, Dư Hỏa vậy mà tại cấp sạch Cửu Sơn Bát Hải chi địa. Cái này để hắn có chút hứng phấn, những người này đều rất mạnh, đi theo bọn họ, có lẽ có thể tìm tới năm đó xuất hiện tại để người thiệt người. Có thể là dư hỏa chỉ cất sạch, lại không giết người. Mà mục đích của nàng, vẻn vẹn vì ăn, cái này để Lý Tử Quy cảm giác có chút buồn cười. Sư phụ nhiều lần thúc hắn động thủ, Lý Tử Quy đủ tiểu thoái thác, cuối cùng sư phụ lấy tộc nhân tính mệnh mời. Lý Tử Quy thỏa hiệp. Cũng chính là khi đó, bọn họ tiểu đoàn đội tại Ngũ Trọng Thiên bị người vây công. Cơ hội tới. Hôn chiến bên trong, Lý Tử Quy lấy ra sư phụ cho pháp bảo. Đó là một cái màu bạc nhỏ châm, từ ngọ âm hồ châm. Sư phụ nói chỉ cần bắn về phía đối phương liền được. Có thể tại Lý Tử Quy muốn động thủ lúc, ngoài ý muốn phát sinh không biết nơi nào phóng tới ngân châm xuyên thấu dư hỏa lý tử quy sử suốt đây cũng là tử ngọ âm hồn châm có người đoạt trước việc này phía sau dư hỏa mất tích đoàn đội cũng giải tán lý tử quy lại về tới phi tuyết than hắn cùng sư phụ nói lên việc này sư phụ lại không để ý ngược lại để hắn nghỉ ngơi thật tốt về sau hắn mới từ vân mộng thành vừa ý bên ngoài ngày đến năm đó dư hỏa bản nguyên quả thật bị chiếm có thể bị đen ăn đen có người tại vân mộng thành trong tay đoạt thức ăn trước còn, đi dư hỏa sụp đổ bản nguyên Cái này để Vân Mộng Thành đặc biệt sinh khí, thẳng đến về sau dư hỏa xuất hiện lần nữa, đồng thời triệu hoán bọn họ lúc, sư phụ lại lần nữa đem tử ngọ âm hồn châm giao cho hắn, đồng thời dặn dò, lần này nhất định phải thành. Nhưng lần này, bọn họ đều dư hỏa nói, bị vây ở khổ hải mấy trăm năm. Về sau sự tình, Giang Phong biết, bởi vì Bạch vô âm tín, Vân Mộng Thành cảm thấy Lý Tử Quy đã phản bội, cho nên mới đối tuyệt nhã nhất tộc độc thủ. Giang Phong nhíu mày, đang muốn mở miệng lúc, Lý Tử Quy bỗng nhiên thở dài, mang theo tử ngọ âm hồn châm không chỉ ta, có lẽ giống như Hỷ Liên nói tới. Sư phụ làm việc chưa từng cùng người thứ ba nói tỉ mỉ, hắn có thể làm mấy tay chuẩn bị cái đoàn đội này bên trong, sợ rằng có không ít cùng Vân Mộng Thành có quan hệ, có lẽ Lý Tử Quy trầm mặt một lát, yếu đất nói, có lẽ đều có quan Giang Phong, Vân Mộng Thành nơi này, tựa như một tấm to lớn lưới đem cửu trọng thiên bao phủ kín không kẽ hở, ta cuối cùng cả đời thậm chí liền một góc của băng sơn cũng không tìm được. Giang Phong, tộc ta họa đều là bởi vì quá mức nhỏ yếu gây nên, bất lực ta tìm không được chỗ tháo nước, mà khi đó tỷ tỷ vừa và tới, cho nên cửu sơn bát hải xem chúng ta như sâu kiến. Vân Mộng Thành cũng có khác toàn tính, so sánh Ma tộc, ta càng hận hơn bọn họ. Chẳng bọn hắn nước hiếp nhỏ yếu, càng hận hơn chúng ta mềm yếu bất lực, tiểu trọng tiên vốn là chúng ta. Giang Phong trầm mặc. Đồ Sơn, hình như cũng là như thế. Chương 368, dưới ánh trăng ngự chương 368, dưới ánh trăng ngự trên mặt đất đống đất nhỏ càng ngày càng nhiều, lại mỗi một khối đều có diện, dù chưa ký tên, nhưng có diện, thoạt nhìn mới như cái mộ. Dư Hỏa cái này một trôn, từ mặt trời chói trang chôn đến đầy trời sao. Dư Hỏa run rẩy rướn đấm vào áo, có chút khó chịu. Lý Tử Phi, ta Dư Hỏa quay người lại nói một nửa, đồng nhiên ngưng đọc ở tinh quang bên dưới, chỉ có Giang Phong cùng một con chim nhỏ, cái kia chim nhỏ nhàn sắc lại biến thành màu trắng. Lý Tử Quy hoàn toàn không thấy bóng dáng. Dư Hỏa nhìn hướng Giang Phong, nghi hoặc mặt. Giang Phong trầm mặt một lát, thở dài, thần hồn câu diệt. Đáng ghét, dáng lửa gạt ta. Dư Hỏa nhìn dưới chân đống đất nhỏ, nhấc chân muốn đạp, nhưng lại ngừng lại. Hắn nói gì không? Giang Phong gật gật đầu, "Ừm." "Cái gì?" Hắn nói Tuyết Nha Họa, bởi vì tự thân quá mức nhỏ yếu gây nên, không chắc người. Dư Hỏa nhíu mày, liền cái này. Đúng vậy a?" cái khác còn chưa nói liền treo dư hỏa cắn răng đột nhiên mắng một câu thô tụ bụi giang phong bất giác dĩ nhắc nhỏ nói ôn luyện ôn luyện có người ngoài ở đây dư hỏa liếc cái kia chim một cái khẽ cắn môi ngập mồm chim nhỏ cũng có thể không đem ta làm người lúc này giang phong nhìn hướng nó đến thiên ngươi chim nhỏ nói một chút để nguyệt hiệp sự tình còn có ngươi là thứ gì vốn nắn một cái ta là chim không phải thứ gì nghe vậy dư hỏa thản nhiên nói giang phong ta đói chim nhỏ a một hồi nó nói để nguyệt hiệp xác thực cản trở vân một thành nhưng cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Giang Phong, Dư hỏa cũng tò mò nhìn qua. Chim nhỏ cười khổ nói, cái kia tiêu lý mục, một kiếm liền để Đế Nguyệt Hiệp mất đi tác dụng. Để Nguyệt Hiệp Hàn băng một nháy mắt liền tan rã. Ta cũng bị tổn thương, trốn đi. Nếu không phải Phi Tuyết than Tuyết Lở thế quả lớn, ta sẽ không đi ra. Giang Phong gật gật đầu, phía sau Vân Đạo, vậy còn ngươi? Ta muốn là mẫu ngưng Ngôi thu cưng, về sau hấp thu lý sách lưu lại mấy sợi khí tức, sinh ra linh trí. Nói đến đây, Chim nhỏ thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ta không thể bảo vệ nàng hậu đại. Nghe vậy, Giang Phong trầm mặt xuống. Dư hỏa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tuyết nha nhất tộc, bây giờ cũng chỉ còn lại những này đống đất nhỏ, vẫn là nàng tự tay chôn. Thê trên tay lên không ít nước âm, thật là đau. Quay đầu lại, Lý Tử Quy vẫn là lừa nàng. Giang Phong thanh ra một khối địa phương, nhấc lên bếp lò nhóm lửa, không bao lâu liền có mùi thịt truyền ra. Bầu trời tuyết cũng không biết khi nào dừng lại, hình như từ bọn họ đi vào nơi này, liền lại không hạ. Giang Phong đem mấy sâu đưa cho Dư hỏa, lại nhìn về phía cái kia chim vấn đạo, ngươi không ăn sao? Chim nhỏ do dự, đến điểm. Đến. Hai người một chim vây quanh hỏa lô ăn đồ vật. Làm dư hỏa ăn không sai bị lắm, hai người ánh mắt cùng nhau rơi vào chim nhỏ trên thân. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Giang Phong cười bấn đạo. Chim nhỏ lúc đầu có thể có tính toán gì, Giấu đi thôi, Vân Mộng thành không phải ta có khả năng lực, ta rất có tự mình hiểu lấy, vẫn là làm cái tự do tự tại chim cho thỏa đáng. Được thôi, vậy ngươi nhanh giấu đi a, có chút bướng bận. Chim nhỏ mở mở tờ hướng hai người tạm biệt phía sau, nó lại bay trở về để Ngự Hiệp, thu nạp cánh rơi vào trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Không bao lâu, giữa tháng có hấp ảnh dương cánh, sương hoa rơi đầy để mật hiệp. Mộng ngưng có lỗi bối, ta không cách nào bảo vệ ngươi hậu nhân, ta chỉ có thể đem chuyện này truyền ra ngoài, ít nhất, không phải chết lặng yên không một tiếng động, không người biết được. giữa tháng hấp ảnh là nó, nó là lộng nguyệt tiên, dư họa không hề biết, bây giờ để nguyệt hiệp sẽ không bên dưới xương hoa, đó là nó là hai người chuẩn bị nghi thức ăn đêm. có người biết, tóm lại là tốt một chút. cho dù không cách nào bảo thủ, nhưng vẫn còn có người biết, phi tuyết than đã từng sinh hoạt tuyết nha nhất tộc, có lẽ về sau ghi chép bên trong cũng sẽ nâng lên biểu trọng thiên còn có như thế một chủng tộc cường đại tồn tại. bọn họ là quái, đồng sinh cộng tử. Chim nhỏ đi rồi, dư hỏa lập tức mân mê miệng nhìn hướng Giang Phong. Dư hỏa vươn tay, mềm mại trên bàn tay hiện đầy bọt nước nhỏ. Giang Phong thấy thế, thở dài, ngươi thật tay không đảo. Đúng vậy a, tuy không phải ta mong muốn, nhưng chung vi bởi vì ta mà chết. Vậy ta giúp ngươi thổi một chút. Ừ. Dư hỏa cựa sát tại Giang Phong trong lực, Giang Phong cầm tay nhỏ thổi một hồi, đống nhiên thở dài, kỳ thật Lý Tử quy nói không ít. Dư hỏa sửng sốt, ví dụ như, ta nghĩ hắn đặc biệt đẩy ra ngươi, có lẽ chính là không muốn nói cho ngươi nè. Những bằng hữu kia của ngươi, hắn hoài nghi đều cùng Mộng thành có quan hệ ở trong đó cũng bao gồm đồ sơn vắn vãn, thi, còn có cái kia phượng diệu. Giang Phong đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói cho Dư Hỏa. Sau khi nghe xong, Dư Hoa trầm mặt xuống, cho nên Vân Mộng Thành mục tiêu một mực là ta, bọn họ muốn ta bản nguyên. Giang Phong gật gật đầu, đại khái là dạng này, cụ thể làm cái gì, không rõ ràng. Vậy tại sao không tìm Dư Hoa, hắn mạnh hơn ta. Giang Phong điếu đơn nói, đại khái là bởi vì nhạt phụ quá mạnh, chờ hắn không đột nhiên thời điểm, lại bị tỷ tỷ chung non, không có trôi xuống tay Dư Hoa. Giang Phong nhiên nhìn chăm nàng. Tiếu Kỳ nói, ngươi nói cái kia đen ăn đen ra hỏa là ai? Ai nha, tay ta thật là đau. Ngươi tiếp tục thổi. Nghe đến cái này, Dư hỏa đột nhiên làm lũng, thúc giục Giang Phong mau mau thổi. Giang Phong, Kỳ thật trong lòng hắn đã có đáp án. Hẳn là Vương Tiểu, đây chính là giải thích. Rồi ý cùng tiểu Niệm vì sao lại tại Dư hỏa nơi đó? Chỉ là bắt đầu cho rằng Vương Tiểu cùng cái này, bốn cái ra hỏa là cùng một bọn. Bây giờ xem ra, tựa hồ không hợp nhau. Cùng một bọn. Giang Phong đột nhiên ngưng động ở ngươi làm gì? Thật là đau. Giang Phong lại thổi thổi, đồng thời vẫn đạo. Ngươi đối Đông Phương Triều Giao người này thấy thế nào? Dư Hoàng nghi hoặc, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Đó không phải là câu cá lao đầu sao? Giang Phong thở dài, ngươi hẳn là quên Đông Phương Ngưng Lan chết như thế nào? Ta tại Bạch Ngọc Kinh thấy, cùng trong lịch sử Bạch Ngọc Kinh công cướp, dạng này xem ra Đông Phương Triều Giao cùng bốn người kia quan hệ, có thể cũng không bằng hắn thấy như vậy. Đông Phương Ngưng Lan chết vô cùng thảm, Đông Phương Triều Giao thế mà tại Tam Trọng Thiên còn trợ giúp qua Ma Tộc. Giang Phong để tay lên ngực tự hỏi, hắn hẳn là làm không đến rộng lượng như vậy. người này, lúc trước cũng là Đông Phương Triệu Giao vô tình hay cố ý nhắc nhở hắn? cô luôn đối hắn rất yêu kỳ. Dư hỏa Đầu gõ sát, khó hiểu nói, ngươi muốn nói cái gì? Giang Phong đem cái cầm đặt ở nàng trên đầu cười nói, ngươi nhìn, chúng ta muốn làm Vân Mộng Thành, có phải là trước muốn hiểu một cái? Bây giờ trong bốn người, ứng thừa Phong treo, Niệm Khuynh Thành bị phong ấn, chỉ còn lại hai cái. Ta đang suy nghĩ, cái này Vân Mộng Thành là phong trần vận, vẫn là triệu thiên thần. Lý Tử Quy nói Vân Mộng Thành là một cái lưới lớn, nói một cách khác, cái này kiểu Sơn Bát Hải rất có thể liền có Vân Mộng Thành người, nhưng hiện nay đến xem, ta chỉ hy vọng không phải bất lang sơn. Vì cái gì? Nếu như là bất Lao Sơn, cái kia ma tộc nhưng là thảm rồi. Ma tộc. Dư hỏa nói thầm một câu, đột nhiên đứng dậy. Giang Phong sợ lên cảm yếu đất nói, ngươi làm gì? Giận mình. Dư hỏa sắc mặt có chút khó coi, Dư hỏa bản nguyên, ma tộc chết đi, bản nguyên chi lực sẽ suy yếu, nhưng cũng không biến mất. Giang Phong kinh hãi, thảo. Chương 369, kiếm Tiên gặp chương 369, kiếm Tiên gặp hai người cho lý tử vi lại lập cơ nghiệp. Giang Phong điếu đất nói, hai ta thành chuyên nghiệp lập địa người. Nhắc tới, Thanh Minh có phải là một đối. Dư hỏa không để ý tới hắn lấy ra một quyển sợi tơ đưa cho Giang Phong. Giang Phong, cướp sạch ngũ trọng tiên được đến, nơi này tất nhiên không có người, làm xuống phòng hộ à? Nếu như bị người tiên thi có thể rất khó chịu, dù sao cũng là ta tự tay chôn. Nghĩ rất chu đáo. Giang Phong khen sẻ, sau đó nghiên cứu lên cái kia sợi tơ. Hồi lâu sau, dư hỏa bay khỏi, Giang Phong thì là lôi kéo đầu sợi tại dãy núi ở giữa nhảy bọn. Dầm dạp chẳng chỉ sợi tơ phát hỏa tại phi tuyết than bên trên, thành hình phía sau liền ẩn vào không khí bên trong. Giang Phong cầm lấy một khối thạch đầu bước xuống, nháy mắt hóa thành một phấn. Còn rất sắc bén. Đi thôi, chúng ta về một chuyến tiên ngoại hiền, sau đó tiếp lấy hưởng tuần trăng mật. Giang Phong bất đắc dĩ, ngươi còn có tâm tình hưởng tuần trăng mật đâu? Làm sao ngươi không tâm tình sao? Có phải là muốn đổ Sơn thanh thanh đi theo ngươi mới có tâm tình? Giang Phong bất đắc dĩ, bất quá, Dư Hỏa nói cũng có đạo lý, cũng không thể bởi vì một cái vân mật thành, thời gian liền cực kỳ. Chỉ là, tu luyện đến càng thêm dụng tâm chút, không thể giả bị Dư Hỏa câu dẫn. Hai người bay lên bay lên, rất nhanh liền cảm giác không thích hợp. Giang Phong, ngươi ôm ta chặt như vậy làm gì? Nóng quá. Dư Hỏa trong người vốn qua cuốn lại, lấy cởi áo khoác xuống. Giang Phong cùng xoa xoa mồ hôi chán, ôm dư hỏa phun phí chút, Rời đi phi tuyết than, nhiệt độ đột nhiên tăng, đỉnh lấy bầu trời mặt trời, Giang Phong hơi nghi hoặc một chút, bắt đầu có như thế nóng sao? Dư hỏa thoát một kiện, còn cảm rất nóng, còn muốn thoát, Giang Phong đội vàng ngăn cản nàng, lại thởi xuống nhưng là cánh tay trần, dư hỏa mỉu môi, không có như thế nóng a, có phải là phi quá cao? Giang Phong, hai người giảm xuống một chút, cuối cùng trực tiếp tại trên mặt đất đi, nhưng vẫn là cực nóng có nhiệt, thậm chí liền linh lực đều ngăn cản không nổi, cái này cái gì địa phương rét nát, cái kia sương hoa lạnh ngăn không được hiện tại cái này nóng không được, cuối cùng dư hỏa thực tế chịu không được, giang phong tìm cái nguồn nước để dư hỏa đi xuống ngâm ngâm, dư hỏa toàn bộ thân thể ngâm tại trong nước, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, nhưng vẫn một mực đổ mồ hôi, dẫn đến tóc đều có không ít dán tại bên hai, thoạt nhìn có chút chật vật, mà giang phong ngồi sồn tại bên mờ im lặng im lặng, hắn vừa vặn dùng ngón tay chọc mặt đất, thế mà toát ra hơi nóng, đồ nướng bị đâu? thật không hợp với thưởng, giang phong xuống ngâm một chút ta, ta nhìn nguyên đều muốn sốt ngất đi, giang phong nhìn chầm chầm mặt nước lắc đầu, đồng thời tiện ý nhắc nhở, ta để nghị ngươi mau mau đi lên, dư hỏa mặt nước bốc lên hơi nóng, ngươi tại ngâm đi xuống, liền muốn biến thành nước sôi đi ra heo. ngươi dám nói ta là heo, nhìn đánh. Ý về phục, mặc quần áo vào. theo nhiệt độ càng ngày càng cao, giang phong thậm chí cảm giác linh lực đều muốn bị bốc hơi, mà dư hỏa trên thân đã bắt đầu bốc lên hơi nóng, toàn bộ buồn ngủ. giang phong đội vàng bóp nàng một cái, đừng ngủ, nóng quá, ta buồn ngủ quá. mu, cái này rất không thích hợp, làm sao sẽ như thế nóng. lúc này, đông nhiên một tiếng phong linh vang lên, lập tức hai đạo ánh sáng xanh lục bao phủ hai người. giang phong lập tức cảm thấy thần thanh khí sàng phản phất tại nóng bước bên trong vào phòng điều hòa, dư hỏa cũng nháy mắt xuống lại. phong linh hiển thân yếu đất nói, ta liền tích lũy ngần ấy lực lượng. dư hỏa cao mày nói, ngươi biết chuyện gì xảy ra? phong linh thở dài, thay đổi hoàn cảnh, đây cũng là tiên khí xí dương. ta khuyên các ngươi chạy mau a, tiếp tục như vậy, thật sẽ chết. dư hỏa, nghe nói như thế, giang phong đem dư hỏa chặn ngang ôm lấy, vừa chạy vừa hỏi, nơi này làm sao sẽ xuất hiện tiên khí? cái kia tất nhiên là có người tới a. giang phong đột nhiên ngưng đậu ở, vậy chúng ta còn có thể chạy ra ngoài? phong linh buông tay, không thử một chút làm sao biết? Ngay vậy, Giang Phong túi đầu nhìn hướng Dư Hỏa cười nói, "Ta dùng chạy, tiết kiệm linh lực, ngươi cũng mau mau khôi phục lại." Dư Hỏa thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, "Có người tới. Thời gian này, đến chỉ sợ là Vân Mộng thành người. Cái kia hí liên chạy, chỉ sợ là mật báo đi. Mu, quả nhiên không thể để lại người sống. Nơi này cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà không thể trực tiếp truyền tống ra ngoài, nhất định muốn đi qua để ngụy hiệp, đi hướng vừa bắt đầu địa phương. Không phải là bởi vì nơi này là tiểu thế giới nguyên nhân, không được biết." Giang Phong hãm lại tốc độ, đều nhanh chạy Đồng thời trong cơ thể linh lực điên cuồng chuyển động. Chạy chạy, Giang Phong bị thứ gì đẩy ta một cái, suýt nữa mang theo Dư Hỏa cùng một chỗ ngã sắp xuống. Dư Hỏa cũng bị bừng tỉnh, ánh mắt nhìn hướng Giang Phong phía sau. Nơi đó nằm một cỗ thi thể, ghé vào nóng bỏng đại địa bên trên, toàn thân bốc hơi nóng, mà còn mơ hồ có thịt nướng hương truyền đến. Sở dĩ nói là thi thể, là vì đối phương đã không có sinh cơ. Giang Phong dừng bước lại, đem đối phương lật qua, là Lý Thu Tâm. Trên mặt dừng lại biểu lộ có chút mâu thuẫn, là đối sinh khát vọng, lại có chút đối chết chấp nhất. Giang Phong im lặng im lặng, người này thế mà không có chết còn chạy ra phi tuyết than, dư hỏa thở dài, người này lúc ấy hẳn là cố ý đuổi chúng ta đi, không nghĩ tới hắn trốn thoát, lại chết ở chỗ này. Giang Phong, lần này tốt, không còn một nỗng. Lần đầu gặp đan đàng, hắn liền cảm nhận được vài cố chấp. Bây giờ tận mắt thấy một cái tổn quần tiêu vong, loại này cảm giác. Ngươi nghỉ ngơi chút đi, khôi phục thêm chút. Ta cho hắn trôn. Tốt. Giang Phong đào xong hố, Lý Thuẫn Tâm cũng đã khôi phục lúc đầu giáng dấp. Là một cái trắng như tuyết qua đèn nhưng thân thể đã bắt đầu biến thành cô vàng, thành thịt bị nướng. Giang Phong trầm mặc sẽ tốn trong hố rót chút nước, nước vừa ra bên dưới liền nháy mắt bốc hơi. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Giang Phong: "Xin lỗi, lão huynh, không có cách nào cho ngươi một cái mát mẹ mọi nhiệt." Qua loa đem ly tốn tâm mai táng, hai người tiếp tục đi đường. Nguyệt Đề Hạp, hai người mới vừa lên đến, liền gặp người. Dư Hỏa cảm thụ chính mình trạng thái, thầm than một tiếng, còn chưa đến biên mãn, địch nhân liền đã xuất hiện. Một mối lửa đỏ kiếm cắm ở Nguyệt Đề Hạp bên trên, có một thật thả trung niên hán tử tựa vào trên thân kiếm, cười tủm tỉm nhìn xem hai người, sau đó ánh mắt rơi vào Dư Hỏa trên thân. Ma tộc tiểu cô đương, ta liền biết ngươi không dễ như vậy chết. Ta đặc biệt chờ ngươi ở đây. Dư hỏa từ giang phong trong lực xuống, nhìn hướng đối phương thảm nhiên nói, đồng dạng đặc biệt chờ ta, đều không phải người tốt. Người tốt? Trung niên hán tử hỏi lại, cái gì gọi là người tốt? Ma tộc coi là người tốt sao? Tiểu sơn bát hải coi là người tốt sao? Các ngươi coi là người tốt sao? Người có ba thi, có thể phân biệt ác, nhưng người tốt nên như thế nào phân chia đâu? Tiểu cô đương, đây là cái tốt vấn đề, chỉ là ngươi có đáp án sao? Dư hỏa suốt, nàng liền nói một câu, đối phương lại ngại nhiều như thế. Giang Phong Nhịn không được nổ nước mà nói, ngươi là chết học ra sao? Ha ha, tất nhiên nói không rõ, như vậy các ngươi hỏng ta vân mộng thành sự tình, có lẽ không tính là người tốt ta. Còn có, nói đến đây, Trung niên hán tử nhìn hướng Dư Hỏa, hy sinh ngươi một cái, liền có thể cứu ngàn ngàn bạn bà người. Tiểu cô đương, ngươi nguyện ý làm cái này ngươi tốt sao? Dư Hỏa, làm ngươi mụ. Nhìn thấy Dư Hỏa trầm mặc, trung niên hán tử cười nói, thoạt nhìn ngươi cũng không nguyện ý, vậy liền đành phải độc thủ. Nói xong, hắn rút ra cái kia đao rực lợi kiếm. Thân kiếm rời đi để Nguyệt hiệp mặt đất, trên thân hai người lồng ánh sáng màu xanh lục một nháy mắt bị xô tan. Cực nóng đột kích, ngừng lại dùng hai người mồ hôi đồng địa. Vân Mộc Thành, Lý Mục, mời hai vị chỉ giáo. Chương 370, đang tiên cảnh chương 370, đang tiên cảnh Lý Mục rút ra xí dương kiếm, còn chưa động thủ lúc, trên thân hai người liền phốc suy phốc suy bốc hơi nóng. Giang Phong thấp giọng nói, ta linh lực muốn bị bốc hơi hầu như không còn. Dư Hỏa xoa xoa mồ hôi chán, buồn ngủ, nói không ra lời. Giang Phong còn muốn lúc nói chuyện, có ánh kiếm màu đỏ rực đánh tới, mục tiêu rõ ràng là hắn. Giang Phong muốn độ lại phát hiện căn bản để không nổi khí lực, mu, nóng quá, Phốc phốc kiếm quang như liệt hỏa chạm tại trên người hắn, Miễn cương tiêu đốt. Giang Quang một lát, Giang Phong liền ngã bay ra ngoài, đập xuống đất đá vụn rời ra. Lý Mục hơi kinh ngạc, chỉ là phi thăng cảnh, vậy mà không có chết. Khuku, Giang Phong vò dậy, ngực một trận như kim trầm. Lý Mục lần này tại trước ngực hắn lưu lại vết thương, huyết nục xoay chuyển, như một đầu dung nham khảm tại ngực, không cách nào khép lại. Ha ha, ngươi thân thể tố chất không sai, nhưng ta đối ngươi cũng không có hứng thú. Nói xong, Lý Mục nhìn hướng dương hỏa, kiếm trong tay nâng lên đúng lúc này một viên màu xám hình cầu đột nhiên hướng hắn đánh tới thấy thế Lý Mục Huy kiếm liền chém lại không nghĩ viên hướng kia tiểu cầu đột nhiên nổ tung đầy trời hình hỏa cùng linh độc bắn ra ra Lý Mục phát giác được hai tên này có chút không giống bình thường hắn đem si dương kiếm nằm ngang ở trước ngực có lồng ánh sáng màu đỏ đem hắn bảo vệ lồng ánh sáng mặt ngoài liệt diễm xoay chuyển linh độc mới vừa tới gần liền bị bốc hơi mà hình hỏa thân là hỏa diễm nó thế mà bị một loại khác hỏa diễm đồng hóa thừa dịp cái này khoảng cách Giang Phong thần tốc đi tới dư hỏa bên cạnh đưa tay tại nàng bên hông bấm một cái. Giang Phong phát hiện tóc của nàng y phục đều tại giỗ nước, cả người giống nướng chín đồng dạng. Dư Hỏa bị đau lập tức bình tỉnh, tiếp lấy chính là lẩm bẩm nói, "Giang Phong, năm quá. Giang Phong." Mụ, Dư Hỏa cũng không có hắn dạng này tố chất thân thể, căn bản đánh không được dạng này nhiệt độ. Nghĩ tới đây, Giang Phong vội và nói, "Giao động người, người này chúng ta đánh không lại." Dư Hỏa ánh mắt mê ly gật gật đầu, bạch tương cho ngọc giản mới vừa lấy ra, đột nhiên một cỗ linh áp giáng lâm, Lý Mục cầm kiếm nhanh chóng tới gần, đem hai người đánh bay ra ngoài. Viên ngọc giản thuận thế rơi vào Lý Mục trên tay. Giang Phong Lý Mục nhìn xem hai người, lại dò xét trong tay ngọc giản, đột nhiên cười nói: U Minh, cái này cái ngọc giản nhìn xem không đơn giản a, U Minh cùng Ma tộc quan hệ tốt như vậy." Dư Hỏa Hạo muộn, lại không có nói ra lời nói, cứ hạn nhiệt độ nháy mắt để nàng hôn mê bất tỉnh. Cảm nhận được Dư Hỏa nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, Giang Phong trong lòng suy nghĩ đối sách. Đối mặt cao thủ như vậy, thế mà lắc lắc người cơ hội đều không có. Rõ ràng đều là đang tiến cảnh, người này làm sao cùng những người khác không giống? Tựa như lúc trước cái Tiên Nghiệp quân thành, có khả năng một tá nhiều, còn có thể dành thời gian công kích khuê phục trong nháy mắt đó linh áp hắn cái kia hồng nhạt khí tức thế mà hoàn toàn chống cự không được gặp hai người không có trả lời lý mục cười ha hà nói ngoại lực trung quy là người khác hai vị còn phải dựa vào chính mình mới được à đời sau đừng nhiều chuyện như vậy lý mục nâng lên xí dương kiếm nhắm ngay hai người hùng liên ngục tiếng nói rơi hai người xung quanh xuất hiện mấy đạo hỏa diễm bay lượng, không bao lâu hỏa diễm liền phát hỏa ra một phương lồng giam. lồng giam bên trong có một viên hỏa diễm hồng liên đang chậm rãi nở rộ nhiệt độ kịch liệt lên cao da phong cũng xuất hiện một tiếng chứng bệnh dư hỏa tóc thậm chí đã bắt đầu cong lên biến thành khô Giang Phong khẽ cắn môi, một quyền đệ tại cái kia hỏa diễm lồng giam biên giới, lại không chút nào hiệu quả. Thứ này thế mà cùng tiểu thế giới này có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn sẽ không ra nơi đây không gian, cũng không phá nổi cái này lồng giam. Đáng ghét. Hắn ngược lại là còn có một chiêu, nhưng cần thời gian. Rất rõ ràng Lý Mục sẽ không cho hắn thời gian, Dư Hỏa cũng không có thời gian chờ hắn. Lúc này, Dư Hỏa trên đầu châu trâm bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lục bao phủ lại Dư Hỏa. Phong linh âm thanh có chút cấp thiết, ta cũng không kiên trì được bao lâu, có hay không biện pháp? Nghe vậy Giang Phong thở dài, tựa hồ không có Phong Linh Yếu đã nói, ta tình nguyện nát tại đáy biển, cũng không muốn bị nướng chín. Liên tại hai người muốn bị nướng chín thời điểm, bầu trời chợt tối lại, một vòng trăng tròn tại đỉnh Nguyệt Hiệp ngọn núi bên trong dâng lên, thăng đến trên cao nhất lúc, bỗng nhiên nhiễm lên một tầng huyết sắc, biến thành huyết nguyệt. Mặt Trăng, Lý Mục ngẩng đầu nhíu mày, tình huống như thế nào? Hắn sở dĩ lựa chọn vây giết hai người, mà không phải trực tiếp độc thủ, chính là muốn thu hoạch được hoàn chỉnh bản nguyên. Đây là thành chủ đặc biệt bản giao, chỉ sợ là lo lắng cái này ma tộc có cái gì bị pháp, sẽ phá hư bản nguyên hoàn chỉnh tính. Năm đó nếu không phải cái kia bản nguyên bỡ ngỡ, Vân động thành cần tốn thời gian tới chữa trị, há lại sẽ bị người đen ăn đen. Chuyện giống vậy, cũng không thể phát sinh lần thứ hai. Nhưng bây giờ, vùng trăng này, U Minh Ngọc dặn rõ ràng tại trên tay hắn, đây cũng là người nào? Huyết Nguyệt bên trong, đột nhiên rơi xuống một đạo trùm sáng màu đỏ ngỏm chạy thẳng tới cái kia hồng liên mục mà đi. Mơ tưởng, Lý Mục thấy thế, đội vàng phi thân phóng đi, muốn xua tan cái kia trùm sáng màu đỏ ngòm. Lại không nghĩ cái kia trùm sáng màu đỏ ngỏm đột nhiên ngoặt một cái, vòng qua hắn, rơi thẳng vào hồng liên mục bên trên. Bên trong cái kia đóa hồng liên chấn động, lập tức chậm rãi tiêu tán giang giáp hồng liên biến mất cái gọi là lồng giam cũng vỡ nát ra giang phong hai người ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh trên thân hơi nóng vẫn còn tại bốc lên thấy thế lý mục chầm mặt một cái chớp mắt lập tức hướng hai người đánh tới định trên bầu trời chợt có âm thanh truyền đến lý mục nghe được thanh âm này thân thể miễn cưỡng dừng bước tại trên không không thể động đậy một con chim nhỏ rơi vào trước người hắn sau đó hóa thành một bóng người bóng người kia đầu tiên là liếc nhìn giang phong hai người sau đó ánh mắt mới rơi vào lý mục trên thân thảm nhiên nói vân ập thành lý mục giật giật bĩp môi không có trả lời mà là có chút không thể đi nói Làm sao có thể? Làm sao không có thể? Nói phần cuối, bất quá cựu truyền đăng tiên, cho dù là cùng cảnh giới, làm sao có thể có như thế lớn trên lệ? Đối phương vẹn vẹn nói một cái chữ, hắn liền không đọc được. Cái này muốn nói cái chữ chết, chẳng lẽ không phải? Điều đó không có khả năng. Ngươi là ai? Nữ tử bình tĩnh nói, ngươi không phải nhìn thấy sao, ta là Lộc Nguyệt Tiên. Đánh đấm, cái gì kia Lộc Nguyệt Tiên liền ta một kiếm đều gánh không được. Như hắn có loại này lực lượng, để Nguyệt hiệp ta làm sao hủy đi? Lộc Nguyệt Tiên gật gật đầu, xem ra không có lựa gạt được ngươi, ta là Dư Âm. Dư Âm Lý Mục sửng sốt, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, lại là đen ăn đen. Vân Ngộ Thành làm sao luôn là gặp phải loại này sự tình. Dư Âm suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng, ngươi vừa rồi vấn đề rất thú vị. Nói phần cuối bất quá cựu truyền đăng tiên, có thể ngươi không hề biết, cái này cái gọi là đăng tiên cảnh, cũng chỉ bất quá là ta thuận miệng chúa lấy mà thôi. Lý Mục trừng lớn mắt, nàng đang nói cái gì? Đăng tiên cảnh là nàng thuận miệng lấy? Thoạt nhìn ngươi không tin, ngươi để ta làm sao tin? Lý Mục im lặng, cho dù là thành chủ cũng không dám nói loại lời này a. Cảnh giới lưu truyền. Không phải cổ tịch ghi lại sao? Giữ âm hướng về sau Vương hư không nắm chặt, Giang Phong lập tức bay đến trong tay, sau đó nàng lại một chỉ điểm tại Lý Mục Mi Tâm. "Vấn mệnh giao chi." Lý Mục sửng sốt, giữa lông mày có cảm giác ấm áp chuyển đến, sau đó có hào quang phá thể mà ra, rơi vào Giang Phong trên thân. Trong lúc nhất thời Lý Mục khí tức trên thân điên cuồng hạ xuống, mà Giang Phong khí tức bắt đầu tăng bọn, mãi đến hai người ở vào một cái vi diệu trạng thái thăng bằng. Chương 371, khí liên nước mắt trường 371, khí liên nước mắt Lý Mục ngây người. Hắn tu vi thế mà cùng tiểu tử này biến thành một cái trình độ. Người đã làm gì? Dư Âm thản nhiên nói, dù sao cũng phải tận mắt nhìn thấy, người mới sẽ tin. Lý Mục, ta tin tốt ta. Dư Âm giải ra Lý Mục, lại đem Giang Phong ném tại Dư hỏa bên cạnh, cái này mới thản nhiên nói, Lý Mục, ngươi nguyện ý biến thành Vân Mộng Thành lỗ hỏng sao? Lý Mục hít sâu một hơi, cả giận nói, không có khả năng, ta Lý Mục tuyệt không có khả năng là phản đồ. Tiền bối đen nan đen, ta Lý Mục không được lại, ta nhận, nhưng tuyệt không có khả năng phản bội Vân Mộng Thành, có đúng không? Nghe đến Lý Mục lời, Thề Son sát lời nói, Dư Âm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, nàng đây vây tay. Xí Dương kiếm bỗng nhiên từ Lý Mục trong tay thoát ly, rơi vào dư âm trên tay. Mới vừa vào tay, quanh mình nhiệt độ thuần gian hồi phục bình thường. Lý Mục, dư âm bấm tay gõ gõ thân kiếm, bình tĩnh nói, "Chủ nhân của ngươi một lòng muốn chết, ngươi đây, hoa gia còn có nữ tử tồn thế." Một trận yên lặng, xí Dương kiếm bên trên xuất hiện một cái màu đỏ tóc quân hài đồng, một mặt định lọt nhìn xem dư âm. "Tỷ tỷ, ta nghĩ sống." Lý Mục vừa định nói chuyện, dư hỏa nhìn hướng hắn thản nhiên nói, "Chết." Lý Mục sử sốt, tâm thần thế mà bắt đầu hoảng hốt, trên thân có hư ảnh vừa đi vừa về lắc lư. Phản phất có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. chờ, chờ một chút. dư âm phất phất tay, lý mục lập tức khôi phục bình thường. sau đó từng ngụm từng ngụm thở dốc, thật tha cười nói, tu tiên tu chính là tùy tâm sở dụng, vân Mộng thành cũng chưa hẳn không thể phản bội. dư âm gật gật đầu, chỉ hướng hôn mê hai người, ta nhìn ngươi rất có thể nói, hai người này giao cho ngươi. lý mục giật mình, tự nhiên chui tới cửa. ai ngờ dư âm đột nhiên đưa tay vạch ra một vùng không gian, thản nhiên nói, đi vào đi. lý mục do dự, đây là địa phương nào? hai người này đều là tự mình tìm đòi Quá chậm, ngươi cho bọn họ làm sư phụ, công thành ngày đó tu vi của ngươi tự nhiên sẽ trở về, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Lý Mục sửng sốt, áp thụ rất lâu thử dò xét nói, dám hỏi tiền bối là cái gì cảnh giới? Hoan vũ, quỳnh cung, hoặc là ngươi thích tên là gì, chính mình đi. Lý Mục. Dư âm đem xì si dương ném cho hắn, sau đó hóa thành một con chim nhỏ dung nhập huyết nguyệt bên trong. Huyết nguyệt biến mất, bầu trời lại lần nữa sáng lên. Lý Mục ngồi liệt tại trên mặt đất, nhìn bầu trời một chút, lại nhìn xem cái kia bị đối phương bạch gia vị chi cử kiếm không gian, có một nháy mắt mà mỉm. Cái quỷ gì? ta có phải là làm một giấc mộng, chủ nhân, chủ nhân, hắc hắc, ta vừa vặn là bị tình thế ép buộc mới nói như vậy, ngươi có lẽ sẽ không trách ta chứ? Lý Mục trầm mặc. mu, cái này Kiếm Linh vừa mở miệng, hắn liền biết không phải một giấc mộng. nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng hai người kia, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm quyết định. đối phương đã đi, hắn mang theo hai người này trực tiếp về Vân Mộng Thành, chẳng phải là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ? nhưng có thể hay không? hắn thật không dám được. Vân Mộng Thành là đại gia, nhưng mệnh có thể là chính mình. chủ nhân chủ nhân, nghĩ gì thế? nữ nhân kia đã đi mục tiêu cũng tới tay, lúc này không về vân một thành, chờ đến khi nào? nghe nói như thế, lý mục nhìn xem kiếm linh gật gật đầu, có thể, ngươi trước dẫn bọn hắn trở về, ta nhận chút tổn thương, cần khôi phục một chút. xí dương kiếm hướng hai người bay đi, đột nhiên lại dừng lại, trên thân kiếm bay ra một cái nhỏ tóc ăn, vô cùng đau đớn nhìn xem lý mục, lý mục, lý mục, lão tử cùng ngươi tâm liên tâm, ngươi thế mà cùng ta tính toán, nưu trí, khôn ngoan, nhìn ngươi nhìn xem chất phát, làm sao tâm như vậy đen? ngươi có phải hay không cầm ta tham dò đâu? lý mục gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, lại bị ngươi nhìn ra đáng ghét, ngươi cái các đại lao ra toàn thân mùi mồ hôi, ta đã sớm chịu đủ, ta muốn đi tìm thương nào ngạt hoa ra nữ tử. Xí Dương lộ vẻ vô cùng tức giận, quay người liền muốn rời đi. Lý Mục thật cũng không giữ lại, Xí Dương bay một hồi, lại quay đầu rơi vào Lý Mục bên cạnh, than thở nói Lý Mục, chúng ta thật muốn phản bội vân Mộng Thành A. Lý Mục trầm mắt sẽ cười nói, ngươi biết hoàn vũ cùng bình cung là có ý gì sao? Ta nhìn ngươi là tẩu hỏa nhập ma, nữ nhân kia nói vừa ngươi cũng tin, còn cái gì đang tiên cảnh là nàng lấy danh tự, ta vậy mới không tin đâu. Lý Mục ngón tay hướng nằm thi hai người, vậy ngươi công kích một cái thử xem sĩ Dương, mu, càng thật thà nhân tâm càng đen. Xí Dương, Lý Mục hít một tiếng, còn nhớ rõ chúng ta gia nhập Vân Mộng Thành sơ tâm sao? Vì mạnh lên. Đúng vậy à? Vì mạnh lên, ta cho rằng ta đã rất mạnh, cũng chưa từng nghĩ thế gian lại có nhân vật như vậy. Ngươi cảm thấy Vân Mộng Thành có thể địch qua đối phương sao? Sí Dương trầm mặc, phía sau lắc đầu. Nữ nhân kia quả thực không phải người. Cho nên chúng ta làm sao tuyển chọn? Mạnh. Sí Dương có chút xoan xuyết, trần chờ nói, trên lưng phản đồ đều danh, tóm lại không quá tốt. Huấn hổ cái kia thành chủ đối ngươi ta cũng không tệ. Quả thật không tệ. Lý Mục gật gật đầu, sau đó vừa cười nói, cho nên ngươi đâm ta một cái. Xí Dương, Lý Mục thấp giọng nói, chúng ta như vậy như vậy, như vậy như vậy. hoa Lý Mục ngươi nhìn xem trung thực, làm sao như vậy tâm đen, quả thực có nhục ta tiên khí chi danh. Vậy ngươi đi đâm hai cái kia. Mờ mờ tờ Lý Mục đứng tại đề nguyện Hiệp một bên, nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, Hoàn Vũ thiên Tư, quỳnh Cung một màu, đều là khó mà chạm đến đồ vật, thật là có ý tứ. Vân Mộng Thành xin lỗi, ta nghĩ đi xem một chút. Xí Dương, đến. Hắc Hắc, ta đi bảo. Phục màu đỏ rực lợi kiếm xuyên thấu Lý Mục lực tiếp lấy chính là lửa cháy bừng bừng đốt cháy đề Nguyệt Hiệp sinh sôi không ngừng. Lam Hí liên lại lần nữa đi tới Đề Nguyệt Hiệp lúc, toàn bộ Đề Nguyệt Hiệp biến thành tối như mực một mảnh, phản phất bị người phóng hỏa đốt rừng. Nhưng nơi này rõ ràng liền bọn đều không có, làm sao thiếu đốt? Hí Liên trong lòng hiện lên một tia dự cảm xấu. Lý Mục chậm chạm chưa bể, nàng là tới xem một chút, thuận tiện gặp mặt Lý Mục. Lý Mục trong lòng nàng giống như thần minh đồng dạng cường đại tồn tại, có hắn xuất thủ, hai người kia không phải dễ như trở bàn tay. Có thể là người đâu? Khí Liên tìm một vòng, không có bất kỳ ai thậm chí đi một chuyến phi tuyết thanh cũng không có người, làm nàng lại lần nữa trở lại đề nguyện thiếu lúc, đột nhiên phát hiện khác thường. đen như mực trên mặt đất, có chưa biết, dùng máu biết chữ. nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, lập tức tâm thần chấn động. hai người này tu vi không cao, nhưng người mang chí bảo, ta đem hết toàn lực vẫn không có pháp bắt lấy, phía sau muốn trốn, bị bức ép đến tuyệt cảnh, liền giải phóng xí dương, tới đồng vi bù tận. vân ngọc thành thời gian không sai, đáng tiếc ta không có cơ hội gặp lại, xin lỗi các vị, tiếp sau gặp lại. vân Ngậu kiếm tiên, lý mủm. thời khắc sắp chết, lưu. Tí tách một giọt nước mắt từ dưới mặt nạ trượt xuống. Không có khả năng, thần minh như thế nào chết? Lý Mục, ngươi sao có thể chết? Khí Liên mặt nạ trên mặt điên cùng thay đổi, rõ ràng có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Ngươi làm sao có thể chết? Lý Mục. Vân Mộc Thành. A. Khí Liên như điên rời đi nơi đây, chỉ để lại để mệt hiệp lồi lõm mặt đất. Nước mắt cách ra chữ bằng máu. Chương 372, Niệm nô giao chương 372, Niệm nô giao hôm nay, thanh Minh. Lưỡng Nghi Sơn hạ chút mưa. Đầu đầu ngồi tại cửa ra vào, chống đỡ cái cằm nhìn xem bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ giọt rơi trên mặt đất, lại đập vào trong lòng nàng. ba ba mụ mụ rất lâu không có trở về. đầu đầu phát cái gì ngốc đâu, mau tới nhóm lửa, tiên phẩm đan dược sắp xuất thế. đầu đầu, nàng thừa kế nghiệp cha, mỗi ngày cho tô hỏa phiến đốt bếp lò. tô hỏa phiến đang đắm chìm tại đan dược trong vui sướng, ngoài cửa đông nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người xuyên qua màn mưa đi tới cửa. tô hỏa phiến quay đầu, sửng sốt. ngoài cửa nữ tử toàn thân nước đẫm, tóc tán loạn đáp lên trên mặt, hai mắt không ngừng có nước mắt chảy ra. tiêu linh, ngươi không có chết. tiêu linh giật giật bờ môi, tiếng gọi, sư thúc. Sư phụ chết, ngày đó Huyễn Hải Châu nhập thể, nàng liền biết trưởng tôn Linh là hy, là cái kia cứu nàng hai lần yêu, bây giờ lại cứu nàng lần thứ ba. Thế nhưng, hắn không cứu được To Li. Tỉnh lại lúc, khi nói cho nàng, To Li chết. Tiêu Linh không kiềm chế được nỗi lòng, liền một mình rời đi Cổ Hải, ngơ ngơ ngác ngác nàng, cuối cùng vẫn là về tới Lưỡng Nghi Sơn. Nàng cùng To Li chính là tại chỗ này kết duyên. Sư phụ chết, Tiêu Linh lại lặp lại một lần, Tu Hoa phiến như mày trong lúc nhất thời cũng trầm mặt xuống. Nàng cùng To Li, mặc dù không có huyết thống, nhưng tóm lại tỷ bội tương xứng nhiều năm như vậy. Tô Ly luôn là đốc xúc nàng tu luyện, nàng không thích, về sau cãi nhau một hùng, liền tách ra làm việc. Nàng không nghĩ tu luyện là vì tương tư gây nên, mà Tô Ly trải qua năm đó yên viên thập tứ sự tỉnh phía sau vẫn muốn mạnh lên, làm sao thiên phú không đủ, cuối cùng lại cũng là rơi kết cục như thế. Tô Hoa Phiến thở dài, ai? Người trước tiến đến a? Bên ngoài mưa lại lớn. Tiêu Linh ngẩng đầu, thấp giọng cầu khẩn nói, ta nghĩ cho sư phụ lập cái địa, hôm nay vừa bạn Thanh Minh. Lúc này, đầu đầu đông nhiên lấy ra một bát cơm đưa cho Tiêu Linh, cười nói, ăn một chút à? ăn no mới có khí lực trên cơm có đậu đỏ trải rộng, tiêu linh sững sờ vấn đạo, cái này cái gì cơm? đậu canh phạn, cũng đều tương tư cơm. tương tư. đậu đậu. ô. tiêu linh đột nhiên ôm lấy đậu đậu cao giọng tu thiết. đậu đậu. đậu đậu nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của nàng, không biết nên nói cái gì. tình cảnh này, nàng cũng có thể cảm động thân thụ. đào hoa nguyên cái kia một trăm năm, mụ mụ đã từng đem một cái màu xám hình cầu giao cho nàng, nói cho nàng, đó là nàng cộng sinh ký ức. đậu đậu về sau đi gặp lưu tam pháo mâu chi diện nhưng bọn hắn cũng không muốn bước lên tu đạo một đường. đậu đậu cuối cùng đem cộng sinh ký ức thu vào Không có lựa chọn dung hợp, nàng tận mắt nhìn thấy Lưu Tam Pháo mẫu chi diện một đời. Cái gọi là cộng sinh ký ức, không cần cũng được. Chết đi người trở lại, mang tới có lẽ cũng không phải là đoàn viên vui sướng, cũng có thể là oan hận. Lưu Nha cầm lưu cho nàng tờ giấy, để đậu đậu nháy mắt liền minh bạch. Nàng đã sớm đoán được, không có người sẽ vô duyên vô cớ làm bạn người xa lạ cả đời. Tiêu Linh tiếng khóc rất nhanh đưa tới Béo Dao cùng Cửu Cửu bọn họ. Nghe đến Toli tin chết, Béo Dao khóc so Tiêu Linh ầm thanh quát lớn. Nàng cùng Toli cũng làm bạn rất nhiều năm. Bạch sơn bên kia, Ú Minh Tam yêu lấy đồng dạng tư thế ngồi sồn tại một chỗ trên ngọn núi. Đội mưa nhìn xem Hắc sơn phương hướng trầm mặc không nói. Khôi thở dài, Lưỡng nghi sơn thật đúng là vận mệnh nhiều khả á. Cương yếu đất nói, như lý thế giới còn tại, Lưỡng nghi sơn sẽ không nhiều như vậy ai. Càng lên cao càng cảm giác tự thân nhỏ bé à. Ai nói không phải đâu, xương ngươi cứ nói đi. Sương, thấy xương không nói lời nào, hai yêu đồng thời hiếu kỳ nhìn qua. Đừng nhìn ta, ta muốn đau lòng đến biến hình. Chết không chỉ Tô ly, còn có ta cái kia đồ nhi à. Tiêu Linh bình yên vô sự trở về, tố vấn đâu nâng lên biển tố vấn danh tự trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống liễu diễu biển tố vẫn cho lưỡng nghi sơn mang đến không ít vui vẻ bây giờ ai hạt mưa càng rơi xuống càng lớn lưỡng nghi sơn một chỗ tiêu linh tự tay đảo cái hố lại không biết trôn cái gì đang lúc nàng không biết làm sao lúc tô họa phiến đưa cho nàng một cái lưới đánh cá thoáng nhìn có chút phá sư thúc đây là cái gì người sư phụ trước đây rất thích bắt cá tốt mộ bia lập tốt phía sau mọi người trong lúc nhất thời không nói gì bi thương bầu không khí tại vừa đi vừa về lưu chuyển đậu đậu không thích như này lặng lẽ yên lặng rời đi đám người nàng chuẩn bị tìm một chỗ tu luyện một hồi, tìm một vòng, cuối cùng tìm đến một cái yên lặng đỉnh núi. Côn luân rất lớn, sắp xếp một cái lượng nghi sơn dư sài, còn có rất nhiều nơi, nàng đều không có nhìn qua. Tí vĩ địa phương phía sau, nàng vừa mới chuẩn bị tu luyện, một vệ màu đỏ liền hấp dẫn lấy nàng. Mưa to đem trong núi mặt đất biến thành vũng bùn, mà tại vũng bùn bên trong có một cái cô bé áo đỏ ngã sấp trên đất, mưa to vô tình tưới nước thân thể của nàng. Đầu đầu nhíu mày, người này nhìn xem còn không có nàng cao. Nàng đến gần chút, ngồi người xuống nhìn sẽ. Ân, không có chết. Đầu đầu chọc chọc nàng. Nói khẽ, "Uy, ngươi cũng là lưỡng nghi Sơn Sao." Cô bé áo đỏ chưa nên, đầu đầu lại chọc chọc. Rõ ràng còn có khí, làm ra vẻ đâu. Cô bé kia đột nhiên đưa tay bắt lấy chân của nàng, dọa đầu đầu nhẹ dựng, càng làm nàng kinh hài chính là mặt của đối phương. Cô bé áo đỏ ngẩng đầu, nước mưa hỗn hợp có bùn từ trên mặt răng khắp nơi vết thương chảy xuống, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Nàng nói, "Ta có chút đói." Đầu đầu ngưng đọng ở, cố nén hoảng hốt vấn đạo, "Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cô bé áo đỏ lắc lắc đầu ngơ ngác nói, "Ta không biết, ta cái gì cũng nhớ không rõ." Đầu đầu lại bấn đạo, danh tự đâu cái này ta nhớ kỹ niệm nô giao đầu đầu tốt thật là lợi hại danh tự bởi vì niệm nô giao quan hệ đầu đầu tạm thời từ bỏ tu luyện đem nàng mang về gian phòng bên trong để nàng rửa mặt một phen đồng thời chuẩn bị không ít đồ ăn chỉ là niệm nô giao dù cho rửa mặt sạch sẽ trên mặt cái kia vết thương ý nguyên để người chủ bước đầu đầu nhịn không được nói ngươi muốn hay không mang mạng che mặt Ngay vậy niệm nô giao dừng lại ăn động tác, sờ sờ mặt bên trên vết thương có chút thất lạc nói tỷ tỷ là ghét bỏ ta sao đầu đậu lắc đầu giải thích nói nhân loại vốn là đều có khác biệt có thể thế nhân luôn là lấy tướng mạo lấy người ta là lo lắng ngươi bị soi mói ảm đạm hao tổn tinh thần Nghiệm nô giao sừng suốt, lẩm bẩm nói tỷ tỷ thật đúng là người tốt đầu đầu tự hào nói mụ mụ dạy tốt mà thôi có thể ta không có mụ mụ đầu đầu cái này thanh minh lại nhiều cái thương tâm người bên kia mọi người tế bái song tô ly chuẩn bị rời đi lúc tiêu linh nói cho tố vấn sư mụ cũng lập một khối a mới vừa bình phục tâm tình lại bị tiêu linh một câu nâng lên bi thương chi ý lúc này sương nói cùng nàng sư phụ đặt chung một chỗ a khôi kinh hãi ngươi làm gì rồi mình Ta nói là nàng vị thứ nhất sư phụ. Năm đó, Biển Tố vẫn đem sư phụ an táng tại lưỡng Nghi Sơn một chỗ linh khí dư giả địa phương. Nhiều năm như vậy, nàng đều sẽ một mình tới nhìn một cái. Bây giờ, nàng không còn nữa. Sư nghĩ, đem hai người đặt chung một chỗ, cũng tốt tròn nàng nhớ chi tình. Đáng tiếc, hắn cái này sư phụ không hề xứng trước, năm đó hứa hẹn sự tình cũng còn chưa hoàn thành. Nhắc tới, Tố vẫn sư phụ kêu cái gì? Ta cũng không biết a. Ngươi làm sao là người sư phụ, điều này cũng không biết. Trong một cái rừng trúc, bọn họ tìm đến Biển Tố vẫn lưu lại một địa. Hắn sư phong trần bận chi mộ. Đồ nhi biển tố vấn, lập. Chương 373, Lang hư chương 373, Lang hư hô trưởng. Hốt trưởng. Bẹp Giang Phong cảm giác có đồ vật tại liếm hắn, mà còn trên đầu lưỡi hình như có gai ngược ngược lại. Giữ hỏa lưỡi có lẽ không có khủng bố như vậy a. Hàn tiểu tâm tâm cẩn thận mở mắt ra, liền nhìn thấy rầm rạp chẳng trị trong rừng cây có hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn, cái địa giữa lông mày làn ra hình như một cái chữ vương. La hổ. Cái này lông. Bạch hổ. Không đối, đậu vọng, làm sao có la hổ. Giang Phong một cái bật dậy, đầu liền cùng đầu hổ đến cái kích tình cảm mãnh liệt va chạm giống bạch hổ lắc lắc đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ nghe răng trợn mắt nhìn trầm trầm hắn có vận sức chờ phát động thế giang phong do xét bốn phía một vòng giang phong sử suốt. thật là lớn la cây cái này cái gì dừng mưa như tới. dư hòa đâu hắn tại sao lại ở chỗ này cái kia lý mục đâu liên tiếp dấu chấm hỏi để hắn có chút ngậu, lúc này cái kia bạch hổ mở ra miệng to như chậu máu liền bật lên một người một hổ nháy mắt vật lộn cùng một chỗ giang phong không biết võ tổng đánh hổ có phải là thật hay không nhưng hôm nay hắn đánh hổ nhưng là thật đây chính là một cái bình thường bạch hổ căn bản không phải đối thủ của hắn, Giang Phong cưới tại trên người nó, đập xuống đầu hổ, uy hiếp nói, "Phục hay không?" Ngao đầu hổ đôn xuống, gào két một tiếng, lại không có đang dãy rủa. Thế thế, Giang Phong bấn đạo, có thấy hay không những người khác. Ngao Ô Bạch hổ kêu một tiếng, sau đó mang theo Giang Phong ở trong rừng rậm bắt đầu chạy. Giang Phong vừa muốn khen con hổ này thông nhân tính thời điểm, hai mảnh lớn lá chuối tây liền đập vào trên mặt hắn. "Mơ mơ tờ, cái này vị trí nào?" Tà Thành dã nhân. Sau 10 phút, Giang Phong mới hiểu được cái này Bạch hổ không phải thông nhân tính, là tìm trợ thủ. Bạch hổ con hắn đi tới một chỗ dưới thác nước, liền đem hắn phủi xuống trên đồng cỏ, sau đó hướng thác nước chạy đi. Giống hổ khiếu sân rừng, một nháy mắt thác nước bên trong bò ra mấy chục con bạch hổ, đều là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn. Bị hắn nện qua bạch hổ lộ vẻ càng thêm hung ác, khóe miệng đều muốn nứt ra. Nhân loại ngu xuẩn, dám đệ ta hổ đại nhân. Chưa từng nghe qua lão hổ đầu sợ không được sao? Giang Phong, nửa giờ sau, Giang Phong tựa vào dưới thác nước thạch đầu bên trên, cái kia bạch hổ tại cho hắn đấm chân, lộ vẻ rất uy khuất, Cái khác bạch hổ hiển nhiên đã chạy. Chuyện gì xảy ra, ta không phải bách thú chi vương sao? bầy hổ thế mà đấu không lại một nhân loại. Giang Phong đưa tay rút ra một con dâu, đau bạch hổ nhẹ răng trợn mắt. đưa tay gậy gậy, sợi dâu vừa đi vừa về lân lư, lại không cong. không sai. Giang Phong khen đom thành, cho dư hỏa sửa răng vừa bạn. bạch hổ. đua bạch hổ một hồi, Giang Phong đứng lên vỗ vỗ đầu hổ cười nói, đi thôi, ca còn có chính sự. ngao bạch hổ kêu một tiếng, không rõ ý nghĩa. Giang Phong cũng không để ý, quay người nhìn hướng thác nước phần cuối, đó là một ngọn núi. nơi đây thực vật rậm rạp, dáng dấp so với người còn muốn cao, ánh mắt bị che chắn hơn phân nửa. chỉ có đứng cao mới có thể nhìn xa. Giang Phong nhảy lên một cái, nháy mắt biến mất, chỉ để lại mộng bức mê hổ. Chờ Giang Phong nhảy lên đỉnh núi mới phát hiện nơi này nhìn một cái rõ ràng đều là rậm rạp chẳng trị thảm thực vật, cái kia đại diệp đều có thể làm giường. Dương Dương nguyên Thủy, đầu Phộng. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, bầu trời lại có một tòa cầu đá nằm ngang ở trên trời. Cái góc độ này chỉ có thể nhìn hướng dưới cầu, không biết trên cầu có cái gì. Cơ hồ nở tờ mờ là một tòa cầu hình vòn. Bất quá, cái này không trọng yếu. Giang Phong hít sâu một hơi, hô lớn, dư hỏa. Âm thanh hóa thành bọn sóng hướng phương xa quấy tán, chấn động tới trong rừng cây vô số loài chim. theo âm thanh càng bay càng xa, dư hỏa từ đầu đến cuối không có xuất hiện. cái quỷ gì? chẳng lẽ là cái kia lý mụ? cái nguyệt mờ không phải là vân mộng thanh a? nghĩ tới đây, giang phong đưa tay sờ về phía ngực, dư hỏa mang theo đầu kia khăn và cổ, hắn có thể trực tiếp đi qua. lại không nghĩ đong nhiên có âm thanh truyền đến. tiểu hữu hò hét, ngược lại là khí thế bằng bạc. một người từ trong rừng cây này ra, bên cạnh còn nổi lơ lửng một ngụi lửa màu đỏ kiếm. giang phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. lý mủm. giang phong âm thanh lạnh lùng nói. Dư mà đâu? Lý Mục sử sốt, xấu hổ lúc đầu, chúng ta lúc tiến bảo, nàng đã không thấy tăng hơi, ta cũng không tìm đến. Nhắc tới, hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Bất quá linh khí ngược lại là nồng đậm, thích hợp cho tu luyện. Còn có trên trời tòa kia cầu đá, bây giờ lấy hắn tu vi, vậy mà đều không bay qua được. Không thể đi lên, liền không cách nào dòm ngó toàn cảnh. Là cái kỳ dị chi địa, cũng là ngăn cách địa phương. Hình như không có người loại, tự tìm cái chết. Giang Phong gầm két một tiếng, sau đó sau lưng mở rộng một đôi cánh màu đen, toàn thân quấn quánh lấy màu đen lôi đình liền hướng Lý Mục phóng đi bây giờ có linh ý, phù giao ưu thế hiển thị rõ. hắn một nháy mắt liền tới gần lý mục, huy quyền liền nện. lý mục, hắn nâng lên xì dương kiếm ngăn lại một quyền này, đồng thời mở miệng giải thích. tiểu hữu, nghe ta nói. nghe ngươi lại ra. giang phong tức giận đánh gãy, sau đó trong tay kia linh độc nhanh chóng giảm. lý mục lông mày nảy dựng, kiếm trong tay khẽ hất đem giang phong đánh bay đi ra. gặp giang phong còn muốn công kích, lý mục đội bằng hô. vào giờ phút này chúng ta là bạn không phải định. giang phong cười lạnh nói, cái kia dư hỏa đâu? lý mục bất đắc dĩ nói, không biết. thiên sơn vạn quyết nhìn xem cái này giống ma tộc lại giống long tộc cự thú lý mục có chút chởm mặt tiểu tử này là thứ gì vẫn là công pháp có chút huyền diệu. lúc này sĩ dương nói lý mục muốn dạy hắn dù sao cũng phải trước cho hắn thu phục lý mục gật gật đầu có chút đạo lý ai ngờ cái kia cự thú đông nhiên tiềm hiện đến trước mắt đen nhánh lợi chảo nắm thành quyền bên trên hồng quang bắn ra một phía bốn thiên uy hùng mang thấu thể mạ ra rơi vào phía dưới trong rừng cây kích thích to lớn bạo tạc giang phong trong tay dùng sức lý mục thân thể lập tức như như đạn pháo trực tiếp vào trong rừng cây nhìn xung quanh một vòng Giang Phong cười khẩy nói, ngươi tuổi hồ trở nên yếu đi, vẫn là nói, có linh khí, ngươi cũng bất quá như vậy. Tiếng nói vừa ra, thong long bên trong chợt có hỏa trụ phóng lên tận trời, sau đó quyết tán ra đến. Lý Mục đứng tại trong cột lửa, cầm kiếm cười ha hà nói, khó trách đều nói đánh người trước át. Giang Phong lợi chào đưa giang bắc bắc, chào vung nói sách, đến a. Lý Mục cầm trong tay kiếm chỉ hướng lên bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phong khởi. Giang Phong, hô hô chợt có cùng phong đập vào mặt, Giang Phong theo bản năng nhéo mắt lại, chờ hắn lại nhìn lúc, Lý Mục sau lưng bầu trời thế mà biến thành màu đỏ, theo gió đông không ngừng thổi lên. Bụi sợi hỏa diễm lặng yên không tiếng động từ hắn bên tai bay qua. người tại nhìn chỗ nào? Cái kia sợi hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành lý mục thân ảnh, hắn cũng không cầm kiếm, ngược lại là trong tay tụ tập hỏa diễm một trường vỗ tại răng phong ngoài miệng. Giang Phong đang muốn phản ứng, chưa từng nghĩ lợi chảo Bạch tản đi hỏa diễm, bên trong lại không có lý mục. Tiểu Hữu, lực đạo lại lớn, tóm lại muốn đánh chúng nhân tài hữu hiệu. Người biến ảo thành như vậy to lớn tự bật, như đánh không chúng người, chẳng lẽ không phải thành người khác điểm đấm? Giang Phong vừa định mở miệng, lại phát hiện chính mình đã bị hỏa diễm bao quanh, lý mục âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, như lập thể âm đùng đạc. Lý Mục một bên tuyết giáo, một bên thỉnh thoảng từ hỏa diễm bên trong tung ra cho Giang Phong đến một cái. Giang Phong nghĩ phản kích lúc, lại đánh không trúng Lý Mục. Trong lúc nhất thời hơi có chút chật vật. Tiểu Hưu đây là vụ hóa cảnh, bất quá ngươi còn ở cách xa, chúng ta đến thử xem lăng hư. Lý Mục đột nhiên hiện thân tại Giang Phong cách đó không xa, hướng Giang Phong cười nói, Tiểu Hưu đến thử xem công kích ta. Giang Phong cắn răng, đây chính là ngươi nói. Giang Phong một quyền buông ra, lại trực tiếp xuyên qua Lý Mục, thân thể của đối phương phản phất chăng trong gương, hoa trong nước. Cái này, nghi gặp, sợ không được. Nhưng. Giang Phong rõ ràng cảm giác hắn liền tại nơi đó. Lý Mục cười to nói, túi nắm lưu tinh, ngửa xem tăng góc, đây chính là lăng hư. Đều nói tiên nhân phong tình, mà lăng hư một cảnh, khảo nghiệm chính là cái này." Chương 374, như thế nào tiên. Chương 374, như thế nào tiên. Giang Phong nằm trên mặt đất mắt trợn trắng, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Bên cạnh Lý Mục cũng trông kiếm, lộ vẻ có chút chật vật. Hắn nhịn không được nhìn Giang Phong một cái, trong lòng không cao hứng nghĩ đến, tiểu tử này thật có thể khẳng có phải là có chút cái gì đặc thù đam mê. Nghĩ tới đây, Lý Mục yếu ớt nói, "Hiện tại có thể nghe ta nói sao?" Giang Phong phun ra một ngụm cho khí, thản nhiên nói: Nói đi, cái này Lý Mục cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà thật sự có ý chỉ điểm hắn. Ngày đó, Lý Mục vừa muốn mở miệng, đỗ nhiên sử suốt, hắn nghi ngờ nhìn hướng Xí Dương, vị tiêu tiền bối gọi là cái gì nhỉ? Hắn rõ ràng có ấn tượng, nhưng làm sao lại nghĩ không ra danh tự? Xí Dương kinh thường nói: đã có tuổi bệnh hay quên thật là lớn, nhân gia không phải đều nói tiêu lộng nguyễn tiên sao? Làm tháng, Lý Mục thì thào bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, tiêu lộng nguyễn tiên. Sau đó hắn lại nhìn về phía Giang Phong kể ra. Hồi lâu sau. Giang Phong không thể tin nhìn xem hắn, ngươi nói là chúng ta bị một con chim bắt đến nơi này đến, mà còn ngươi còn bị hắn làm. Ngươi phản bội Vân Mộng Thành, sau đó chuẩn bị dạy ta cùng dư hỏa tu luyện. Lý Mục trầm mặc, ngượng ngùng nói, "Tiểu hữu lời nói không cần nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là phản bội? Đối với Vân Mộng Thành đến nói, ta đã chết." Giang Phong, cái nào chim lợi hại như vậy? Thâm bất khả trắc a, sẽ biến sắc. Có lẽ, không thể nào. Giang Phong trầm mặc, cái kia chim rõ ràng bị hao tổn nghiêm trọng, không thể nào là Lý Mục đối thủ. Ai giúp bọn họ? Minh vẫn là dư âm có thể giúp bọn hắn, hình như chỉ có hai loại có thể. Mà còn, để Lý Mục làm phản là có ý gì? Cách rời Vân Mộc Thành. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyện, Giang Phong vẫn là hỏi vấn đề quan tâm nhất, cho nên dư hỏa đầu. Nghe đến vấn đề này, Lý Mục hơi có chút bất đắc dĩ chỉ hướng bầu trời. Có lẽ tại phía trên kia. Nghe vậy, Giang Phong một cái bật dậy, xông thẳng tới chân trời mà đi. Toa kia dưới cầu đá phương phát ra gợn sóng, một nháy mắt liền đem Giang Phong gãy xuống. Giang Phong không tin tả, lại thử mấy lần, đều là giống nhau kết quả. Phảng vất kia cầu dưới đấy chính là bầu trời phần cuối, trên căn bản không đi. Lý Mục nhiều hứng thú nhìn xem, thật đúng là cái si tình người A hắn không khỏi nghĩ đến một người, người kia đem hắn phụ như thần minh, hắn từng nhiều lần giải thích, đối phương cũng không tin, cố chấp cho là hắn chính là thần minh, cũng là một cái chấp nhất lại đáng thương người A làm Giang Phong lại một lần nữa vọt lên thời điểm, đống nhiên thay đổi phương hướng, nháy mắt biến mất ở chân trời. Lý Mục chạy, coi hắn muốn đuổi kịp, Giang Phong đống nhiên lại từ không trung rơi xuống, trực tiếp đệm ở chân hắn một bên. Thấy thế, Lý Mục cười nói, tiểu hữu tựa hồ dùng đặc biệt biện pháp, bất quá thuật nhìn hiệu quả không quá tốt. Giang Phong. Hắn vừa bản lợi dụng khăn quảng cổ truyền thống, không nghĩ tới vẫn cứ chỉ có thể đến cầu đa phía dưới. Bất quá, này ngược lại là nói rõ, Dư Hỏa liền tại phía trên, chỉ là cầu kia có chút quỷ dị. Hắn hiện tại không thể đi lên, có lẽ là tu vi không đủ. Nghĩ tới đây, Giang Phong nhìn hướng Lý Mục, theo ngươi thuyết pháp, ngươi tu vi giảm xuống, ta chỗ này vì cái gì không có cảm giác? Nghe nói như thế, Lý Mục hơi có chút ưu oán, thản nhiên nói, ta cũng không biết. Giang Phong gật gật đầu, suy tư sẽ vấn đạo, làm sao vào Lăng hư? Tất nhiên xác định Dư Hỏa ở phía trên, vậy hắn phải nắm chắc tu luyện Bởi bạn nơi này linh khí nồng đậm, mà còn cái này Lý Mục đúng là cái hảo lão sư. Bất luận là không phải thật tâm, chưa đột phá lại nói. Ha ha, tiểu hữu ngược lại là dậu rãi, chúng ta ngồi xuống nói. Lý Mục cười âm thanh, sau đó dùng kiếm thanh ra một khối đất trống, trực tiếp ngồi xuống, lấy ra một cái có chút phá bầu rượu bắt đầu uống. Giang Phong nhìn xem cái kia phá bầu rượu có chút im lặng, đổ nước bọn nói, thoạt nhìn Vân Mộng Thành cũng không ra thế nào. Lý Mục nghi hoặc, giải thích thế nào? Giang Phong chỉ vào bầu rượu kia, cười nói, ngươi nhìn ngươi bầu rượu này phá, muốn số a. Lý Mục sử sốt, thoải mái cười âm thanh vật ngoài thân không cần để ý, có thể chứa rượu liền được. Giang Phong lấy ra một bình đào hoa nhưỡng, đem cái nắp bén lên, nồng đậm mùi rượu nô lên mà ra. Lý Mục trầm mặc một cái trước mắt, sửa lời nói, người dựa vào ăn mặc, vật ngoài thân cũng là cần thiết phải chú ý hạ. rượu này. Giang Phong ném cho hắn, Lý Mục tiếp lấy vội vàng nếm cửa ra vào, khen, rượu ngon à, đây là làm sao đủ chế. Cấp. Lý Mục, Cấp tốt. nhìn chăm chăm Lý Mục uống bất ý, Giang Phong đỗng nhiên nghĩ đến, dư hỏa đói bụng, có thể hay không liền ngã xuống tìm hắn. mà còn, nàng làm sao đi lên? tiểu hữu thế nhân đều cho rằng phi thăng về sau chính là tiên nhân, kỳ thực không phải vậy, chỉ có bước vào lăng hư mới xương thượng tiên người, cũng chính là thường nói đăng tiên tứ cảnh, mà cái này lăng hư chính là đệ nhất chính. Lý mục uống cao hứng, mở miệng chính là chính sự. Giang phong hoàn hồn, thúc giục nói, nói điểm chính. Lý mục lắc đầu, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừngội. Giang phong. Lúc này Lý mục nhìn hắn vấn đạo, tiên nhân hai chữ, ngươi làm sao lý giải? Giang phong suy tư một hồi, thử dò xét nói, phi tiên nội địa, khô phong hoàn vũ, ngươi nói những này, phi thăng cảnh liền có thể làm đến? Lý Mục lại uống một ngụm mới cười nói: Thế gian sinh linh sao mà nhiều? Nhưng bọn hắn vì cái gì đều lựa chọn hóa thành hình người. Cái gọi là tiên nhân tiên nhân, người trước tiên cần phải là người, mới có thể thành tiên. Cho nên còn có một loại thuyết pháp là nhân tiên, người tại phía trước, tiên ở phía sau. Tiên tốt làm, nhưng người cũng không tốt làm a? Giang Phong gãi gãi đầu, lung tung nói: Có thể hay không nói chút nghe hiểu nội dung. Lý Mục trầm mặc, lợi ít mà ý nhiều nói tiên nhân vong tình chính là chỉ người trước muốn quên mất tất cả, như ngươi còn có thể nhớ tới, đó chính là lăng hư. Giang Phong nhíu mày, không trực tiếp. Lý Mục lắc đầu. Hồng Trần kiếp thất bại, tối thiểu còn có thể làm lại, tiên nhân vong tình nếu là thất bại, vậy coi như là về không, phai mở trong đám người thường, ngàn năm thời gian đều ở ví. Nghe nói như thế, Giang Phong hơi nghi hoặc một chút, cái kia đánh không đến ngươi, cùng cái này có quan hệ gì? Đó là hư hóa, lang hư một cảnh, quanh thân tự thành một thế giới nhỏ, đều không tại một cái không gian, ngươi đương nhiên đánh không đến ta. Không đối. Giang Phong nhíu mày, ta gặp qua lang hư cảnh, bọn họ cũng không chiêu này. Ha ha. Lý Mục cười âm thanh, những cái kia bất quá là không có can đảm tiến hành tiên nhân vong tình một bước này mà thôi. Đây là một đầu không thành công thì thành nhân đường. Giang Phong kinh ngạc, bất quá cái này liên quan, cũng có thể phá cảnh. Đương nhiên, tích lũy tháng ngày, cuối cùng cũng có phá cảnh lúc, chỉ là loại này lăng hư, không có tác dụng gì, đơn giản là cái linh lực khoa trương chút phi thăng mà thôi. Đối đến tiếp sau có ảnh hưởng sao? Đương nhiên là có, từ vừa mới bắt đầu liền thấp người một đầu, về sau muốn đuổi theo, cơ bản không có khả năng. Nói đến đây, Lý Mục có chút khinh thường nói, bây giờ kiểu trọng thiên đăng tiên cảnh rất nhiều, có thể trong 10 người chí ít có 9 người là từ ngụy lăng hư đi lên Loại này dựa vào thời gian trồng chất lên đăng tiên, ta có thể đánh rất nhiều. Chương 375, có người vì ngươi tương lai trải tốt đường chương 375, có người vì ngươi tương lai trải tốt đường lý Mụ, người sơn vân mộng kiếm tiên. Hắn khi còn bé ngẫu nhiên thoáng nhìn có người ngự kiếm ngang trời, lúc ấy liền cho trong lòng hắn chôn xuống một viên hạt giống. Tại hắn 20 tuổi năm đó, dứt khoát tạm biệt phụ lao hương thần, bước lên cầu tiên vấn đạo đường. Cùng nhau đi tới, hắn cùng người tranh, đấu với trời, kinh lịch nguy cơ sinh tử vô số kể, mà mỗi một lần sống sót đều có chỗ đến. Bây giờ đã qua vài, vài năm Cố nhân người thân bạn bè sớm đã chết đi, chỉ có hắn còn tại đi. Tại những cái kia gần như tử vong ban đêm, hắn nhìn xem đẩy trời ngôi sao cũng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Cố hương. Như hắn không có rời đi, có lẽ cũng sẽ lấy vợ sinh con, cũng sẽ cho cha mẫu chi diện dưỡng lao đưa mà. Có thể hắn cuối cùng rời đi. Về sau hắn đến Thần Bình, vào Vân Lộng, cuối cùng bước lên tu tiên phần cuối. Hắn kinh lịch, hoàn toàn chính là một cái cây cỏ quật khởi cố sự. Cũng là mọi người yêu thích nhất loại bản nhân vật chính. Người một khi sợ cầu đồ bật tới tay phía sau, liền sẽ cảm thấy có chút không hiểu trống rỗng. Lý Mục chính là như vậy bởi vậy hắn tổng thích cùng người giảng đạo lý, thực tế nói không thông thời điểm, hắn mới sẽ độc thủ. Những người kia đều không là một hiệp chi địch, có thể dư âm xuất hiện để hắn dẫn mình nhân ngoại hữu nhân. đến mức Giang Phong hắn gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng Giang Phong dạng này thật đúng là lần thứ nhất gặp. Lý Mục cùng Giang Phong giải thích một phen phía sau, liền cho hắn một cái đốn nội đan. Thiên Nhân Vong tình bình thường đến nói là cần bế quan, thời gian khả năng là ngàn năm, cũng có thể là vào năm. Tóm lại lúc đi ra đã là thương hải tăng điển, nhưng Giang Phong hai canh giờ tỉnh lại, lúc này mặt trời còn chưa biến mất vào lúc giữa trưa nhập định, trời chiều còn chưa rơi xuống lúc, liền đã tỉnh lại. Lý Mục kinh ngạc bầu rượu đều rơi tại trên mặt đất. Thiên Túng chi tải. có thể nhìn tiểu tử này ngu rốt bộ dạng cũng không giống a, cho nên đây là cái gì? Năm đó, hắn nhưng là dùng 800 năm. Giang Phong đưa tay huy động, không khí bên trong một vòng gợn sóng nổi lên. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình hình như không tại bên trong vùng thế giới này, nhưng chân lại quả thật dẫm tại mặt đất. Loại này. Giang Phong nghĩ đến một cái hình dung tử, nảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Có chút giống. Ta đây là thành. Giang Phong vấn đạo. Lý Mục nhặt lên bầu rượu, buồn buồn uống một ngụm, "Rất lâu mới vấn đạo, ngươi vì sao nhanh như vậy?" Giang Phong khó hiểu nói, "Bởi vì ta trải qua." Lý Mục, "Ta từng tại một phương tiểu thế giới trải qua việc này, quên đi tất cả." Nghe xong Giang Phong giải thích, Lý Mục đỗng nhiên thở dài một tiếng, "Tiểu Hữu, ngươi thật đúng là may mắn a." Giang Phong nhíu mày, "Có ý tứ gì?" Thế nhân cầu tiên vấn đạo, lại đa số đều là cô độc, dù cho ngẫu nhiên gặp lương sư, đối phương cũng không nhất định sẽ rót túi tương thụ, mà ngươi, "Tiểu Hữu, có người vì ngươi tương lai, trước thời hạn trải tốt được a." Giang Phong nhắc tới hắn lúc trước trúc cơ lúc liền đã kết anh về sau nguyên anh hoa thần lôi hỏa luyện tam thi thiên nhân tam vấn hắn nhịn không được sờ lên ngực mỗi một lần hình như đều cùng dữ hỏa có quan hệ nàng lúc trước đem ta đưa vào vua quyển tiểu thế giới bên trong chẳng lẽ sớm đã ngờ tới hôm nay giang phong lắc lắc đầu đè xuống trong lòng cảm xúc nhìn hướng lên trời trống không cầu đá vấn đạo ta hiện tại có thể hay không đi lên lý mục lắc đầu còn chưa đủ đi vậy liền tiếp tục lý mục kinh ngạc nhìn hắn tiếp tục cái gì sao giang phong thản nhiên nói tiếp lấy vẫn đạo a như thế nào vẫn đạo lý mục có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì? mặc dù ta khinh thường những cái kia dựa vào thời gian trồng chất đi lên, nhưng tu tiên một đường vốn là tích lũy tháng ngày. ngươi vừa mới phá cảnh, liền nghĩ tiếp theo cảnh. Giang Phong nhây răng, ngươi cứ việc nói chính là, linh lực sự tỉnh, ta có biện pháp. Lý Mục lắc đầu, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội. áp úu một hồi, Lý Mục cười nói, ngươi cái kia biến hóa công pháp có thể báo cho cùng ta. Giang Phong sử sốt, ngươi muốn học? không phải, ta, ta dạy cho ngươi a, có qua có lại. Lý Mục, cái này tiểu hữu, chuyện gì xảy ra? hảo phóng như vậy, Giang Phong vẫn thật là hảo phóng đem Thiên Sơn bạn tướng quyết dạy cho Lý Mục. Mà Lý Mục tiêu hóa sau một hồi, thở dài một tiếng, thế gian công pháp kỳ diệu ngàn vạn, nhưng ngươi cái này tính được là độc nhất ngăn. Lợi hại như vậy, tự nhiên ngươi làm sao dùng? Giang Phong nghĩ một lát nói, mô phỏng theo người khác, thiên biến văn hóa. Nghe nói như thế, Lý Mục ngửa mặt lên trời thét dài, bạo điển, tiền, của trời, phung phí của trời a. Giang Phong, nói một lần là đủ rồi, đến mức nói hai lần. Bất quá, hắn vẫn là khiêm tốn tỉnh giáo nói tiền bối ý gì? Lý Mục thở dài thở ngắn một hồi đồng nhiên đưa tay đưa tới một mảnh lá chuối tây ném cho Giang Phong. Giang Phong, ngươi thử đem cái này lá cây biến thành chính ngươi dám dấp. Giang Phong im lặng, cái này rất đơn giản a. Hắn đưa tay điểm tại trên cái lá, không bao lâu lá chuối tây liền trở thành một cái khác Giang Phong. Lý Mục gật gật đầu, ngươi lại để cho hắn tu luyện thử xem. đơn giản, không bao lâu, cái kia Giang Phong liền ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. nhìn thấy cái này, Lý Mục yếu đất nói, ngươi tu đạo bao lâu? Không đến một ngàn năm. cái này quân công pháp khi nào có được? từ nhỏ có. Lý Mục nhịn không được đổ một ngụm rượu lớn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói như ngươi hôm nay phá cảnh lúc, có hàng ngàn hàng vạn cái ngươi hòa làm một thể, ngươi cảm thấy sẽ là loại nào tình cảnh. Giang Phong nhìn chằm chằm vậy tu luyện chính mình, nếu mày, chờ mặt rất lâu. Ngươi nói là, ta đem mảnh này là cây hóa thành chính mình tu luyện, cũng sẽ phản hồi đến trên người ta. Lý Mục hỏi lại, đó là ngươi linh lực, vì sao không thể? Đậu phộng. Giang Phong đột nhiên đứng lên, sờ lên cầm kinh ngạc nhìn hướng Lý Mục, âm thanh có chút khó có thể tin. Nói như vậy, ta vốn không nên cảnh giới như thế. Lý Mục gật gật đầu. Ta cho rằng ngươi sẽ dùng, không phải vậy. Ngươi trẻ tuổi như vậy, liền đến lăng Hư, quả thật có chút khoa trương. Như hắn năm đó có công pháp này, làm ít công to. Giang Phong trầm mặc sẽ, lại nhịn không được cười nói, ta cái này cũng tiều khoa trương. Lý Mục gật gật đầu. Đương nhiên, tiểu hữu Thiên Tư tuyệt không phải phàm nhân. Ngươi nghe qua quan cổ tuyệt kim tư chất sao? Không có, thế gian không có khả năng có loại người này cường đại tồn tại. Này, ta gặp qua, một tháng tử trúc cơ đến lăng Hư. Lúc này đến tiên Lý Mục nhảy lên, không thể tin nói, tuyệt không có khả năng này. Ta tận mắt nhìn thấy. Đánh dám. Ngươi chỗ gặp nhất định là giả dối." Lý Mục thậm chí tuân gia nói tụ. "Một tháng đến lang hư là khái niệm gì? Đó căn bản là không thể nào sự tình, cho dù là cái gì quan cổ tuyệt kim, cái này cũng tuyệt đối không có khả năng." Lý Mục căn bản cũng không tin. Nhìn thấy Lý Mục đầy mặt không tin, Giang Phong giật giật bờ môi, rời đi chủ đề. "Nói thật, hắn cũng không thể nào tin." Lý Thúy Hoa khẳng định bất hặc. "Cái này tiên sơn bạn tướng quyết, còn có hay không cái khác cách dùng?" Giang Phong kiêm tốn tỉnh giáo. "Cái này Lý Mục một cái liền có thể nhìn ra vấn đề, đúng là cái hảo sư." Lý Mục trầm mắt sẽ Yếu Đức nói: Ta cẩn thận nghiên cứu một hồi, Ngươi công pháp này chính là diễn biến chi thuật, người tu vi cao thâm, thậm chí có thể diễn biến vận vận. Nói sát thực hơn, có thể diễn biến tương lai, tiến hóa thành một loại mới thuật pháp. Luân xuất phát ủy, a, cái này. Nói đến cái này, Lý Mục cũng rơi vào trầm tư. Vị kia tiền bối sử dụng chính là luân xuất phát ủy, đem tương lai kết quả trước thời hạn kèm theo đến sự vật trên thân, mà còn tựa hồ có chút khác biệt. Vị kia tiền bối chi pháp thuật nhìn cao thâm hơn một chút. Lý Mục nghĩ mãi mà không rõ, nhưng vẫn không ảnh hưởng. Cái này tiên sơn vạn tướng quyết, tiền đồ bất khả lượng. Trong chấp nhóm này, Lý Mục đống nhiên minh mạch, hắn có thể tiến thêm một bước thời cơ ở nơi nào. Chương 376, đầu Khấu Thiếu Nữ chương 376, đầu Khấu Thiếu Nữ Giang Phong tiêu hóa rất lâu, mới lặp lại nói, như thế nào vẫn đạo. Lý Mục không hiểu, vội vã như vậy. "Gấp a." Lý Mục lắc lắc hồ lô rượu, chống giống. Giang Phong liền hiểu ngay, duy nhất một lần cho hắn 20 bình. Lý Mục mở ra một bình, nhấp một hớp, mới cười tủm tìm nói, "Vận đạo nha, tự nhiên là cảm thụ thiên địa pháp tắc, để cái gọi là thuật pháp biến thành đạo thuật." Giang Phong im lặng, lại vấn đạo, "Đạo thuật là cái gì?" lý mục điểm một cái mặt đất, cứ đi cái nổi tiếng ví dụ, diêm vương muốn ngươi ba canh chết, đây chính là đạo thuật. cái kia, làm sao cản ngộ. mỗi người nói đều không giống, thứ này tại dưới chân ngươi, cũng tại trong lòng ngươi, lại có lẽ tại trước mắt ngươi thấy đồ vật, tóm lại rất nhiều rượu, cảnh giới đến, tự nhiên có điều nổ ra. giang phong chớm mắt, cái này không nói tương đương không nói, cho nên để ngươi không nên gấp. Trong mặt một hồi, giang phong lấy ra ba viên chất nhẫn. lúc trước man hoang hắc thủy tương hội, cướp được năm viên, trong đó hai cái dùng để đổi long huyết, bây giờ cái này ba viên bên trong có thể là có đại lượng linh thạch không phải linh khí ngưng kết mà thành, mà là man hoang những tu sĩ kêu ngưng kết ra đến. Kỳ hành tam bọn họ dựa vào cái này tăng cao tu vi, ngắn ngủi mấy trăm năm liền muốn phi thăng. Hắn lúc đầu muốn lưu làm thời khắc nguy cơ, nhưng cùng Lý Mục một trận chiến mới phát hiện, đó căn bản không thực tế. Vẫn là chuyển hóa thành thực lực bản thân đến đáng tin cậy. Tiền bối, ta muốn bế quan. Giang Phong nói. Lý Mục gật gật đầu, ta cũng muốn bế quan. Ngươi công pháp này về rượu, ta cũng muốn cẩn thận nghiên cứu. Nghe đến đó, Giang Phong đống nhiên vấn đạo, ngươi sẽ không đánh lén ta đi. Lý Mục yên lặng, ta là loại kia người sao? Này ngươi phản bội Vân Ngộ Thành quên Lý Mục mờ mờ tờ hết chuyện để nói chỉ đua một chút không biết bế quan kết thúc phía sau tiền bối có thể hay không cùng ta nói một chút Vân Ngộ Thành nhìn ta tâm tỉnh. Lý Mục dẫn đầu nhập định mà bên cạnh hắn thanh kiếm kia cũng cắm ở mặt đất không nhúc đích thấy thế Giang Phong dùng Thiên Sơn bạn Tướng quyết lại biến ra bà cái chính mình một cái luyện Ngư Long cử biến một cái luyện Hiên Viên Bá Thể quyết đến mức một cái khác trong cơ thể đều là linh động liền canh giữ ở bên cạnh hắn cái gì cũng không làm Vân Mậu Thành tòa thành này kiến trúc đều là đen trắng với màu tất cả kiến trúc đều như thủy mặc hỏa đồng dạng trong thành có người tràn đầy sinh cơ nhưng nhìn từ xa lại là tử khí nồng đậm phảng phất muốn cô héo đóa hoa đồng dạng lý xuân hà lý mục dương lý thải vi ba người ngồi tại bên cạnh bàn đang đối mặt nhìn nhau tiếp theo than thở lý thải vi nhịn không được nói khí liên làm sao còn chưa có trở lại lý mục dương gật đầu không biết có thể hay không cùng lý mục du sơn ngoạn thủy đi người tại khôi hài sao cái tiếc lý mục chỗ nào vừa ý nàng lý Sơn hà khinh thường nói lý thải vi như mày nhưng cũng không nói gì khí liên mộ lý mục bọn họ cũng đều biết đáng tiếc hai người thân phận ngày đêm khác biệt chú định sẽ không có kết quả lúc này không khí bên trong phát ra gợn sóng một hiền lành lão đầu mang theo một cái áo bào đen thiếu niên xuất hiện ba người thấy thế liền vội vàng đứng lên nhường trôn ngồi đồng thời cùng kinh nói thành chủ thành chủ ngồi xuống cười tủm tỉm sùa tay không cần phải khách khí nói một chút kết quả ba người liếc nhau lý thải vi thấp giọng nói kế hoạch của chúng ta bị hai người phá hủy chúng ta không được lại lý mục đi còn chưa về nghe vậy thành chủ ngón tay ma sát chén trà trên bàn bình tĩnh nói tử ngọ âm hồn chân đầu lý thải vi lắc đầu cái kia lý tử quy không có lộ ra dạng này a thành chủ đống nhiên nhìn hướng ba người khí lên đâu đi tìm lý Mục, cũng không về nghe vậy thành chủ đứng lên ta tự mình đi một chuyến không phải là đối thủ không trách các ngươi nghỉ ngơi thật tốt à lúc này lý sơn hà nhìn trầm trầm cái kia áo bào đen thiếu niên bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm thành chủ người này trang phụ không phải là không phải là năm đó đen ăn đen người hắn nhớ tới người kia cũng là như vậy áo bào đen che thân, mặt đều nhìn không thấy nghe vậy thành chủ liếc nhìn hấp y thiếu niên kia khẽ cười nói không phải Hắn bất quá là cố nhân đưa cho ta một kiện lễ vật mà thôi." Lý Sơn Hà, đệ Nguyên hiệp, làm thành chủ nhìn hướng khắp núi đen nhánh hoang cảnh, trong lòng có qua một tia dự cảm không tốt. "Cái này hòa diễm, là Lý Mụ." Hắn tìm kiếm một vòng, phương này thế giới căn bản không có người. Cuối cùng hắn nhìn thấy mặt đất vết máu, lộn xộn vết máu nhuộm dần đá vụn, nhìn thấy mà giờ mình, đưa tay sờ sờ, thành chủ trên mặt lập tức âm trầm xuống. "Không ngờ là thật sự Lý Mụ, không phải là tới cao thủ." Suy nghĩ thật lâu, hắn nhìn hướng người bên cạnh thản như nói, "Ngươi có thể hay không ở tại Vân Mộc Thành, biểu hiện cho ta nhìn." Áo bào đen thiếu niên trầm mặc sẽ, có chút hưng phần nói, ta nên làm như thế nào? Tam trọng tiên có ma tộc tụ tập, bất lao sơn cũng tại. Ngươi nghĩ biện pháp buộc lên bọn họ mâu thuẫn, vân động thành cần thừa dịp loạn lấy vài thứ. Áo bào đen thiếu niên sửng sốt, sau đó âm lãnh nói ma tộc không ngờ trải qua đi bảo. Thành chủ như mày, làm sao ngươi cùng ma tộc có thủ? Trầm mặc sẽ, áo bào đen thiếu niên thấp giọng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, như ma tộc diệt vòng, ta có thể hay không muốn một người? Người nào? Dư hỏa. Nghe đến cái tên này, thành chủ hừ lạnh một tiếng. Áo bào đen thiếu niên đống nhiên quỳ trên mặt đất, che ngực không ngừng run rẩy. Có ý tứ, ta vân mộng thành mục tiêu ngươi cũng dám ngấp nghé, muốn chết sao? Thanh chủ không tại hòa nhã, mà là sắc mặt tâm lãnh. Trong giọng nói ẩn chứa đồng đậm sát ý, áo bào đen thiếu niên trong mắt lóe lên một tia hận ý, nhưng vẫn là nói: Xin lỗi, là ta lỡ lời. Đi thôi, cố nhân nói ngươi tâm tư lố gắt, để ta xem một chút. Tốt. Thanh chủ bạch ra truyền tống trận, áo bào đen thiếu niên siết chặt nắm đấm đi vào. Cái nục ngày hôm nay, ngày khác sẽ làm cho vân mộng thành gấp trăm lần hoan trả. Tam trọng tiên, phong hỏa thành. Chiết họa cùng kinh tà xem như là lẫn vào phong sinh thủy khởi, đại phù thấy bọn họ có hứng thú, dứt khoát đem cửa hàng giao cho chiết họa xử lý. Chính nàng thì là bế quan tu luyện. Thành chủ lưu lại công pháp, dư quy thường xuyên đốc thúc bọn họ gấp rút tu luyện. Ma tộc tại chỗ này, chung quy là kẻ ngoại lai, còn cần chính mình thực lực vững vàng mới được. Dư quy người này so dư họa thông minh rất nhiều, nếu là hắn có dư họa vũ lực trị, ma tộc không phải là như bây giờ. Đại nhãn châu, ta lại tới. Chiết họa ngay tại nằm ngửa nghỉ ngơi, bị một cú họng bình tỉnh. Bây giờ hắn cũng coi như vượt qua nằm nửa thời gian, không những thế nhàn còn thỉnh thoảng có thể hưởng thụ tốc đạo vui vẻ đại nhãn châu chuyển động thấy được người tới chiết họa có chút bất đắc dĩ nói lại là ngươi ngươi không sợ ma tộc căn ngươi đến chính là thiếu nữ trẻ tuổi mà bất lao sơn đặc thủ rộng rãi trường bảo bất lao sơn thủ tại chỗ này luôn là có người không chịu ngồi yên cái này phong hỏa thành mặc dù so ra kém hoa minh thành nhưng tóm lại so bất lao sơn vân hòa bất lao sơn quá nghiêm khắc nghiêm túc nào có trong thành này náo nhiệt nghe đến chiết họa lời nói thiếu nữ kinh hãi ta đi vào chính là khách hàng ngươi không bảo vệ an toàn của ta sao chiết họa lắc đầu xin lỗi ta sẽ không đánh nhau Vậy ta không quản, ngươi tự thân vì ta phục vụ." Thiếu nữ hừ một tiếng, ném đi mấy viên linh thạch cho chết Họa, trực tiếp đi thẳng vào tầng 3 trong bao xương. Kinh Tả nhìn có chút hạ hê nói, "Đại Nhãn Châu, ta nhìn bé con này là coi trọng ngươi." Chết Họa nhìn chằm chằm nó thản nhiên nói, "Phong Linh nói không chừng cũng bị người coi trọng." Kinh Tả, mờ mờ tự đáng đợi ngươi là lưu manh." Thiếu nữ tiên độ khấu, đến từ Bất lao Sơn. Năm Vương 18, Nguyên Anh cảnh. Chương 377, Lão Vương Triều giao họa chương 377, Lão Vương Triều giao họa Đại Nhãn Châu, ta muốn thời cơ. Đậu khấu vốn là nằm đông nhiên lại ngồi dậy chống đỡ cái cầm nhìn chằm chằm cười tùng tìm nói Chết họa! nào có loại đồ vật này, không có loại đồ vật này, vậy ta muốn chiều giao ra ra chân tàng bức hoa kia Chết họa! hắn này đó nằm tại cửa tiệm giả chết phơi nắng, chợt thấy một nhân loại bị ma tộc vây xem Phong Hoa thành bên trong cơ bản sẽ không có nhân loại đến, bất lao sơn mặc dù thủ tại chỗ này, nhưng xưa nay không vào thành, nhưng thiếu nữ này thật đúng là bất lao sơn Chết họa cứu nàng, ma tộc nhận biết Triết Hoa, bằng cái mặt mũi thiếu nữ têu đầu cấu đầu tiên là bị Triết Hoa đại nhãn châu kinh hãi phía sau lại cuốn lên hắn, ngẫu nhiên phát hiện chiếc họa năng lực càng là quân gấp, về phần tại sao sẽ phát hiện? Bình thường mà nói, nhân loại muốn nhất độ vật chỉ có một dạng, nhưng cái này đậu khấu, muốn nhất độ vật thế mà có thể vừa đi vừa về biến động. Cái này để chết họa sinh ra một tiêu nghi kỳ. Chiếc họa có chút im lặng, đâm phương chiều dao. Đậu khấu gật gật đầu, chính là hắn. Ngươi muốn hắn họa làm cái gì? Đậu khấu thở dài, ta gặp một lần, có thể xinh đẹp, nhưng hắn luôn là giấu đi, không cho nhìn. Chiếc họa trầm mặc sẽ, cự định nói, quá nguy hiểm, sẽ bị tìm đến. Ngươi thật muốn, có thể đi muốn Thoạt nhìn các ngươi hai nhà quan hệ cũng không sai. Ngay vậy, đầu khấu càng bất đắc dĩ, là cũng không tệ lắm, nhưng bức họa kia chiều giao ra ra có thể bảo bối, không cho nhìn. Vậy liền không nhìn. Đại nhãn Châu, ta là khách hàng, ngươi đây là thái độ gì, có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Chết họa không quan trọng, ta hiện tại là lão bản, ngươi cứ việc khiếu nại. Đầu khấu rất nhanh bạch trần hắn, khẽ nói, tiệm tiêu tên là cái gì không gọi chết họa tốt đạo. Chết họa trầm mặc sẽ, ta là đại diện lão bản. Vậy ta liền tìm chân chính lão bản cáo trạng đi. Nghe nói như thế, chết họa đột nhiên buồn đạo, Bất lao sơn cùng đồng lai quan hệ thế nào? Lúc trước khổ hải đáy biển cố sự hắn cũng biết, lại thêm hoa vân thường sự tình. Đối với cái này ba cái tối cường địa phương, chết họa cũng có một tia liều kỳ. Xem như là giúp đỡ giang phong cùng dư hỏa, à dù sao bọn họ cũng coi như hắn là bản. Nghe đến chiết họa vấn đề, đầu khấu con mắt chuyển động, đống nhiên nhìn trầm trầm chiết họa tay. Gia này túc đạo phục vụ phương thức, chưa từng chạm đến khách nhân thân thể, đều là cách không phục vụ. Ngươi muốn biết ta Chiết họa gật gật đầu. Vậy ngươi cho ta xóa bỏ, không cho phép cách không. Chiết họa Nhìn trầm thiếu nữ bóng loáng mắt cá chân chiết họa lật đầu, cái này không phù hợp bổn điểm lý niệm. đầu khấu khẽ nói, vậy ngươi giúp ta chọn họa, ta xem một chút liền được. ngươi chọn một cái. chiết họa do dự rất lâu, thử dò xét nói, nhìn xem liền trả về. đầu khấu gật gật đầu, ừ, vậy ngươi nói trước đi. đầu khấu do dự một hồi, mới mở miệng, không quá tốt. chiết họa im lặng, kỹ càng điểm. nếu như bất lao sơn tính toán không tranh quyền thế lời nói, như vậy đồng lai chính là cái gì đều muốn tranh, bọn họ đặc biệt coi trọng danh lợi, dù sao ta không thích bọn họ. nói đến đây, đầu khấu lại bổ sung, bất lao sơn cũng không thích bọn họ. Triết Hoa nghi hoặc, Đồng Lai đã làm gì? Thất Trọng Thiên biết ta. Nghe qua, không kiến thức. Triết Hoa im lặng, nói sự tình. Ha ha, đại nhãn châu trong mắt người cảm xúc tốt rõ ràng, ta cách xa như vậy đều nhìn thanh thanh sạch sẽ. Một hồi lâu, đầu Khấu mới lên tiếng. Thất Trọng Thiên muốn là cùng nhị trọng thiên lý thế giới đồng dạng, tông môn san sát, Đồng Lai cũng thuộc về ẩn thế không ra trạng thái, nhưng về sau bọn họ đi ra, hướng những người kia khoe khoang chính mình tự lực, dẫn đám người cùng bái. Triết Hoa chợt mặc, liền cái này, cái này hình như cũng không phải đại sự gì a. Đậu Khấu điếu môi, thử ta chính là không quen nhìn bọn họ góp khoe khoang sức lực, nếu không phải lục trọng thiên cùng tứ trọng thiên, có chiêu giao sơn cùng bất lao sơn, chỉ sợ bọn họ cũng muốn đến queo queo. Triết họa rất nhanh phát hiện điểm ngủ vì cái gì không đi ngũ trọng thiên. đầu khấu cười nói, ta đây nào biết được, có lẽ là trướng mắt đâu. Chết họa, ngũ trọng thiên đã từng ba nhà, hình như xác thực chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng ít nhất so thất trọng thiên những tông môn kia cường a. Triết họa nghĩ một lát, không nghĩ thông suốt, không có ý nghĩa, cái kia triều giao sơn đâu. Triết họa lại muốn đạo đầu khấu đũi môi, đây là một cái vấn đề khác. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn thấy ngươi mặc nữ trang, ngươi dài như vậy tóc, trang phục một cái, khẳng định nhìn rất đẹp. Chiến Họa lắc đầu, cự tuyệt. Có mất thể thống. Đậu Khấu, vậy ta muốn vào cửa hàng đi làm. Chết Họa, thật thông minh tiểu cô đương, mỗi lần đều là đưa ra hai cái yêu cầu để hắn lựa chọn. Chiến Họa đồng ý, Đậu Khấu mới giải thích nói, chiều Dao Sơn nơi này rất địa thấp, điệu thấp đến mọi người chỉ biết là có như thế cái địa phương tại. Thực lực làm sao? Đậu Khấu sững suốt, một hồi lâu mới lên tiếng, ra ra nói, cũng Bất lao Sơn không xài bị lắm, có lẽ còn muốn cường một chút dạng này a Chết họa có chút trầm mặt điệu thấp như vậy có phải là tại có ý đồ xấu gì đâu nhắc tới hán tại bạch ngọc kinh gặp qua đông phương triều giao khi đó vẫn còn con nít nhìn không ra thứ gì đi đừng suy nghĩ ngươi như vậy đại nhăn châu nghị sự tình một cái liền bị người khác nhìn ra vậy ta nhắm mắt nghĩ nói xong chiết họa thật sự nhắm mắt lại đầu khấu cắn răng ngươi sẽ không muốn chơi xấu a trộm họa Chết họa vô vô đầu khấu đầu thuận tiện cảnh cáo nói nhìn một chút liền trả về a thật dông dài mau mau đầu khấu hai mắt bắn ra tia sáng không bao lâu liền tại trên không tạo thành một bức tranh. Thoạt nhìn hẳn là một cái tàng thư các loại hình vị trí, mà Đậu Khấu muốn nhìn bức họa kia chính để lên bàn, bị cuốn cùng một chỗ. Mặc dù đã gặp, nhưng Đậu Khấu vẫn là không nhịn được hen, Đại Nhã Châu, ta lớn như vậy, ngươi là ta gặp qua người lợi hại nhất, quả thực quá lợi hại. Đừng nắm mồm, mau mau cầm. Đậu Khấu cầm tới bức họa kia, đang chuẩn bị là ra, chiếc họa cũng tỏ bỏ lại gần. Một bức phá họa, đến mức tâm tâm niệm niệm sao? Đậu Khấu mới vừa là ra, đột nhiên một bàn tay lớn cướp đi họa. Chiếc họa thấy thế, vừa định thu ngồi trên không hình ảnh, Bên trong đông nhiên đi ra một người. Mà Cáo Tơi nhìn xem hai người, cười tủm tỉm nói, "Bất Lao Sơn tiểu công chúa làm thế nào lên trộm đạo sự tình?" Đậu Khấu nhịn không được nút ở bên giường, chết họa thấy thế, đi đến trước người nàng, ngăn lại tầm mắt của đối phương. Đến thật là nhanh, liền biết loại người này đồ vật không tốt trộn. Đông Vương Triều Giao nhìn chằm chằm chết họa, trong mắt lóe lên mỉm cười. Cái này là theo giang phong cái kia quái, lại có lợi hại như thế bản lĩnh. Đậu Khấu là tuyệt đối làm không được, chỉ có thể là hắn. Thật đúng là nhìn lầm a cái kia, Triều Giao ra ra, ta không phải cố ý, ta liền nghĩ nhìn xem là ta tự chủ trương, cùng những người khác không quan hệ. Đông Vương Triều Giao cười nói, tiểu công chúa ngược lại là nghĩa khí, bức họa này người khi còn bé không phải nhìn qua sao? Đây không phải là quê nhà, còn muốn lại nhìn xem? Ha ha, bức họa này thương tâm thần, tiểu công chúa vẫn là không nên nhìn trò thỏa đáng. Đông Vương Triều Giao nói ra câu nói này, liền rời đi. Chết họa trầm mặt, người này cười tuông tịm, hoàn toàn nhìn không thấu đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy chết họa trầm mặt, Đậu Khấu còn tưởng rằng hắn lo lắng, vội ba an ủi, đừng lo lắng, việc này ta Đậu Khấu đánh xuống, lại nói không phải không nhìn thấy sao? chiếc họa quay người, cười nói, ngày mai tới làm a. Tốt a. Đêm đó, cửa hàng thế mà lại tới một nhân loại. Đối phương nhìn thấy chiếc họa bộ dạng trầm mặc một lát, cười nói, ngươi tốt, ta là Trần Mặc. Nghe đến âm thanh, chiếc họa ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn rất lâu, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không chào đón ngươi. Lan. Chương 378, Trần Mặc nguyên nhân cái chết chương 378, Trần Mặc nguyên nhân cái chết chiếc họa đột nhiên tốt lệnh, để Trần Mặc vượt cửa động tác miễn cưỡng dừng bước. Hắn nhíu mày nhìn hướng chiếc họa, âm thanh lạnh lùng nói, đây là mở tiệm thái độ. Trong mắt tượng hắn có lẽ không quen biết cái này xấu đồ vật chỉ là cái tiệm này tên còn có tòa thành trì này danh tự a phong hỏa dù cho không có vân một thành ta cũng không nhịn được muốn hủy đi nơi này kinh tả cũng là cọ sát chết hỏa trần có chút không hiểu cái này đại nhãn châu luôn luôn sinh tử coi nhẹ cảm xúc bình tĩnh đây là làm sao vậy chết hoạ trầm mặc rất lâu bình tĩnh nói xin lỗi vừa rồi thấy được một cái xuất sinh nhịn không được muốn mắng một cái mời vào bên trong muốn cái gì phục vụ nghe nói như thế trần mặc quay đầu xem xét mắt không có người đi theo phía sau hắn cũng chính là nói, thời gian này chỉ có hắn một người đi bảo, nào có cái gì xuất sinh, cái này xấu đổ vật rõ ràng đang mang hắn. nghĩ tới đây, Trần mặc âm thanh cũng lạnh mấy phần. có cái gì phục vụ? đủ liệu, bó xương, lấy thai, dưỡng sinh, một đầu long. một đầu long. chân mặc nói tiếng, liền chuẩn bị vào trong đi, lại không nghĩ chết hỏa ngăn lại hắn. một đầu long, 100 viên cực phẩm linh thạch. Trần mặc lông mày nảy dựng, có chút tức giận, cái dạng gì nữ tử giá trị 100 viên linh thạch, vẫn là cực phẩm linh thạch. hấp điểm. chết họa chỉ chỉ ngoài cửa, thản nhiên nói. Tiêu phí không lên cũng đừng đến. Trần Mặc cắn răng, "Đi, ta ngược lại muốn xem xem là cái gì thiên tiên." Hắn đang chuẩn bị đi vào, lại bị chết họa ngăn lại. "Có ý tứ gì?" Trước giao linh hạch, Trần Mặc tịt đau ném cho chết họa một cái túi. Chờ hắn tiến vào phía sau, chết họa lập tức ở ngoài lễ tân chô đè xuống chuông cửa. Không bao lâu, reng yến tiếng kỹ sư liền chạy ra. "Chết họa ca ca, nhân gia hôm nay có thể là bận bịu cả ngày, có phải là thêm chút bất vả phí." Một đáng yêu nữ nhân thấy được chết họa lập tức tiến tới, lại không có muốn bị đồng bạn kéo ra. "Đừng phát đố ta." họa ca nhìn xem ta ta tối nay không có việc gì, có thể bồi ngươi uống một chén a. ngươi cái lãng đệ tử, ngươi tránh ra. chiết họa nẹ tránh các nàng, đem trần mặt cho linh thạch bước ra. kỹ sư bọn họ xem xét mắt, đều là trầm mặt xuống. có một người vấn đạo, lão bản, đây là muốn tử thối chúng ta sao? đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay sớm chút ta tầm, đây là các ngươi vất và phí. tại những này kỹ sư bọn họ biểu tình khiếp sợ bên trong, chiết họa ra hiệu các nàng trước thời hạn rời đi. lão bản, ngươi thật đúng là người tốt. đúng vậy a đúng vậy a, không ra chút máu luôn cảm giác cầm không an lòng, nếu không tối nay, cái này tức đạo là một loại phương pháp tu luyện, các nàng đã sớm phát hiện, bây giờ cái này công tác không chỉ có thể tu luyện, còn có linh thạch cầm, thỉnh thoảng còn có chút phúc lợi. Quả thực là giống như nằm mơ. Đợi các nàng đều rời đi phía sau, kinh tả lập tức không hiểu nhìn hướng chết họa. Làm cái quỷ gì? Các nàng đều đi. Vừa rồi cái kia khách nhân, người nào đến phục vụ? Chết họa nghiêng đầu nhìn hướng nó, đây không phải là còn có người sao? Kinh tả, mở mờ tờ, nhân gia muốn là tiên nữ. Chết họa thấp giọng nói, ngươi ngăn chặn hắn, ta đi tìm người. Kinh tả, người này có vấn đề. Đi, được thôi. Kinh tài chuẩn bị một phen, liền đi bên trên giờ. Mà chiếc họa trong mắt tỏa ánh sáng, rất nhanh liền nhảy vào trong họa biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chỉ có ma tộc cùng bất lao sơn, bây giờ lại tới một cái thân phận không rõ nhân loại. Cái này bất lao sơn đến cùng là thế nào trông coi? Mà còn người này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Hồ Dư quy hít sâu một hơi, từ trong nhập định tỉnh lại, liếc nhìn chính mình trong lòng bàn tay, có chút thất vọng. Hán Thiên Phú không được, bản nguyên chi lực cũng không tính cường thế. Cho dù lại khắc khổ, vẫn cứ tiến độ rất chậm. Lúc này một bức họa mở ra, một người nhảy ra ngoài. Dư Quy giật mình, nhưng lại rất mau thả quyết tâm đến. "Là chết Họa, Vương Bằng Hữu. Ngươi làm sao đột nhiên tới tìm ta?" Chết Họa nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói, trong thành đi vào một nhân loại, không có cảm giác sao? Dư Quy sướng sở, Bất lao Sơn. "Nếu như là Bất lao Sơn, ta sẽ không tới tìm ngươi." Chết Họa đem sự tình nói một lần, Dư Quy lập tức nhíu mày, "Tại ngươi tiệm kia bên trong?" Chết Họa gật gật đầu, "Phái người đi xem một chút à, ta, ta đề nghị là giết hắn, người này ta cảm giác thật không tốt." Nghe nói như thế, Dư Quy lắc đầu, có chút dầu dị nói, "Giết sợ rằng không ổn." Chết Họa Dư Quy thở dài, ma tổ can bình kiếm không dễ. Vương trước khi đi đã từng bàn giao để chúng ta không nên chủ động gây sự. Chết Hoạn, nếu không trục xuất ta, nghĩ một lát, Triết Hoạn gật gật đầu, đuổi đi phía sau, phái người ở trong thành chỗ tối nằm vùng làm ẩn nấp chút. Người đã biết an bình kiếm không dễ, liền cần tất cả cẩn thận. Dư Quy gật gật đầu, đa tạ. Không cần, ta cảm thấy hiện tại thời gian thật thoải mái, không nghĩ sinh mầm hai bạn. Phong hỏa Thúy Hoa túc đạo, chân mặc nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà người người. Phong hỏa Thành, ha ha, chờ ta trước lưỡng tụ một phen, liền nơi này. Đầu tiên chính là gian này tiệm nát. Khách quý, ta đây tới." Thu Cùng giọng nam đánh gậy Trần Mặc suy nghĩ, cái này để Trần Mặc mau ngậm miệng, lập tức lông mày nhe dự. Thanh âm này, Kinh ta đặc biệt mượn thân y phục đeo vào cái đứa bên trên, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Trần Mặc, biết nói chuyện cái bữa, còn phủ lấy trang phục hầu gái. Mặc dù trong lòng đối cái này cái bữa có chút kinh dị, nhưng vẫn là sắc mặt khó coi nói, đây là ý gì? Nghe thanh âm còn tưởng rằng là nam, kết quả liền người đều không phải. Cái này cứng rắn cái bữa, người không thể, ít nhất không nên. Nói xong tiên đưa đâu? Trần Mặc rất tức giận, kinh tà ngược lại là không quan trọng, hắn cũng không nhiệt thần, lung lay chui chủi nói, "Nam hào kỹ sư phục vụ cho ngươi, khách quý tuyển chọn là phục vụ dây chuyển, mời năm tốt." Trần Mặc trực tiếp ngồi xuống đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa phun, "Đem linh thạch còn cho ta, thứ gì? Này, vậy nhưng không phải do ngươi." Kinh tà bỗng nhiên tới gần Trần Mặc một cái bữa liền đem hắn đánh bại tại trên giường. Đại nhãn châu nói người này có vấn đề, vậy liền nhìn bản đại gia thật tốt phát huy một cái. "Hắc hắc, tiểu tử, một đầu lang tới." "Ngươi?" Trần Mặc vừa định mở miệng, kinh tà bỗng nhiên hư không một đập, không gian chấn động một đầu màu đỏ hình giống hư ảnh từ cái búa bên trên xuất hiện, chạy thẳng tới trần mặc mà đi. giống một tiếng long âm, hư ảnh xông vào trần mặc trong cơ thể vừa đi vừa về du tẩu. tiểu tử sướng hay không? ngươi cái này linh thạch cũng không có bén hoa. trần mặc, cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến sảng khoái cảm giác, trần mặc không khỏi nghĩ đến, có chút đồ vật. nhưng cái này cùng ta nghĩ một đầu long có phải là trên lệch có chút lớn? hắc hắc, tiểu tử, bản đại gia lại đi bảo. kinh tà cười to, lại là hư không một động. ngao, thoải mái. trong bao xương vang lên tiêu hồn gọi tiếng. Không bao lâu lại trầm tịch đi xuống. Dư Quy để li Liên đi theo chết hỏa trở về. Hai người mới xuất hiện liền nhìn thấy trong bao xương tình cảnh. Kinh Tả tựa vào nơi hẻo lánh có chút trầm mặc, mà trên giường, trần mặc đã thất khiếu chảy máu mà chết. li Liên gãi gãi đầu, nhìn hướng chết họa yếu ớt nói, ngươi đến để ta nhìn cái này. Chết họa cũng có chút ngậm, nhìn hướng nơi hẻo lánh Kinh Tả vẫn đạo, chết như thế nào? Kinh Tả ngượng ngùng nói, hắn là chính mình thoải mái chết được, không quan hệ với ta. Chết hỏa. Chương 379, 18 tuổi chương 379, 18 tuổi nghe đến Kinh Tả lời nói chiết họa nếu mày nhìn chằm chằm thi thể, cái này liền chết. người này nói thế nào cũng là một cái độ tiếp cảnh. hắn nhìn hướng Lý Phiên Phức xác nhận bên dưới. Lý có chút im lặng, nhưng vẫn là tiến lên xem xét một phen. rất lâu Lý nói, thần hồn không có. nói xong, hắn không khỏi cho Kinh Tả giơ ngón tay cái lên, lợi hại a, thần hồn đều đánh tan. Kinh Tả hơi có chút khó chịu, tới ngươi, đó là chính hắn thoải mái hồn phi phách tán, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. người này kêu kêu liền không có tiếng. cái này có thể trách hắn sao? suối quậy. hoàng bản đại gia thanh danh. Còn lãng phí một tấm ga giường. Nghĩ tới đây, Kinh Tà lại ngượng ngùng nói, "Lại nhãn châu, không phải nói ngăn chặn hắn sao? Bản đại gia vậy cũng là thành công a." Chết Họa, đều kéo chết. Li Nguyên buông tay, "Chôn a." Chết Họa gật gật đầu, "Ngươi đích thân chôn, chôn ở ngoài thành, nếu như thuận tiện, tốt nhất nhiều chồng, coi mấy ngày." Li Nguyên. Li Nguyên trực tiếp dùng ga giường cho Trần Mặc đánh bao, thừa dịp cảnh đêm chuẩn ra ngoài thành, đào cái hồ chôn. Lúc đầu muốn rời đi, nhưng nghĩ tới Chết Họa lời nói, lại tại chỗ không xa tìm chỗ ngồi xuống tu luyện. Dự quy để hắn nghe Chết Họa, tất nhiên nói như vậy hẳn là có dụng ý chỉ là như vậy nhân loại chết tại phong hóa thành cảm giác không phải chuyện gì tốt ta. nghĩ tới đây li nguyên đưa tay đưa tới một gốc cây cho cây bên trong đổ linh lực sau đó đem chấn áp tại trần mặt bộ phận để ngươi hoàn toàn nhìn không ra phía dưới này có thi thể thật dối vậy li nguyên nổ nước bọn một câu tiên lặng tiến vào trạng thái tu luyện trong cửa hàng chiến họa trong mày kinh tả cười nói đại nhãn châu không phải liền là người nhà lo lắng cái dám buổi tôi dám đến tìm ta ta đập không chết hắn chiến họa im lặng dầu dĩ nói ta lo lắng chính là tìm là ma tổ. kinh tả sử suốt Chết còn có thể tìm người này không rõ lai lịch vạn nhất có người sau lưng đi sợ cái truy ngày thứ hai đầu khấu tới còn mang theo hai người cũng mặc bất lao sơn chế phục hai người trung niên thần quang nội liễm chiết họa sửu suốt hai cái đăng tiên cảnh làm cái gì vậy đại nhang châu ta ngày đầu tiên đi làm cho các ngươi mang theo lễ vật đầu khấu cười tủm tỉm đi tới đưa cho chiết họa một cái túi chiết họa mở ra liếc nhìn sửu suốt thật nhiều hỏa bổ đề đầu khấu cười nói cảm động không đưa cho ngươi cùng cái bữa chiết họa im lặng gật gật đầu chưa nói tới cảm động, Giang Phong về sau lại lén lút cho hắn không ít. Từ khi con mắt khôi phục phía sau, cái này hỏa bổ để đối hắn tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Ha ha, bản đại gia tán thành ngươi, ngươi thật đúng là người tốt. Kinh Tả cười to, cô nương này cũng thật hào phóng. Đậu khấu mí môi, cái búa ngươi tất nhiên hài lòng, đem vị trí của ngươi nhường cho ta, ngươi đi một bên. Kinh Tả, đậu khấu chen đi Kinh Tả, ngồi đến chiếc họa bên cạnh tuổi tùng tìm nhìn hướng hắn, ngươi không hài lòng sao? Chiếc họa nhìn hướng nàng gật gật đầu, rất tốt. Bọn họ là làm cái gì? Đi theo đậu khấu đến hai người kia cũng không nói chuyện đứng tại cửa ra vào cùng môn thần đồng dạng nghe vậy đầu khấu thở dài ta tối hôm qua lúc trở về có người muốn bắt ta chiến họa sửng suốt, đông phương triều giao. đầu khấu cũng sửng sốt kinh ngạc nói ngươi làm sao sẽ hoài nghi triều giao ra ra bởi vì ngươi xem hắn hỏa đầu khấu đi môi đây không phải là không thấy được sao hắn làm sao xác định ngươi không thấy được đầu khấu nếu mày suy tư một hồi đầu khấu lắc đầu hắn không phải là tống nam tống bắc nói nhìn không ra được đi cửa ra vào hai người kia ưn cửa tiệm nhiều hai tôn môn thần dẫn đến cửa hàng xin ý rất xuống ngăn trượng vì thế dư quy còn đặc biệt tới một lần phát hiện là bất lao sơn người phía sau nói chuyện với nhau vài câu liền rời đi đêm đó đóng cửa phía sau chiết họa nhìn hướng đầu khấu quy đủ thu linh thạch cái này sống ta một người liền được ngươi vẫn là đủ đến có người muốn bắt nàng một lần không thành công tất nhiên sẽ còn trở lại không bằng ở tại bất lao sơn địa phương như thế mới an toàn nghe vậy đầu khấu không thể tin nhìn xem hắn lên án nói ta mới đi làm một ngày ngươi liền muốn từ thối ta chiết họa buốt buốt lông mày an toàn trọng yếu ta hiện tại thuộc về nơi này nhân viên ngươi không bảo vệ ta sao chiết họa Xin lỗi, ta không am hiểu chiến đấu. Vậy ta bảo vệ ngươi. Chiết Họa. Chiết Họa như cũ kiên trì để đầu khấu rời đi, đầu khấu gặp nói không lại, đành phải để Chiết Họa đưa nàng đoạn đường, xem như tạm biệt. Ban đêm Phong Hỏa Thành, khói lửa bao phủ. Trừ Phong Hỏa Thúy Hoa túc đạo bên ngoài, trong thành này đại bộ phận cửa hàng đều là bán ăn. So sánh túc đạo, ma tộc càng yêu thích hơn rõ ràng là ăn. Ví dụ như sâu nướng cùng địa. Trên đường khắp nơi có thể thấy được có nhỏ, ma tộc nam nữ lao hấu đều là tại uống chút rượu, nói chuyện trời đất, vui vẻ hòa thuận. Hai người đi tại trên đường phố. Tống Nam cùng Tống Bắc xa xà ở hậu phương rơi. Tống Nam đống nhiên đẩy một cái huynh đệ bả bay. Tống Bắc, Tống Nam ra hiệu hắn nhìn hướng xung quanh ma tộc. Tống Bắc trầm mặc sẽ, yếu đất nói, đã từng bị nhân, hiện tại thế mà so với chúng ta qua còn muốn tiêu xái, có chút châm trọng. Tống Nam thở dài, cái này có biện pháp nào? Phía trên đại lao làm quyết định. Dù sao ta sẽ không tại nơi này ăn uống chơi bời. Tống Nam ngược lại là liếm môi một cái, kỳ thật ta cũng muốn đi thử một chút, thoạt nhìn rất có ý tứ. tố Bắc, hắn đống nhiên nhìn trầm trầm đậu khấu bóng lưng vấn đạo, tối hôm qua tên kia là ai? Tống Nam lương ở sắc mặt có chút tâm trầm, nhìn không ra. tối hôm qua tập kích đầu khấu người, trên thân tựa hồ mã phát bảo, dấu đầu lộ đôi căn bản thấy không rõ ràng, dấp thậm chí đối phương chiêu thức chưa từng nghe thấy. bất lao sơn từ trước đến nay không thích tranh đấu, làm sao sẽ có người ngấp nghé đầu khấu? bọn họ không nghĩ ra. cái kia đại nhãn kính gia hỏa nói không sai, vẫn là ở tại bất lao sơn vị trí an toàn chút, còn tốt đầu khấu bị hắn quên đủ. phía trước, đầu khấu nhún nhún cái mũi, nghiêng đầu nhìn hướng chiến hỏa dài. ta tử có cộng sinh kĩ lên, liền đang không ngừng tu luyện, mỗi ngày đối mặt đều là núi đá, thật nhảm chán a về sau tứ trọng tiên nhiều hoa minh thành bọn họ cũng không cho ta đi nghe sư minh bọn họ nói cái kia hoa minh thành vô cùng chơi vui ta thật tốt muốn đi xem lại về sau bất lao sơn và ở tam trọng tiên, các người nơi này lại có phong hỏa thành ta lại nghĩ đến nhìn xem bọn họ vẫn là không đồng ý chết họa trở mặt chưa nên đầu khấu có chút thất vọng nói ta đến phong hỏa thành là lấy cái chết bước bách không nghĩ tới ngươi cũng khuyên ta trở về chết họa nhìn hướng nàng có chút không hiểu người mới muôn anh bất lao sơn nhìn như thế gốc đầu khấu đi môi có thể là ta mới 18 tuổi a chết họa sửng sốt 18 tuổi. Không phải vui đùa, là thật 18 tuổi. Đậu khấu mua hai chua cá mực, đưa cho chết họa một chua đôi. An đi, ta ngày mai không tới, không có ý nghĩa. Chết họa cầm cá mực, không động cửa ra vào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Uy, đại nhăn châu, ta đi. Đậu khấu chẳng biết lúc nào ăn xong rồi, đang dùng cái thẻ hướng hắn phát tay. Chết họa phất phát tay, chú ý an toàn. Nghe vậy đầu khấu có chút thất vọng, nàng hy vọng chết họa nói chút không giống. Ví dụ như ngày mai tiếp tục tới làm. Có thể chết họa cuối cùng là không có mở miệng Tống Nam Tống Bắc mang theo đậu khấu rời đi phong hòa thành. Chương 380, Di Lưu Chi âm trường 380, Di Lưu Chi âm đậu khấu đi rồi. Chiến Họa đứng rất lâu, tìm ở giữa cửa hàng cùng người các bạn, kêu mấy bầu rượu. Bạn ngồi cùng bàn người thấy thế, cười nói, lại Nhã trâu, ngươi ngày thường cũng không từng uống rượu à, hôm nay đây là làm sao vậy?" Chiến Hoa cực một hớp, khó được cười nói, "Muốn uống liền uống, còn cần lý do sao? Thật có đạo lý, đến chúng ta tối nay không say không về." "Không say không về?" Nhìn không ra, tiểu lượng giỏi a. Ngươi cũng không tệ, lần sau đi trong cửa hàng ta cho ngươi giảm 20 giá." Ha ha, đây chính là người nói. Ta nói, trong cửa hàng, kinh tả bay ra hồ lớn, ta liền nói tên kia chết không có khả năng cùng ta có quan hệ, hôm nay khách nhân đều khen ta phục vụ tốt. Vụ tên kia là? Nói đến một nửa, đông nhiên ngưng động ở trong cửa hàng không có mưa hay, liền cửa lớn đều bị khóa. Kinh tà mờ mờ tờ đêm đã khuya, phong hỏa thành cũng bắt đầu yên tĩnh lại, trên đường không có mưa hay. Chết họa cầm bầu rượu lung la lung lay đi, đông nhiên đụng phải một người, đem hắn đụng ngồi liệt tại trên mặt đất. Đại nhãn châu giật giật, mới phát hiện là tên nữ tử, mặc mặt áo gấm trên mặt còn mang theo một cái thanh đồng mặt nạ. Chiến Họa lắc lắc đầu, tỉnh rượu chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lại một nhân loại. Chuyện gì xảy ra, dư quy nằm bùng không có có tác dụng sao? Nữ tử ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thanh đồng mặt nạ hạ đôi mắt bên trong đều là sát ý Kha Dung, người đến giết ngươi. Tiếng nói rơi, chiến Họa bỗng nhiên cảm giác mặt đất có dị động, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, mấy cây đất truy trực tiếp xuyên tới hắn, đem hắn rơi lên mặt đất cao một thước, máu tươi chảy ròng. Họa một nháy mắt liền mất đi sinh cơ. Kha Dung trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, như thế dễ dàng trong tay tụ tập tia sáng, nàng lại lần nữa bổ một cái, chết họa thân thể lăn đến một bên, hoàn toàn không có phản ứng. nhìn một hồi, Kha Dung bay người rời đi. như vậy yếu đuối quái, cũng xứng ta tự mình đến. lão bản, lão bản, chiết họa đột nhiên hoàn hồn, nhìn hướng người trước mắt vấn đạo, cái gì phù vụ. một đầu long hắt nói xong cho ta giảm hai mươi giá. đi, mời vào bên trong. có ngay. đám người đi vào phía sau, chết họa lại nhìn chằm chằm chính mình tay mà người. bên cạnh kinh tà nhịn không được vấn đạo, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, đau đâu? chiết họa lắc đầu, ta đem nàng từ tuổi. Ngay vậy, Tinh Tả cả giận nói, "Ta dựa vào chúng ta mới thu nhân gia hỏa bổ đề, ngươi vậy mà qua sông đột cầu. "Ngươi không hiểu." "Tắt mơ. Chiết Họa thản nhiên nói, "Ta tối hôm qua bị tập kích." "Cái gì? Ai làm?" "Bản đại gia giúp ngươi báo thủ." "Không biết." Nói đến đây, Chiết Họa trầm mặc, là một cái gọi Kha Dung nữ nhân, mang theo cái thanh đồng mặt nạ. Tinh Tả nghĩ hoặc, "Nhân loại? Là vì cái gì muốn tập kích ngươi?" "Không biết, trước lúc này, đầu khấu cũng bị tập kích, ta dự cảm có việc sắp xảy ra." Sau 10 ngày, Chiết Họa dự cảm thành thật mặt trời chói chang lúc một cỗ cường hoành linh áp dáng lâm phong hỏa thành trong lúc nhất thời nội thành tu vi thấp ma tổ toàn bộ hôn mê đồng thời có âm thanh truyền khắp phong hỏa thành dư quy cho lão tử lăn ra đây trong thành mấy đạo lưu quan xuất hiện dư quy đứng tại trước đám người phương nhìn người tới nhíu mày trương Càn, người đây là ý gì trương Càn vết đau trên mặt giật giật biểu lộ có chút dữ tợn tức giận nói bất lão sơn chết hai vị đan tiền, các ngươi dám nói không quan hệ dư quy lông mày này lên cái này cùng chúng ta có quan hệ gì không quan hệ trương cản tức giận cười có thể từng nghe nói đầu khấu chi danh nghe đến danh tự này, dư quy còn chưa lên tiếng, sau lưng ly liên trong lòng giận mình. đây không phải là thường xuyên đi chết họa trong cửa hàng cô nương kia sao? dư quy không hiểu, tiền bối chi ý, ta vẫn là không hiểu. ha ha, đầu khấu thường xuyên đến phong hỏa thành đừng nói ngươi không biết, 10 ngày trước đầu khấu một đêm chưa về, chúng ta tìm tới lúc, đã mệnh hồn vỡ bụng, bảo vệ nàng hai tên đăng tiên đều đã chết. nơi này, trừ chúng ta chính là người ma tộc, cái này còn cần ta giải thích thêm sao? trương càn vừa mới dứt lời, lại có mấy đạo nhân ảnh dáng lâm, trong đó có một đạo chính là đông phương triều giao. đông phương triều giao nhìn hướng trương càn nói xin lỗi ta tận lực, tiểu công chúa sợ là không thể cứu vãn. nghe xong lời này, trương càn trong mắt càng là tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm ma tộc mọi người âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi như giao ra hung thủ, ta cân nhắc không liên lụy các ngươi. đừng cho là ta không biết, các ngươi trong thành cái kia cửa hàng đậu khấu thường xuyên đi, để ngươi ở bên trong đi ra lãnh cái chết. dư quy trầm mặc, nhìn vướng bên cạnh mọi người, ly uyên cùng đại phù đều lắc đầu. dư quy thở dài, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ngoài thành đỗng nhiên có một đạo trận pháp phóng lên tận trời, tiếp lấy liền có âm thanh truyền đến. ta vốn là đến phong hỏa thành trong cửa hàng tiêu phí có thể gian kia cửa hàng là hắc điếm, bọn họ ngấp nghe ta linh thạch, hại ta thần hồn câu diện. Di lưu chi âm, ly uyên nheo mắt lại nhìn chăm chăm cái kia trợ phát, mu bị gáy bấy. tên kia quả nhiên là cố ý, chỉ là lại lấy tính mệnh đến thiết kế sao? Di lưu chi âm vừa xuất hiện, trương càn sau lưng đám người kia bên trong lập tức có người nói, ta lúc đầu liền không đồng ý đám người kia ở chỗ này, chó không đổi được căn cước, vốn là huyết hữu, há có thể rung bên dưới bọn họ? đúng vậy a, ma tộc cùng chúng ta có thể là thế hệ huyết hữu, không bằng gì a, cái này Di lưu chi âm chủ nhân đã chết rất nhiều ngày nhất định là ma tộc sợ ta trở biết đúng à, nơi này có thể hay không còn có cái khác ruột thịt nói không chừng cái này cả tòa dưới thành mặt ép đều là nhân tộc ta ruột thịt thi thể một người một câu bầu không khí rất khóe kiếm dương nọ trương trương càn phất tay ra hiệu mọi người im lặng sau đó nhìn hướng dư quy thản như nói ma tộc sự tình ta vốn là không đồng ý nhưng tất nhiên bất lão sơn đáp ứng các ngươi tự nhiên cũng sẽ không đổi ý hôm nay ta chỉ cần gian kia trong cửa hàng người đầu khấu sự tình dù sao cũng phải có cái bàn giao lúc này dư quy bên cạnh xuất hiện một bức họa trên họa cùng kinh tài nhảy ra Chiến Họa nhìn hướng mọi người, ánh mắt rơi vào Đông Phương Triều giao trên thân lưu lại một hồi, mới thản nhiên nói, "Ta chính là lão bản, đầu khấu ngày ấy đã rời đi phong hoa thành, cùng ma tộc không có quan hệ." Chiến Họa mới vừa nói xong, liền có người phẫn nộ quát, đánh rắm, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Đúng à, xem như tinh quái lại cùng ma tộc lăn lộn cùng một chỗ, quỷ biết đang có ý đồ gì? Chính là, để chúng ta sưu hồn, liền tin ngươi." Đối mặt quần tình xúc động, Chiến Họa nhìn hướng Đông Phương Triều giao thản nhiên nói, "Đây là kế hoạch của ngươi." Mọi người sở, Kinh Nghi nhìn hướng Đông Phương Triều Giao. Đông Phương Triều Giao cũng có chút động, hắn đau mày nói, việc này cùng ta có quan hệ gì đâu? Lão Phu là vì cứu tiểu công chúa mới tới, có đúng không? Chết họa trong mắt giật giật, bình tĩnh nói, đầu tiên là đội khấu, phía sau là ta, chỉ sợ đều là ngày đấy trộn họa trôn xuống mầm thai bả a. Đông Phương Triều Giao bật cười, chút chuyện nhỏ này, Lão Phu không đến mức. Chết họa vặn lông mày, chẳng lẽ thật không phải hắn? Nhìn thấy ta không có chết, đối phương cũng không có vẻ kinh ngạc. đủ rồi, Trương Càn đột nhiên uống âm thanh, sau đó nhìn hướng ma tổ cấm thanh lạnh lùng nói, không phải là đúng sai, siêu hồn liền biết. Chích Họa còn muốn mở miệng, Dư Quy đột nhiên đem hắn kéo thẳng sau lưng, liếc nhìn mọi người thản nhiên nói: "Các vị, việc này các ngươi một mực chắc chắn cùng ta ma tộc có quan hệ, còn có siêu hồn cần phải sao? Trong lòng các ngươi không phải sớm có đáp án sao? Chính là, ta ni mà, cả nhà ngươi mới không đổi được căn cứ." Muốn động chết Họa, từ côn mãi trên thân ngày tới. Đại phu đột nhiên mắng lên, khiến song phương đội vàng không kịp chuẩn bị, trước càn sắc mặt một cái âm trầm xuống, nhìn hướng Dư Quy thản nhiên nói: "Đây là ý tứ của ngươi." Dư Quy trừng mắt nhìn đại phu, mới đối mọi người cười nói: "Lời nói cậu thả lý không cầu thả, tất nhiên giải thích không rõ." Ta ma tộc tuyệt không dung tha nơi này mỗi người, thì thật ta cũng muốn nói, Tam đi Ma. Chương 381, Kiếm động Cửu trọng thiên chương 381, Kiếm động Cửu trọng thiên nhìn thấy Song phương đã ma quyền sát trưởng, Đông Phương Triều Giao đống nhiên cười nói, "Lão phu còn có việc, liền đi trước. Chư Cản, ta lại đi cho tiểu công chúa tìm kiếm biện pháp." Chư Cản chắp tay, phiền phức. Không sao." Nhìn thấy Đông Phương Triều Giao rời đi, Thiết Họa lập tức giữ chặt dư quy thấp giọng nói, "Ta không hề e ngại siêu hồn, Đạo khấu sự tình cũng cùng chúng ta không có quan hệ, không cần thiết chúng kế. Ngươi nói qua ma tộc viễn kiếm không dễ." Dư Quy nhìn chằm chằm chiếc họa, không nói chuyện, trong mắt có hắn nhìn không hiểu cảm xúc. Lý Liên bỗng nhiên ôm chết họa bả vai cười nói, "Lại nhăn trâu, như lần này chúng ta đem ngươi giao ra, về sau có chuyện gì, đều sẽ tìm tới ma tộc, mở miệng chính là sư hồn, cái kia ma tộc còn có điên ổn có thể nói sao? Có thể là." "Đi." Dư Quy cười nói, chết họa, yên tâm đợi, chúng ta không chết, không có người có thể động ngươi. Chúng ta cùng Cựu Trọng Tiên giao chiến nhiều năm, bọn họ nghĩ oan ngươi, ngươi nói không rõ. Chính là, chó không đổi được ăn cứ chính là bọn hắn mới đối. Đại phù vô cùng tức giận, Dư Quy nhìn hướng Trương Cản cười nói, "Tới đi, ngươi muốn chiến, ta ma tộc phụng đối tới cùng." Trương Cản hắn trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Sợ cái gì, không có dư họa, bọn họ bất quá một đám người ô hợp mà thôi. Chính là, lão phu xuất thủ trước. Trong đám người chợt có một người trong tay tia sáng tụ tập, đột nhiên hướng Dư Quy đánh tới. Trương Cản muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Ly Yên nhảy đến Dư Quy trước người ngăn lại lần này, hướng sau lưng mọi người hô, "Huynh đệ các tỷ muội, để bọn họ nhìn xem khoảng thời gian này tu hành kết quả." Tốt, lão tử rất lâu không ăn qua thịt người đi. An bu nãi nãi một đao. Đại phù đằng không mà lên, trong tay xuất hiện một cái đại đao, đột nhiên đánh xuống. Cương đại sóng sung kích khiến trương càn mọi người phân tán ra đến. Mu, đồng thủ. Hai bên đám người rất mau đánh cùng một chỗ, chiến đấu dư âm trực tiếp đem chiếc họa cùng kinh tà thổi bay đi ra. Ổn định thân hình phía sau, kinh tà lẩm bẩm nói, "Đại nhãn châu ta có phải là gặp rắc rối, dư hỏa có thể hay không đem ta tan. Bầu trời vừa mới giao thủ, liền có máu tươi bắn tung tóe ra, chiếc họa nhìn xem im lặng im lặng, nói khẽ, "Người kia chỉ sợ sẽ là đang chờ đợi một cái cơ hội như vậy, cùng ngươi quan hệ không lớn." vậy làm sao bây giờ? ta suy nghĩ một chút, nghĩ thêm nữa, cái này phong hỏa thành sợ là muốn không có. ngay tại lúc đó, có người lặng lẽ đi tới thiên ngoại thiên, chính là vân mộng thành thành chủ. hắn rất nhanh liền tìm tới dư hỏa mộ, chỉ là trước mộ khói xanh dâng lên, lại có một nữ tử ngồi sồn tại trước mộ giấy vàng. nữ tử như đầu, cao mày nói, ngươi là ai? thành chủ do xét một hồi, nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cái phi thăng cảnh ma tộc mà thôi. ha ha, lão phu phong trần bận, chính là trong mộ người bạn cũ. phong yên trầm mặc rất lâu, đứng lên tránh ra vị trí, tiền mới mời. Phong Trần Bận cười ha hả đi tới, Phong Yên gặp hắn tay không, hảo tâm đưa chút tiền giấy cho hắn. Phong Trần Bận vừa vặn thoáng nhìn cổ tay nàng bên trên dây đỏ, nhiều như tu nói nói tay này dây thường không sai. Phong Yên sờ lên tay dây thường cười nói, bằng hữu đưa, rất tốt. Phong Trần Bận vừa mới dứt lời, đột nhiên xuất thủ, người, Phong Yên kinh hãi. Khoảng cách gần như thế, đối phương tu vi lại cao hơn nàng, Phong Yên trốn không thoát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh vỏ kiếm từ trên trời giáng xuống cắm ở giữa hai người. Phong Trần Bận nhíu mày, người nào? Cửa hàng bị hao tổn, ta vốn muốn tiến đến. Sư phụ lại nói nơi này có người trọng đạo, cho nên ta tới. Một nữ tử đông nhiên xuất hiện, đưa tay bắt được vỏ kiếm, cường đại kiếm khí bắn ra ra, đem Phong Trần vận bất lui. Đến mức Phong Yên trực tiếp bị chấn choáng đi qua. Lý Thúy Hoa đem Phong Yên đưa đến bên cạnh, Lý Thúy Hoa cái này mới nhìn hướng Phong Trần vận cười nói, "Đồng Lai, Lý Thúy Hoa." Nghe đến cái tên này, Phong Trần Bận trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. "Đồng Lai tần tú, đừng nhìn danh tự đất, thực lực lại đuổi sát bọn họ những này thế hệ trước." Suy nghĩ một chút, Phong Trần Bận cười nói, "Cô nương, đây là ý gì?" Lý Thúy Hoa nhìn chầm chầm Dư Họa Mộ nhìn rất lâu mới mở miệng nói người chết là lớn người đang làm gì? Phong Trần bận trong lòng thầm hận đây là có thể nói sao cái này Đồng Lai như thế nào đột nhiên chạy đến lúc này lại có mấy người chạy đến có nam có nữ tổng cộng năm người đều là mang theo thanh đồng mặt nạ cầm đầu chính là tập kích chết họa Kha Dung Kha Dung nhìn hướng hai người một cái cười ha hà nói thuật nhìn cái này bản Nguyên không tốt tới tay à Bản Nguyên Lý Thúy Hoa nheo mắt lại đám người này cũng là vì dư hỏa đến Kha Dung dò xét Lý Thúy Hoa rất lâu mới yếu đốt nói ngay Bồng Lai Thiên tài quan cổ tuyệt kim không biết có phải hay không có tiếng không có miếng hàng người Lý Thúy Hoa đem vỏ kiếm để dưới đất hai tay khẽ vút cười nói thử xem liền biết đang có ý này Kha Dung trong đôi mắt đột nhiên bỗng phát ra tia sáng mặt đất đất truy liên tiếp vút ra toàn bộ Lâm Nguyên Thành cũng tại một nháy mắt vỡ bụng ra hóa thành dậm dặm chẳng chị gai nhọn chỉ hướng Lý Thúy Hoa Lý Thúy Hoa liếc nhìn đột nhiên đem Thiên Túng nằm ngang ở trước ngực Thiên Túng ra khỏi vỏ nhưng lại nháy mắt quý vị giang giáp quanh mình không gian nữa một đạo kiếm quang trình viên hình tản ra một nháy mắt xua tán đi Kha Dung công kích Những cái kia lâm viên thành kiến trúc nộn nhịp rơi trên mặt đất, chất thành mảnh bụn núi nhỏ. Phốc Phốc Kha Dung phun ra một bụi máu, kinh nghi bất định nhìn xem Lý Thúy Hoa. Thật có thiên tài, nhiều năm cố gắng, lại so ra kém một cái tiểu hoa nhị. Lý Thúy Hoa một lần nữa đem Thiên Túng để dưới đất, cười nói, ngươi cái này đạo thuật cũng bất quá như vậy. Kha Dung cắn răng, cùng tiến lên. Sau đó lại nhìn về phía Phong Trần Bận, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn chưa lập thủ, không giết nàng, về sau đâu còn có chúng ta đất dung thần. Phong Trần bận thở dài, nhìn hướng Lý Thúy Hoa khuyên đủ việc này không có quan hệ gì với ngươi, Hà Tất chặn ngang một tay. Bạn tốt phụ thân chi mộ, há lại cho các ngươi trả đạm. Phong Trần vận trong lòng thầm than, liền đột nhiên giỗi ngón tay hướng Lý Thúy Hoa. Dẫn hồn. Lý Thúy Hoa sững sở, trong đầu truyền đến một trận như kim châm, trên thân hư ảnh như ẩn như hiện, phàm vật thần hồn muốn thoát thể mà ra. Thừa dịp hiện tại, động thủ. Sáu người một nháy mắt bay xem mà đến. Lý Thúy Hoa thấy thế, đột nhiên phun ra một bù máu, thần hồn nháy mắt quý vị, nàng hai tay nắm lên tiên túng đến mức bên chân, nhìn lên bầu trời mấy người thản nhiên nói, từ ta tu luyện đến nay, ta chỉ tu kiếm đạo lại chỉ tu một kiếm. Ta một kiếm này, thiên hạ tất cả đạo pháp đều có thể phá. Thiên Tung Kiếm cũng không ra khỏi vỏ, nhưng vỏ kiếm đua tiếng không chỉ. Mạnh liệt kiếm ý từ mặt đất cuộn tất cả lên, nháy mắt tạo thành phong bạo đem Lý Thúy Hoa bao lại, đem tóc của nàng thổi hô hô rung động. Sáu người sưng sờ, kiếm ý này bao lại không chỉ Lý Thúy Hoa, còn có bọn họ. Phong Trần vận trong lòng giật mình, lặng lẽ sờ sờ đem thần hồn rời khỏi thân thể. Ai? Vân Mộng thành thật đúng là Long Đông A, luôn là bị đen ăn đen. Cái này Lý Thúy Hoa quá không hợp thói thường. Phong Bạo cô vào tụ tập tại vỏ kiếm trên thân, Lý Thúy Hoa hai tay dùng sức, đột nhiên hướng về phía trước vùng đi. Thiên Tung bâng tiêu kinh hồn. Trên vỏ kiếm bắn ra rực rỡ kiếm quang, một nháy mắt thôn phệ phía trước mấy người, nhưng thế đi không chỉ, hướng về Cửu Trọng Thiên buôn tập mà đi. Cựu Trọng Thiên bầu trời xuất hiện đứa gãy, âm dương bắt đầu phân giới. Lý Thúy Hoa một kiếm, quay dậy Cửu Trọng Thiên. Chương 382, ẩn thế chương 382, ẩn thế kiếm quang vạch qua u minh bầu trời, trên bầu trời hai viên thâm hải minh châu trong lúc nhất thời tia sáng biến mất, khiến u minh một nháy mắt đêm đen đến. Hắc ám bên trong có không ít con mắt như ẩn như hiện. Hắc miêu thở dài, Lý Thúy Hoa so với lần trước lại mạnh. U minh mọi người trầm mặc. Đây chính là nhân tài mới nổi nên hoàng ngược lại là nhiều hứng thú nói thật muốn đi thử một chút ta nhưng tại như vậy xứng làm ta đối thủ yên tâm đi ca, ca sẽ thay người nhặt xác hắc ám bên trong có người vui cười lên tiếng nhị trọng tiên vốn là ngày mưa rầm đột nhiên trời quang mây tạnh đang dùng cơm lý ngư cùng a man xử sốt. lý ngư cái này tựa như là kiều khí lý ngư gật gật đầu có thể tới nơi này đến hẳn là rất mạnh rất mạnh người không có ý nghĩa ta ngày hôm qua lại đi bắt một ít cá chúng ta nổ cá khô a lý ngư nhũ mày chỗ nào bắt linh thành cũng không phương bắt cá a man cười nói chính là cái kia sân chơi à? Ta mỗi lần bắt xong, ngày thứ hai lại xuất hiện. Lý Ngư, đó là dùng đến thưởng thức, hình như cũng có thể ăn. Tam Chào Tiên, bất lao sơn cùng ma tộc đánh khó hòa giải lúc, một thanh kiếm vỏ từ trên trời giáng xuống, vừa bắn rơi vào cửa hàng trên nóc nhà. Nhìn như vậy, cửa hàng trên không phản phất nhiều một cái cột thu lôi. cái kia cột thu lôi tản ra bận sóng, đem song phương cách ra, đồng thời có âm thanh truyền ra. Xin lỗi, chỉ nghĩ đến kiếm tiền, ngược lại là quên cân nhắc cửa hàng an toàn. Hôm nay cho các ngươi bổ sung, ta là Lý Thúy Hoa đoàn người tài lộ giống như giết người cha mẫu chi diện, chưa cần nhìn chăm chăm phía dưới vỏ kiếm kia, cho mày kiếm khí hóa thành vỏ kiếm, cái này Lý Thúy Hoa đã sớm nghe bồng lai gia thiên tài, lại khủng bối như vậy sao? Ma tộc bên này cũng hai mặt nhìn nhau, đại phù lẩm bẩm nói người này thật bà khí, đây là Giang Phong bọn họ kết phường một người khác, Lý Uyên trợn lưỡi rõ ràng như thế danh tự, còn cần hỏi sao? Các vị chỉ là kiếm ý mà thôi, còn không đến mức để chúng ta e ngại, cùng tiến lên, chính là ta nhìn ma tộc đám rác rưởi này đã là nọ mạnh hết đà, giết chết bọn họ. Trương Cản vừa định nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên rách ra, một bàn tay lớn đưa ra, đem Bất Lão Sơn một đám người nháy mắt bắt lấy, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Ma tộc mộng bất lúc, bầu trời có âm thanh truyền đến. Bất Lão Sơn tạm thời lui ra tam trọng tiền, các vị tốt tự lo thân a. Trương Cản đám người mở mắt ra lúc, đã trở lại Bất Lão Sơn. Phía trước có một người, chính là Hảo đệ đệ của hắn Trương Hành. Trương Hành cười tủm tỉm nhìn hướng hắn, bỗng nhiên mở miệng. Dưới chân ngươi có thạch đầu Trương Cẩn sưng sờ, cúi đầu nhìn, mặt đất bóng loáng bằng phẳng, nào có thạch đầu? Cái kia. Siêu tia sáng từ trên đầu của hắn qua sau lưng đám người kia một nháy mắt bị mỉa sát, liền thần hồn cũng cùng nhau biến mất. người, trương hành thu kiếm thản nhiên nói, lúc đầu các ngươi đi tam trọng tiền, chính là thăm dò những người này, ngươi tự hồ quên mục đích này. trương càn do dự, có chút tức giận nói, có thể là đầu khấu nàng. nói đến đầu khấu, trương hành cũng nhíu mày, thật sự là phiền phức. hai minh đệ tương đối không nói gì, đầu khấu chính là bọn họ bất lao sơn thiên tư tốt nhất hậu bối, cũng là niên kỷ nhất tiểu nhân văn bối, đến mức lạc tinh hà. luyện về đi, 20 tuổi lạc tinh hà liền trúc cơ đều không có đạt tới. người tại sao lại mạnh lên? Trương càng không hiểu, cái này đệ đệ tu vi nguyên bản kém hắn rất nhiều, bây giờ không ngờ đem hắn hất ra. trương hành cười tủm tỉm nói, có cao nhân chỉ điểm, a, cũng chỉ điểm một chút ta. có lẽ trướng mắt ngươi đi, chẳng lẽ ta tư chất so ngươi kém? không, là vì ngươi không có não. thiên ngoại tiên. lý thúy hoa ngồi sụp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mới thở. vậy công nàng người đã biến mất không còn chút tung tích. thiên tùng có chút lo lắng nói, không có sao chứ? lý thúy hoa lắc đầu, không sao, tiêu hao hơi lớn, không có khống chế lại. thiên túng nhíu môi, thở dài nói, lần này chủ nhân có thể là nổi danh. Đây không phải là Đồng Lai hy vọng sao? Nếu là mặt khác hai nhà, có lẽ hy vọng nàng lợi kiếm giấu đi mũi nhọn. Nhưng Đồng Lai là hy vọng thiên hạ dâng danh. Lý Thúy Hoa nghỉ ngơi sẽ, đột nhiên mở miệng, ta tựa hồ có điều nổ ra. Thiên túng sử sốt, vậy chúng ta về Đồng Lai? Không, đi Bằng Lăng. Trước khi rời đi, Lý Thúy Hoa liếc nhìn Dư Hoa Mộ, lại cho Phong Yên lưu lại một đạo kiếm ý mới rời khỏi. Sau năm ngày, Phong Yên mê man mở mắt ra, trước mắt một màn để nàng muốn rách cả mí mắt. Dư họa Phần Mộ đã bị đào lên, thi thể bị đánh cắp. Phong Trần bận, làm Phong Yên trở lại Phong hỏa Thành lúc. Chiến Họa vừa nghe đến cái tên này, lông mày nảy dựng. "Là tên kia dở trò quỷ? Hắn có hay không nói hắn đến từ địa phương nào?" Phong Yên lắc đầu. "Đồ vọng, những người này khi người quá đáng, dám chုံ mộ." Đại phù rõ ràng rất tức giận, tức giận độ được đôi lại chút. Dư Quy cũng trầm mặt xuống. "Cho nên ổn nào một màn như thế, là vì thi thể của ca ca." "Thi thể?" Dư Quy đột nhiên sử suốt, không phải là vì bản nguyên A. Chiến Họa yếu ớt nói, "Cái này Phong Trần Bận cùng Nguyễn Hải thành là cùng một bọn. Việc này hẳn là cùng bất lão sơn không có quan hệ, nhưng cái kia Đông Vương Triều Giao. Ta từ đầu đến cuối cảm giác có vấn đề. Ai, nhắc tới vẫn là chúng ta thực lực không đủ. Dư Quy dừng lại một hồi, nhìn hướng mọi người thản nhiên nói, bây giờ bất lao sơn tối lui, sau này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Ta có cái đề nghị. Tâm mắt mọi người nhìn qua, Dư Quy bỗng nhiên lấy ra một cái cỡ nhỏ trận pháp. Trận này chia trên dưới, tinh quang lưu chuyển. Đây là vương lúc đi lưu lại, nàng nói như bất lao sơn phản bội, dùng trận này đem phong hỏa thành bao lại. Bây giờ, tiên vương phần mộ bị trộn, mà chúng ta muốn báo thủ, hiển nhiên thực lực còn chưa đủ, không bằng trước gần thế làm sao? Mọi người trầm mặc. Nhậm nhịp gật đầu đồng ý xuống. Dư Quy nhìn hướng chiến họa, chiến hỏa xoắn suýt sẽ tự tiện nói, "Chúng ta trước hết rời đi, ta không quen bị vây ở trong trận pháp." Phong hỏa thành phía trên xuất hiện một đạo to lớn trận pháp, đồng thời mặt đất cũng hiện lên một đạo đem toàn bộ thành trì bao phủ đi bảo. Hai trận chạm vào nhau lúc, tinh quang lưu chuyển lúc, phong hỏa thành nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kinh Tả nhìn một chút trống không một chỗ mặt đất, yếu đất nói, "Lại nhãn châu, chúng ta làm sao bây giờ?" Chiến họa nhìn hướng hắn, "Ta đưa ngươi đi Hoa Minh thành a, nơi đó an toàn." Kinh Tả sử suốt, "Vậy còn ngươi?" "Ta đi đi xem một chút đầu cấu." Bất Lang Sơn. Đậu Khấu nằm ở trên giường, 18 tuổi nàng, bây giờ đã dần dần già đi. Nàng nhìn hướng người bên cạnh, giật giật bờ môi. "Triều giao ra ra, ta có phải là phải chết?" Đông Phương Triều Giao trầm mặc. Mệnh hồn cùng thần hồn có trên căn bản khác nhau. Nhục thể tiêu vong, thần hồn còn có thể vẫn còn tồn tại, nhưng mệnh hồn cùng nhục thể sít sao liên kết, thiếu một thứ cũng không được. Người bình thường chỉ có thần hồn, không có mệnh hồn. Nhưng Đậu Khấu, chỉ có mệnh hồn, không có thần hồn. Dạng này người, có lẽ tư chất rất tốt, nhưng rất dễ chết yểu. Mấy trăm vạn người bên trong, cũng rất ít xuất hiện trường hợp này. Đông Phương Triều giao nhẹ giọng vấn đạo, "Ngươi thấy rõ người tập kích ngươi sao?" Ta. Đậu Khấu mới vừa mở miệng, Đông Nhiên quanh mình không gian vỡ vụt, có một nữ tử mang theo Chiết Họa đi ra. Đông Phương Triều giao nhíu mày, "Hoa Vân Thường, Chiết Họa." Nhìn thấy Chiết Họa, Đậu Khấu lập tức hô. Chiết Họa thấy được nàng bộ dáng miễn cưỡng cười cười, sau đó nhìn hướng Hoa Vân Thường có ý riêng nói, "Ngươi chưa bệnh, có lẽ cần yên tĩnh hoàn cảnh à? Hoa Vân Thường nghi ngờ nhìn hướng hắn, thì thật ta." Còn chưa nói xong, Đông Nhiên nhìn hướng Chiết Họa đại nhãn châu vừa đi vừa về chuyển động. "Hoa Vân Thường." Đông Phương Triều giao. Cái này quái, hình như một mực tại nhằm vào hắn. Chương 383, Tiên phẩm đang dược, Tạ Linh Hữu Hỏa chương 383, Tiên phẩm đang dược, Tạ Linh Hữu Hỏa nhận đến chiết họa ánh mắt ra hiệu, Hoa Vân Thường ho khan mấy tiếng, đối Đông Phương Triều giao nói, "Tất nhiên chị không hết, thay người à?" Đông Phương Triều giao nhíu mày, Bất Lao Sơn biết việc này sao? Cái kia cùng ta có quan hệ gì?" Đông Phương Triều giao, Chờ hắn rời đi phía sau, chiết họa mới thấp giọng nói, "Hoa Vân Thường, ngươi ngàn bạn cẩn thận người này." Hoa Vân Thường cười tủm tỉm nhìn xem hắn, người cái này trong mắt lại nhìn ra cái gì? Chiết họa lắc đầu, "Không có." cảm giác đi ta đã biết để ta nhìn ngươi đặc biệt tới tim ta muốn nhìn đến cùng là bệnh gì Hoa Vân Thường dò xét một hồi đậu khấu nháy mắt trầm mặt xuống Triết họa sửng sốt ngươi cũng không được sao đậu khấu ngược lại là không có vấn đề nói Triết họa đừng làm khó dễ tỉ tỷ chính ta thân thể ta minh mạnh Triết họa thở dài trầm mặt không nói Hoa Vân Thường uy ta còn chưa mở miệng đâu hai người các ngươi làm gì vậy nghe nói như thế Triết Hoa lại đốt lên hy vọng liền đậu khấu cũng tò mò nhìn qua ấp một hồi Hoa Vân Thường nói bệnh nguồn rất hữu Tiểu cô nương ngược lại là vận khí không tệ, nhưng ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng nghỉ thôi phục, có lẽ cần tiên phẩm năng lượng tinh biến hoàn hư đan. Chiến Họa vừa định mở miệng, Hoa Vân Thường thở dài, ta không biết dược đan, mà còn loại này đan dược ta cũng chưa từng thấy qua, Thiên Diễn, cựu quyết bên trong có nâng lên, loại này đan dược đối mệnh hồn có chỗ tốt rất lớn. Chết Họa. Lúc này, Trương Hành đẩy cửa đi tới, nhìn hướng Hoa Vân Thường chắp tay nói, phiền phức tiền bối, ta lập tức liên hệ U Minh, bọn họ thông tin linh, ta còn tưởng rằng muốn cùng các ngươi lý luận một phen đâu. Trương Hành ngượng ngùng nói, bảo vệ đầu khấu trong yếu còn rất nhận thức đại thể, nhanh đi tìm đi, thời gian càng kéo dài, đồng dạng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. phiền phức. trương hành lần nữa nói cảm ơn, quay người rời đi. đông phương triều giao nghe đến đối phương thật có biện pháp, cũng không nói cái gì, quay người liền rời đi. trương hành đi hoa minh thành, mà bất lao sơn những người khác cũng chia trản ra đi tìm thông tin. trong lúc nhất thời, bất lao sơn trừ bế quan văn bối, gần như toàn viên xuất động. triết họa nhìn rất lâu, nói, ta cũng đi tìm tìm đi. hoa vân thường ở đầu, ngươi nói không sai, tiến đĩnh hoàn cảnh sát thực lợi cho ta phát huy. triết họa, đầu khấu gọi hắn lại làm sao vậy? đầu khâu mí môi, cảm ơn. Tốt lại nói, ngươi còn muốn tới làm? Tốt. Lưỡng nghi Sơn. Đầu đầu, nhanh thêm chút hỏa, tiên phẩm đan dược xuất thế. Đầu đầu xoa xoa trên đầu mồ hôi. Thật nham chán đốt bếp lò. Một đoạn thời khắc, Lưỡng nghi Sơn bầu trời xuất hiện thất thải quan trụ, mọi người đều kinh hãi. Chờ bọn hắn chạy đến lúc, tô hỏa Phiến đã cầm bình ngọc chứa bảo, cười tùng tẩm nhìn hướng mọi người. Các vị, ta lại luyện ra một viên tiên phẩm đan dược. Sơn chủ ngưu bức. Ngưu bức Phiến tử lợi hại a? Có thể hay không để chúng ta mở mắt một chút? Chính là chính là. Ta còn không có gặp qua tiên phẩm đan dược. Người một chút, kéo dài tuổi thọ. Tô Họa Phiến lay động bình ngọc, lắc đầu cự tuyệt. Các ngươi biết cái gì, tiên phẩm có linh, nhìn xem liền chạy. Rất rõ ràng Tô Họa Phiến đối với cái nào đó đan linh chạy mất sự tỉnh canh cánh trong lòng. Có người bỗng nhiên muốn đạo, nếu nói như vậy, vậy cái này đan dược có làm được cái gì? Tô Họa Phiến khinh bị nói, không hiểu à, có hữu dụng hay không không trọng yếu, trọng yếu là ta luyện thành tiên phẩm đan dược. Vẫn là câu nói kia, Sơn chủ Gia Châu. Gia Châu. Nơi xa, Miệm Lô mang theo mạng che mặt nhìn xem náo nhiệt đám người. Tô Họa Phiến bị vây quanh ở chính giữa, hăng hái, nàng đưa tay sờ sờ mặt, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đêm đó, Đậu Đậu cuối cùng giải phóng. Tô Họa Phiến nói muốn nghiên cứu Đan phương mới, tạm thời trước không cho nàng tiêu hỏa. Thật nham chán, Đầu Đậu ghé vào trên mặt bàn, xinh không thể luyến. Từ khi Lưỡng Nghi Sơn chiếm côn Luân, chính là Tị Thế không ra trạng thái, ngũ trọng thiên bên ngoài sự tình bọn họ một mực không quản. Nàng rất lâu không có đi ra, cũng không biết ba ba mụ mụ đang làm gì. Người tuổi hồ rất buồn rầu, niệm nô giao vấn đạo. Đậu Đậu liếc nàng một cái, cười nói, ngươi đều mất trí nhớ. Sợ là không, có gì phiền nào a?" Niệm nô Dao gật gật đầu, "Ta cảm thấy nơi này rất tốt, đại gia đối ta người xa lạ này cũng không có xa lánh." Đầu Đầu khó khăn thỏa mãn, trong phòng đột nhiên xuất hiện một bức tranh, chết họa từ bên trong nhảy ra ngoài. "Đại nhãn châu, chết họa." Gặp Đầu Đầu muốn nào lên, chết họa vội vàng nói, "Mau dẫn ta đi gặp rằng phong sư phụ." Đầu Đầu sử suốt, sau đó bĩu môi, "Ta tạm thời không muốn gặp nàng. Ngươi tại sao trở lại, mù mù bọn họ đâu?" "Ta cũng không biết." Ta gấp gáp, "Được thôi, được thôi. Đây là ai?" "Nghiệm Dao." "A." Mau dẫn ta đi. Nhìn xem hai người hấp tấp đi ra ngoài, niệm nô giao sửu sốt, thật là đáng sợ trong mắt. Tô Họa phía ngay tại suy nghĩ đan vương, nhìn thấy Đậu Đậu chạy vào, vội vàng cười nói, có phải là một ngày không nhóm lửa, trong lòng có chịu. Đậu đầu. đầu. tiền bối, ta cần tinh biến hoàn hư đan, không biết có thể hay không lựa chế. Nhìn thấy chiếc hỏa, Tô Họa phiến sử sốt. Tư năng tỉnh lại, còn là lần đầu tiên cùng chết hỏa đủ tới. Cái này quái, Dư Hỏa đã từng nói, muốn nhất, hắn có thể trộm đến. Bất quá cái này tinh biến hoàn hư đan. Tô Họa phía nhíu mày. Loại này chỉ đối mệnh hồn hữu dụng đan dược, gần như không có người sẽ đi nghiên cứu. Mệnh hồn loại này đổ vật quá mức hí hi hữu, gần như gặp không được. Có một người vừa vặn cần cái này. Nhìn thấy đối phương giải, chiết họa rõ ràng ngựa khí có chút cao hứng. Giang phong cái này sư phụ quả nhiên không hổ là mỗi ngày nghiên cứu đan dược người. Tô họa phiến thu hồi không có nghiên cứu xong đan vương, nhìn hướng chiết họa hiếu kỳ vấn đạo, người nào cần? Bất lao sơn, đầu gấu Bất lao sơn, Tô họa phiến trầm mặc, cười nói, tất nhiên là bất lao sơn người, tại sao là ngươi đến tổ thuốc? Mệnh, họa con mắt giật, giật ta cái này liền nói cho bọn họ, bọn họ có lẽ mua nổi. Đừng, ta liền nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Triết họa. giúp ta trộm cái nam nhân. Triết họa. đầu đầu, đầu đầu nâng chán, vậy ta đi trước. Trộm nam nhân gì đó, nàng một chút hứng thú đều không có. Đi thôi đi thôi, chăm chỉ tu luyện à, đến lúc đó Giang Phong trở về nói ta không có dạy ngươi giỏi. Đầu đầu lại cùng Triết họa nói câu, mới quay người rời đi. Tô họa Phiến nhìn hướng Triết họa cười tủm tỉm nói, tới đi. Triết họa gãi gãi đầu, ngạch, việc này tùy thời cũng được, nếu không trước luyện đang rưỡi, thời gian có chút eo hẹp. Tô Hỏa Phiến lấy ra một cái bình ngọc ném cho hắn, "Còn nóng ở đây, ngươi tới thật đúng là đúng dịp." Chết họa cầm bình ngọc sửng sốt, "Sao thay đổi phản hư đan?" Tô Hỏa Phiến lắc đầu, "Không phải, ta còn không có đặt tiền đâu, bất quá bên này, đối mệnh nguồn cũng có dùng. Người khác không thích nghiên cứu những này, ta liền thích đi chút đường rẽ. Chết họa, "Thật là đúng dịp, không bằng liền kêu tả Linh Hữu Hỏa a." "Thật tùy ý danh tự." Chương 384, cầu nguyện, "Không gì làm không được ta chương 384, cầu nguyện, không gì làm không được ta ngươi kêu đầu khấu." "Là, tỷ tỷ." "Ha ha." ta là người mãi mãi đều đủ, không quan hệ, đẹp mắt đều để tỉ tỉ. còn thật biết nói chuyện. Hoa Vân Thường lấy ra trước tiên thoa giải thích nói, mệnh hồn của ngươi nát, cái này mới đưa đến thân thể ngươi khô kiệt. ta có thể giúp ngươi và tốt, nhưng những cái kia vết rách, vẫn là cần đan dược chữa trị. nói như vậy ngươi hiểu chưa? Đậu khấu nháy mắt mấy cái, minh bạch. có chút đau, muốn hay không cắn bài thứ, cắn răng liền được. Tốt cứng khỏi tiểu cô đương, chỉ là. Hoa Vân Thường áp một hồi mở miệng nói, ta trước tiên cần phải nói tốt, tìm không được năng dược, còn là sẽ chết. Đậu khấu mí môi ta tin tưởng chiết họa cùng đại gia, mà còn chết họa là ta gặp qua người lợi hại nhất, là rất lợi hại, liền ta cũng là hàn cứu. nghĩ tới đây, hoa vân thường điều khiển trước thiên hoa bắt đầu chậm rãi tiến vào đầu khấu thân thể, sợi tơ vào thịt, đầu khấu cắn chặt hàm răng, chính là không dên một tiếng. nhìn thấy nơi này, hoa vân thường cũng bình tĩnh lại, chuyên tâm thao tác. may và mệnh hồn, nói nhẹ nhõm, thực tế vô cùng hao phí tinh lực. lưỡng nghi sơn, hai người tìm góc bắn vẻ. chuẩn bị xong chưa? tô họa phiến hương phấn gật gật đầu. thấy thế, thế chiết họa đưa tay đập vào nàng trên đấu Một cú cảm giác ấm áp tại phần mắt Phù Trào, lập tức hóa thành tia sáng bắn ra, tại trên không bắt đầu chậm rãi phát họa thành họa. Không bao lâu, hình ảnh thành hình, chỉ là trong họa nội dung để Tô Họa Phiến cùng chết Họa đều sử sốt. Trầm mặc rất lâu, chết Họa có chút không thể tin nói, ngươi muốn trộm nam nhân là Dư hỏa. Giang Phong biết việc này sao? Không đối, Dư hỏa không phải nam nhân a. Người cái này. Chết Họa nói xong nói xong, đem chính mình vòng vào đi, hai viên đại nhãn châu bên trong tràn đầy mê man. Tô Họa Phiến, trong họa là một tòa cầu đá, mà Dư hỏa xếp bằng ở trên cầu đá, nhắm chặt hai mắt, chợt nhìn như là tại tu luyện nhìn thấy tô họa phiến không nói lời nào, chiên họa thử dò xét nói, còn còn chúng sao? tô họa phiến mộng bức rất lâu, sau đó hoài nghi nhìn hướng chiên họa, có thể hay không sai? chiên họa lắc đầu, người muốn nhất, nhất định tại cái này trong họa, nhưng nơi này mặt chỉ có dư họa, có thể hay không, cái này dư họa là giả dối. nói nhảm, cổ nàng bên trên cái kia khăn quàng cổ, giang phong bảo bối gấp, chiên họa nhìn xem dư họa rất lâu, tô họa phiến lắc đầu, thuận nhìn tại tu luyện, không quấy rầy. chiên họa trợ mặc, thử dò xét nói, cái kia đang dược. một lần nữa, lặp lại mấy lần phía sau hình ảnh vẫn như cũng là dư hỏa cái này để tô hỏa phiến có chút mê man lẩm bẩm nói chẳng lẽ dư hỏa thật sự là nam nhân chết họa cuối cùng tô hỏa phiến lại nhảy rời đi cũng không có nâng đan dược sự tỉnh chết họa đứng một hồi hướng tô hỏa phiến hô ta phía sau lại đến hiện tại cứu người trước quan trọng hơn tô hỏa phiến cũng không quay đầu lại vung vung tay đi thôi đi thôi chết họa rời đi phía sau tô hỏa phiến tìm một chỗ ngồi xuống nhìn xem phương xa đầy mặt không biết làm sao bên kia cân nhắc đến hoa vân thường còn tại điều trị chết họa xuất hiện ở ngoài cửa nói khẽ hoa vân thường đan dược tìm trở về rất lâu mới có tiếng vọng, ngươi quả nhiên rất thần kỳ, ta chỗ này còn cần một canh giờ, đừng để người quấy rời ta. tốt. Triết họa ngồi tại cửa ra bảo, yên tĩnh chờ đợi. nửa giờ sau, chợt có tiếng bước chân chuyển đến, Triết họa đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng giật mình, là một cái mang theo thanh đồng mặt nạ người, nhìn thân hình là nam nhân. ngươi. Mục Xuyên. Đông Phương Triệu giao phải tới. Mục Xuyên sững sờ, lắc đầu, ta không biết ngươi nói cái gì. hắn nhìn hướng Triết họa sau lưng ra phòng, cười nói, tránh ra, ta không thương tổn ngươi, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. nghe nói như thế. Mục Xuyên cười nói, "Nhưng ngươi cũng không ngăn cản được ta, đúng không?" Chiết Họa trầm mặt, bình tĩnh vấn đạo, vì cái gì nhằm vào Đấu Khấu? Muốn hủy diệt một cái tông môn, tự nhiên trước tử văn bối bắt đầu, có đạo lý hay không? Chiết Họa gật gật đầu, "Có chút đạo lý, không người kế tục, đại đa số tông môn đều là dạng này chìm ngập trong lịch sử." "Ngươi còn rất thông minh, đáng tiếc bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm." Mục Xuyên trong giọng nói có chút tán thưởng, muốn bắt lấy bất lao sơn cơ hội như vậy, cũng không nhiều. "Các ngươi đến từ chỗ nào?" Đồng lai. Chiết Họa, "Ngươi tự hồ không tin." Chiết Họa trong mắt giật giật, ta nên tin sao? Không trọng yếu. Mục Xuyên cười nói, ta biết ngươi tại chỉ hoan thời gian, đang chờ bất lao sơn. Ha ha, ngươi làm sao biết chỉ ta một cái? Cơ hội lóe lên liền biến mất, tất nhiên muốn diệt, tự nhiên làm đủ đoạn toàn chuẩn bị. Ngươi nhìn. Mục Xuyên chỉ hướng bầu trời, Triết họa ngẩng đầu, liền phát hiện bầu trời đã có không ít người giao chiến. Chết họa trong lòng cảm giác nặng nề, đám người kêu mục tiêu lại là bất lao sơn sao? Ma tộc chỉ là cái nguy trang, song thời gian này nếu để đối phương đi bảo, nói không chừng Hoa vân Thưởng cũng muốn gãy tại chỗ này trong ánh mắt của ngươi tràn đầy khủng hoảng chi sắc. chiết hỏa, phế mục xuyên đống nhiên xuất thủ, đem chiết hỏa đánh bay ra ngoài, đánh không chết đổ vật, đuổi đi liền tốt. chỉ là hắn vừa đi một bước, chiết hỏa lại chuyển tống về tới, vẫn như cũ ngăn tại cửa ra bảo. mục xuyên, trong tay xuất hiện chớp pháp, một nháy mắt đem chiết hỏa bao phủ lại, tiếp lấy mục xuyên một trường liền bổ về phía gian phòng cửa lớn. chiết hỏa trong lòng gấp gáp, đã thấy cửa gian phòng đống nhiên xuất hiện một cái màu vàng cây vậy, một gậy đem hắn đánh bay ra ngoài. mục xuyên kinh nghi bất định nhìn xem cây vậy kia, tiên khí. cây vậy kia đống nhiên miệng nói tiếng người, giọng nói vô cùng phách lối chủ nhân làm việc thứ gì cũng xứng tới quái dậy mục xuyên trầm mặt sau đó vỗ tay phát ra tiếng lại một tên mang theo thanh đồng mặt nạ người xuất hiện không có chủ nhân binh khí ngươi ngăn không được chúng ta không tự bạo. chiến họa. tên kia bị mục xuyên đeo là không người một nháy mắt liền tự bạo ra mãnh liệt ba động nháy mắt quét nang ra nháy mắt chìm ngập địa phương này các ngươi vẫn là như vậy không có nhân tính tây vậy gầm thét một tiếng sau đó bắt đầu vũ động đem dư âm nổ mạnh hút vào chiến họa cũng nằm trên mặt đất giả chết đại nhãm châu vừa đi vừa về chuyển động như vậy quả quyết tự bạo có một liền có hai cái kia tiên khí căn bản ngăn không được. làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? đúng vậy a, nghĩ tới khi đó ta vậy ở trong trận pháp, những cái kia kẻ xông vào cũng muốn giết ta. khi đó ta cũng tại nghĩ làm sao bây giờ? giết bọn hắn là được rồi. đúng, giết bọn hắn. vào giờ phút này ta muốn nhất chính là giết bọn hắn. ta sẽ cầu nguyện giúp qua nhiều người như vậy. hôm nay liền giúp ta một chút chính mình. kỳ nguyện vô sở bất năng ngã. triết hỏa đại nhãn châu đống nhiên bắn ra hai đạo quang mang song thẳng tới chân trời. song lần này không có phát hỏa hình ảnh. Ngược lại tia sáng bắt đầu có vào, toàn bộ rót vào chiết họa trong cơ thể. Chiết họa con mắt biến thành bình thường lớn nhỏ, trong hốc mắt nhiễm lên kim bóng ánh chi sắc, thậm chí khỏe mắt đều có màu vàng kéo đuôi. Một đầu xóa tung tóc dài cũng chậm rãi nhuộm thành màu vàng. Dư âm nổ mạnh tàn đi, cây gậy rơi vào cửa ra bảo, cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện. Mục Xuyên hiện thân, nhìn chằm chằm cây gậy kia cười ha hả nói: Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi ngăn không được ta. Lúc này bên cạnh chuyển đến máy móc cấm thanh ngươi tuổi hồ rất bất ý. Mục Xuyên nghiêng đầu, lông mày nhíu lại, cái quỷ gì, đôi mắt này tại sao thu nhỏ lại rồi? Còn có con mắt này cùng màu tóc. Chiết họa giật giật đầu, khoe mắt có một giọt kim óng ánh nhỏ xuống tại mặt đất, hắn cười nói, cũng là rất lâu không có đi ra. Không khí thật tốt a. Chương 385, Thuấn Sát Đăng Tiên trường 385, Thuấn Sát Đăng Tiên thứ gì? Mục xuyên không hiểu. Tình báo bên trong, người này chính là đánh không chết, không có nói sẽ biến thân a. Chiết họa hoạt động một chút thân thể, sau đó chậm rãi hướng Mục xuyên đi đến. Siêu mấy đạo chùm sáng đánh phía Chí họa, sau đó những cái tia chùm sáng đánh vào chiết họa trên thân, không có chút nào hiệu quả. Ngược lại Chí họa trên thân mấy đạo màu vàng sợi tơ ngăn cách mảnh không gian này, Mục Xuyên sử suốt, mặc dù biết đánh không chết, nhưng làm sao sẽ liền hiệu quả đều không có. Chiến họa bên cạnh đống nhiên xuất hiện một người, cũng mang theo thanh đồng mặt nạn chính là cái kia đã tự bạo không. Mục Xuyên, để ngươi cũng nếm thử tự bạo tư vị. Bạo, không ai nợ hai độ, bất quá lần này, đem chiến họa cùng Mục Xuyên đều chìm ngập đi bạo. Mục Xuyên muốn đi, lại phát hiện hắn trốn không thoát những cái kia màu vàng sợi tơ ngăn cách không gian, hắn đành phải lấy ra một cái to lớn trung bao lại chính mình. răng giáp phấp bạo vỡ vụ, Mục Xuyên phun ra một máu, thần sắc nháy mắt để xuống đang tiên tự bạo, trung vi là gánh không được. lúc này, chết họa trong tay bỗng nhiên nổi lên hồng nhạt tia sáng, hồng nhạt tia sáng tàng ra, mục xuyên trong cơ thể linh lực nháy mắt biến mất. người, đến cùng là cái gì đồ vật? mục xuyên có chút kinh nghi bất định, làm sao sẽ dạng này? con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chăm hắn, chết họa bỗng nhiên vẫy chảo, cái kia đã tự bạo hai lần không xuất hiện lần nữa. mục xuyên, mu, quá đáng, bạo. lần này, mục xuyên chỉ còn lại thần hồn đồng bền không chừng. hắn giận dữ nói, ngựa ít mờ liền sẽ chiêu này. chiết họa sững sờ, lại lần nữa vẫy lần này xuất hiện là mục xuyên, mục xuyên, cái nguyệt mơ thứ gì, lao tử đục thân đều không có, hiện tại xuất hiện một cái giống nhau như đục chính mình. bạo, theo chết hỏa âm thanh rơi xuống, cái kia bị hắn gọi ra đến mục xuyên nháy mắt tự bạo ra, không hoàn chỉnh thần hồn rơi trên mặt đất, bên cạnh còn rơi xuống thanh đồng mặt nạ không hoàn chỉnh một góc. chết họa đi tới, nhấc chân đạp lên thần hồn, mắt túi xuống thẳng nhiên nói, thần hồn còn có mặt nạ, có chút ý tứ. bất quá, không có mặt nạ ngươi, so ta còn xấu. mục xuyên giật giật bờ môi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? chết họa mắt, niệm quanh thành nhớ tới sao? Mục Xuyên, nàng chỗ dựa vào dựa vào Huyền Hải Thành, bên trong hạt châu kia, bất quá là ta một con mắt biến thành, về sau bị Hoa Minh trầm phụ linh mà thôi. Ngươi, Mục Xuyên còn muốn nói chuyện, chiếc họa bỗng nhiên đưa ra một cái tay liền đè lại hắn mặt, một cái tay khác thì là đặt ở miệng mình bên trên, làm ra im lặng độc tác. Tiến tính chết đi, ta không thích nói chuyện. Tịch liệt kim quang nổ tung, Mục Xuyên thần hồn câu diệt. Hắn tại tử vong phía trước một khắc cuối cùng, nhìn thấy chính là cặp kia trong mắt màu trắng. Kim ống ánh đôi mắt bên trong không có một tia tình cảm. Mục Xuyên tử vong phía sau, trên không màu vàng sợi tơ chậm rãi tràn vào chiếc họa trong cơ thể. đưa tay đem cái kia thanh đồng mặt nạ mảnh vỡ nhặt lên, chiếc họa nhìn rất lâu, mảnh vỡ kia tỏa ra mặt của hắn, vẫn là như vậy để mắt, đại nhãn châu thật là xấu. Người cái tên này tất nhiên hy vọng bọn họ đều chết, ta tựa như ngươi mong muốn. trên bầu trời ngay tại giao chiến người, cũng trong lúc đó cảm thấy một trận khiếp sợ. chợt có một thanh đồng mặt nạ chỉ vào bất lao sơn phía dưới sợ hay nói, huy, đó là cái gì? mọi người nhìn sang, mới phát hiện bất lao sơn một chỗ tràn vào dập rầm chẳng chị màu vàng sợi tơ, như tản ra pháo hoa đầu dạng, đáng ghét. Bất Lão Sơn lại còn có con bài chưa lật, thứ này ta cảm giác thật không tốt, đi mau. Bất Lão Sơn những người còn lại cũng có chút động, đại bộ phận người đều đi ra, thứ này hình như không có quan hệ gì với bọn họ. Màu vàng sợi tơ lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu những cái tia thanh đồng mặt nạ, một nháy mắt Bất Lão Sơn đã nổi lên chơi diều, tiếp lấy những cái kia chơi diều liền bốc cháy lên, mà thiêu đốt hỏa diễm là hủy hỏa, tất cả thanh đồng mặt nạ một nháy mắt bị giết, cái này để Bất Lão Sơn mọi người ngây người, đây chính là đam tiền, trong đó còn có bốn cái cựu chuyện đam cứ thế mà chết đi bọn họ vừa muốn đi xuống tìm tòi hư thực, nhưng cái kia màu vàng sợi tơ bỗng nhiên nhắm ngay bọn họ, đồng thời có lạnh lùng máy móc âm thanh truyền ra. vật khí không đủ, vậy liền thử xem vũ khí. đối phương thì ra bạo, các ngươi lại không được, nói rõ các ngươi cũng không phải nghĩ như vậy bảo vệ cái kia kêu, kêu đầu khấu tiểu nữ hài đúng không? mọi người chậm mặc. nói nhẹ nhàng linh hoạt, tự bạo loại này sự tình, không đến tuyệt cảnh, nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Chớ tới gần, mặc dù tên kia không có nói muốn giết các ngươi, nhưng ta có chút nhịn không được. mọi người, đây là vật gì đi vào bất lão sơn. triết họ chậm rãi đi tới cửa ngồi xuống trên thân rậm rạp chẳng chịt màu vàng sợi tơ bằng bền gian phòng bên trong đỗng nhiên truyền ra khẳng định nham thanh người không phải chết họa. chiết họa sử suốt che mắt cười nói trọng yếu sao là ta giải quyết bất lao sơn hoàn cảnh khó khăn bảo vệ các ngươi người là ai ta cũng không biết người này đem ta tư tưởng đi ra liền không cho ta lên qua danh tự ta chính là chuyên môn cho hắn chủ đi chấm hiểu cái gì cũng dám trộn nói đến đây chiết họa trong giọng nói rõ ràng có chút tự dễu cần ta cho ngươi đặt tên sao ha ha hoa bất thường làm tốt ngươi sự tình chiến hỏa đống nhiên lại cười khẩy nói ngươi là lo lắng ta nhịn không được đi vào giết các ngươi mới chấn an ta sao hoa văn thưởng ngược lại là rất thông minh yên tâm đi ta không phải giả thú. gian phòng bên trong cái này mới yên tĩnh lại chỉ có xuyên tia tiếp nổ bụng bản tâm thanh. chiến hỏa mắt túi xuống nhìn chằm chằm mặt đất khi móng ánh trong con ngươi hiện lên một tia mê man danh tự không cường đại tồn tại người muốn cái gì danh tự đúng lúc này chiến hỏa một con mắt đống nhiên từ trong hốc mắt trở xuống chiến hỏa con mắt tại mặt đất nhấp đồ sau đó từ từ lớn lên thời gian đến a thật đúng là hỏi Chiến hỏa hít sâu một hơi để không khí mới mẹ cửa vào Quang cái này mới sở về phía viên kia còn không có rơi trong mắt. Hồn hề Vi lai. bất lao sơn mọi người rất nhanh phát hiện những cái kia màu vàng sợi tơ bạo động biến thành lộn xộn phảng phất từng đầu màu vàng rắn độc tại lẫn nhau dây dưa. Tại bọn họ để phòng thời điểm những cái kia màu vàng sợi tơ bỗng nhiên lao ra bất lao sơn ngáy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi chiến hỏa một cái khác con mắt cũng rất xuống đất mặt bắt đầu chậm rãi bị lớn. Chiến hỏa thở dài đèo họa phía cho bình ngọc đặt ở mép cửa bên trên xấu đồ vật lần sau gọi ta đi ra nhớ tới cho cái danh tự tiếng nói rơi chiết hỏa đầu tựa vào mặt đất, mái tóc màu vàng nóng chậm rãi khôi phục. Không bao lâu, rầm dạp chẳng chịt Lưu Quang bắt đầu hướng Bất Lão Sơn vào tới. Nhìn xem mê man mọi người, Trương Càn nhịn không được vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Bị cha hỏi mọi người càng bối rối, các ngươi tại sao trở lại, đang dược tìm tới? Lúc này, Trương Hành yếu đất nói, căn bản không có người nghe qua loại này đang đan dược, chúng ta nghe đến Bất Lão Sơn đang kêu gọi chúng ta, mới đổi trở về. Có rất nhiều mang theo thanh đồng mặt nạ ra hỏa tập kích Bất Lão Sơn. chương Hành sử suốt, ầm thanh lệnh lùm nói, người đâu? đều đã chết, bị không biết thứ gì một nháy mắt toàn bộ giết. Trương Hành chờ bọn hắn đi tới đầu khấu vị trí gian phòng lúc, cửa phòng chưa mở, Chiến Họa ghé vào trước cửa nằm ngáy ho ho mép cửa bên trên, có một cái bình ngọc đặt ở chỗ đó. Chương 386, có nồi hiệp chương 386, con nồi hiệp có người nghĩ đưa tay đi lấy bình ngọc, bị Trương Hành ngăn cản. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bình ngọc, lại nhìn xem nằm dưới đất Chiến Họa, đống nhiên thở dài. Lần này, ân tình tiểu lớn. Mọi người chờ mặc, có mấy người đảo qua cái kia bình ngọc liền biết bên trong là cái gì. Tiên phẩm đan dược, mặc dù không biết có phải hay không đầu khấu cần có, nhưng tất nhiên bị để ở chỗ này, nghĩ đến là hữu dụng các vị lưu ra phía sau chút tiến tính chờ tốt nửa giờ sau cửa mở hoa vân thường sắc mặt có chút tái nhợt nàng quay mắt lại cúi đầu nhìn hướng chiếc họa cùng cái kia bình ngọc chờ mặc rất lâu mới lên tiếng chuẩn bị chút rượu ngon đừng cầm các ngươi những cái kia rách nát đến lửa cả ta đi hoa minh thành mua trương hành gật gật đầu ta tự mình đi mang một ít thức ăn tốt trương hành đang chuẩn bị rời đi lúc đông quay người cười nói tiền bối còn có vị này ngủ say tiểu hữu kể từ hôm nay ta bất sơn xin gì được đấy hoa vân thường vùng vung tay ít nhất nói nhảm đều thẳng ra Đừng để tiên phẩm đan dược quang mang dẫn tới người hữu tâm chú ý. Đám người tản ra phía sau, Hoa Vân Thường mới vừa cầm lấy cái kia bình ngọc, Chiết Họa đột nhiên bắt lấy chân của nàng. "Ngươi?" Chiết Họa nghe đến âm thanh, dung nàng ra chân, hai tay tại trên mặt đất tìm tòi một hồi, tìm tới con mắt của mình, lén lút lắp trở lại, mới từ trên mặt đất bò dậy. "Hoa Vân Thường, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì, đầu khấu thế nào?" Hoa Vân Thường nhíu mày, "Ngươi không nhớ rõ?" Chiết Họa trầm mặt thản nhiên nói, "Cứu người quan trọng hơn." "Được thôi." Gian phòng bên trong, đầu khấu đã đã hôn mê, trên mặt đều là mồ hôi mịt. Hoa Vân Thường thở dài, tốt cứng cỏi tiểu cô nương. Chiến họa đột nhiên vấn đạo, nàng lúc nào ngất. Hoa Vân Thường mỉm cười, vừa bắt đầu tự bạo liền ngất. Vậy liên tốt, còn sợ nàng nghe thấy. Chiến họa lúc đầu, Đại nhãn Châu giật giật, giải thích nói, ta cảm thấy ta vẫn là đẹp như vậy chút. Hoa Vân Thường rõ ràng biết tiên phẩm đan dược có linh, nàng tại gian phòng bố trí trận pháp, mới mở ra bình ngọc. Lập tức, một cái tiểu nữ hài bay ra, ngây thơ nhìn một phía. Hoa Vân Thường nhịn không được vấn đạo, đây là tinh biến hoàn hư đan. Chết họa lúc đầu, không phải, luyện chế nó người nói gọi là tà linh hữu họa, đối mệnh hồn cũng có dùng. Hoa Vân Thường. thật là xấu xí lậu danh tự. Mà cái kia tiên phẩm Đan Linh nghe đến Triết họa nói tới, rõ ràng như mày, vừa muốn nói chuyện, đung nhiên ánh mắt rơi vào đầu khấu trên thân trầm mặt xuống. Triết họa thấy thế, vừa định nói cái gì, Hoa Vân Thường hướng hắn lắc đầu. Mới sinh mệnh, có lẽ nàng tại nhìn thấy đầu khấu thời điểm, liền biết chính mình số mệnh. Đây là một kiện rất tàn nhẫn sự tình, nhưng luyện chế đan dược vốn là làm người sử dụng, cạnh tranh sinh tồn chính là như vậy. Đan Linh nhìn chằm chằm đầu khấu nhìn rất lâu, đung nhiên nhìn hướng hai người nói khẽ, ta có thể cùng nàng trò chuyện sao? Hoa Vân Thường trầm mặc sẽ đem đầu khấu làm tỉnh lại. Bệnh hồn bị may vá phía sau, đầu khấu sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều, nhưng vẫn là tương đối suy yếu. Chiến họa tỷ tỷ, ta tốt sao? Hoa Vân Thường gật đầu, chỉ hướng Dan Linh, uống vào nó mới sẽ tốt. Đầu khấu nhìn hướng Dan Linh, Dan Linh cũng nhìn xem nàng. Tân sinh Dan Linh, như nhân loại con non, có chừng 2-3 tuổi. Dan Linh thản nhiên nói, nói thực ra, ta cũng không muốn, ta vừa mới sinh linh trí, ta còn không có nhìn qua thế gian, cái này không hề công bằng. Nhưng ta tựa hồ không thoát khỏi được. Gian phòng kia có pháp, nàng chạy không được. Đầu khấu nhìn xem nàng, buông tấm đầu trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, chết họa, nếu không quên đi thôi. Nàng cùng ta hình như, ta cũng không thoát khỏi được." Hoa Vân thường sử suốt, nhìn hướng chết họa, "Là chết họa tìm nàng tới cứu người, bây giờ lâm môn một chân, người bệnh lại muốn từ bỏ." Chết họa vặn lông mày, "Người sẽ chết. Vậy ta chết, cái này đang linh chẳng phải tự do sao?" Chết họa im lặng, "Thế gian nào có tự do, nàng thân là đan linh, một khi đi ra, chắc chắn bị người hữu tâm bắt lấy." đầu khấu, suy nghĩ rất lâu, đầu khấu thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, chết họa, ta cùng nàng đơn độc trò chuyện một hồi thật sao?" Hoa Vân Thường đứng tay, "Ta không có vấn đề, đã không có ta sự tình. Thiết Họa cũng có chút bất đắc dĩ, vậy chúng ta liền tại cửa ra bảo. Cảm ơn." Hai người đi ra, Thiết Họa cài cửa lại, Hoa Vân Thường đống nhiên nói, "Ta phải đi." "Vội vã như vậy, ngươi không phải để bọn họ mua đồ ăn đi sao?" Hoa Vân Thường cười nói, "Mang đi ăn." Thiết Họa ấp ủ một hồi, yếu ớt nói, "Ta có một chuyện muốn nói cho ngươi." "Cái gì?" Phong Trần vận yến thân, đào đi dơ họa thi thể. Nghe đến cái tên này, Hoa Vân Thường trong mắt nổi lên ý lạnh, "Người đâu?" "Không biết." Ma tộc thực lực không để lại hắn. Hoa Vân thường gật gật đầu, cảm ơn, biết không có chết, luôn có có thể gặp phải một ngày. Cảm ơn cái gì? Lần này mới thật phải cảm ơn ngươi. Ha ha, chết họa ngươi có thể là cứu ta, nói những ngày khách khí. Đi. Tốt. Vân Ổ Thành. Như Thủy mạc họa Thành trì bên trong, Phong Trần Vận cầm trong tay chén trả ngã tại mặt đất, lộ vẻ cực kỳ tức giận. Phía dưới mọi người yên lặng không nói. Mu, đào đi dư họa thi thể cũng là ta. Cái kia Bồng Lai Thiên Tài biến mất không thấy gì nữa cũng vu bạ trên đầu ta. Phong Trần Vận lửa giận công tâm, suýt nữa phun ra một cái lao huyết càng cứ tin tức truyền đến đến xem, giữ họa thi thể vẫn là bị người mang đi. càng quan trọng hơn là cái kia Lý Thúy Hoa cũng không thấy, đồng lai ngay tại như bị điên khắp nơi tìm, mà những sự tình này, tựa hồ cũng bị hắn có nổi. đen ăn đen ăn đen, chỗ tốt gì không có mò được, nổi toàn bộ gõng. quả thực lẽ nào lại như vậy? lúc này đi một mình đi bảo, cười ha hả nói, thành chủ, đừng nóng nổi. Phong Trần Vận nhìn hướng người tới, những mày có tin tức tốt? bất lao sơn bị tập kích, Phong Trần Vận sướng sở, diệt. không có đâu. Phong Trần Vận chớm mắt, đây coi là tin tức tốt gì? ta không có nói là tin tức tốt, bất lao sơn bị tập kích việc này có thể cũng sẽ tính toán tại trên đầu chúng ta. Phốc phốc phong trần vận phun ra một cái lao huyết. Mọi người, hồi lâu sau, phong trần vận lao đi khỏe miệng với dịch. ông trầm nói dư hỏa có tin tức không có? Không có, không có tung tích. suy nghĩ một chút, phong trần vận phân phó nói để chúng ta người gần nhất điệu thấp chút. tất nhiên dư hỏa đã không thấy, vậy liền chỉ còn dư hỏa. đừng phức tạp. tốt. chờ mọi người rời đi phía sau, phong trần vận lại phun ra một cái lao huyết, trong mắt ý càng tăng lên. từ lý mục bắt đầu đến hí liên mất tích, tựa hồ tất cả sự tình đều không thuận. Tiểu trọng tiên, có người tại tính toán bọn họ. Hắn đột nhiên nhớ tới hắc Y thiếu niên kia. Tiểu tử kia sự tình ngược lại là làm bọn gàng, cũng đủ hung ác. Vậy mà lấy mạng là cụ. Đáng tiếc, hắn bên này không có đấu thủ. Cái kia Lý Thúy Hoa là bồng Lai, nói như vậy, là bồng Lai làm, phong Trần vận trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Nghĩ bung nổi cho Vân Mộ Thành, nam mơ. Vân Mộ không ra, ai cũng nghĩ không ra ở nơi nào. Chương 387, song sinh mệnh hồn chương 387, song sinh mệnh hồn ta a ngươi, ngươi sẽ chết. Đẩu Khấu nhìn xem Đan Linh trầm mặc rất lâu, mới mở miệng vấn đạo. Đan Linh gật gật đầu, "Tự nhiên, ngươi không ăn ta, ngươi cũng sẽ chết." "Vất quá." Đan Linh lập tức một lát, nữ khí có chút đau thường, nữ nhân kia nói không sai. "Dù cho ngươi thả qua ta, ta cũng sẽ bị người khác chô bắt, kết quả là đồng dạng." Tân Sinh Đan Linh, còn chưa tiếp xúc qua linh khí, liền tự vệ lực lượng cũng không có. Kỳ thật, Đậu Khấu thân thể giật giật, để chính mình ngồi xuống, chống đỡ cái cằm nhìn hướng nàng, "Ta cùng ngươi, cũng kém không nhiều. Muốn làm sự tình không thể làm, muốn đi địa phương không đi được. Mặc dù biết đại gia là vì ta tốt, nhưng..." Đậu Khấu chỉ chỉ ngực, rất khó chịu. Kiềm chế không được ta ý nghĩ, lại lo lắng phụ lòng đại gia chờ mong. Trên đời luôn là không có vẹn cả đôi đường biện pháp. Còn có. Khô khụt. Đầu Khấu nói xong đống nhiên ho ra một đốm máu. Đan Linh tới gần chút, xem xét một phen thở dài nói, bệnh hồn của ngươi lại muốn nát. Mau mau a, các ngươi người tu đạo không nên như vậy thở dài thở ngắn. Không đợi Đầu Khấu nói chuyện, Đan Linh đống nhiên hóa thành tia sáng xông vào trong cơ thể nàng. Đầu Khấu sử suốt, sau đó triệu hồi ra chính mình Nguyên Anh, còn chưa hóa thần Nguyên Anh có chút ngây thơ nhìn xem chủ nhân. Senior. Nguyên Anh gật, gật đầu hắn cùng chủ nhân tâm ý tương thông, nháy mắt liền biết chủ nhân tính toán. nguyên anh xông vào trong cơ thể, nháy mắt đem đan linh dung hợp. lúc này, một đạo thất thải quang mang phóng lên tận trời, tứ trọng tiên khiếp sợ. rất nhanh liền tới không ít người hữu tâm, nhưng đều bị bất lao sơn ngăn tại bên ngoài. có người nhìn xem cái kia thất thải quang trụ, trong mắt lóe lên nồng đậm tham lam, nhưng thấy được bất lao sơn mọi người, rụt vọng lại triệt để bị dội tắt. đây là tiên phẩm đan dược, cái này bất lao sơn thế mà thật tìm đến. bất lao sơn tìm thuốc sự tỉnh, bọn họ biết một hai. đô vương giao rơi vào đám người phía sau nhìn xem cái kia thất thải qua mang trong mắt hơi nghi hoặc một chút. bây giờ luyện đan vẽ trận cái này hai đã xa suốt, không có người sẽ chuyên tu hai con đường này. viên đan dược kia là nơi nào đến? các nhà tuy có luyện đan nhân viên, nhưng nhiều nhất luyện chế hóa thần đan sẽ chấm dứt, lại cao cấp chút. thứ nhất là không có đan vương, thứ hai dù cho có, cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. tuyệt đối không nghĩ tới cựu trọng thiên lại có người có thể luyện chế tiên phẩm đan dược. đan dược loại này đồ vật, đây chính là tu hành tốt đồng bạn. phải tìm cơ hội hỏi một chút bất lao sơn, nhìn xem có cơ hội hay không cầu đến. Như loại này ý nghĩ cũng không chỉ Đông Phương Triều giao một người, bởi vì những người này mặc dù không có độc thủ, nhưng cũng không có rời đi. Trương Hành Liệp nhìn liền biết bọn họ ý đồ, nhưng cái này đan dược hắn cũng không biết từ đâu tới. Nhi tình huống hẳn là vậy chỉ trách lấy được. Nghĩ tới đây, Trương Hành nhìn hướng mọi người cười nói, viên đan dược kia là lão phu ngẫu nhiên từ bí cảnh đoạt được, các vị nếu có ý nghĩ, có thể tiến đến tìm kiếm. Lời này vừa nói ra, nháy mắt dẫn tới mọi người bất mãn. Trương Minh, lời này ngươi tin không? Bí cảnh làm sao có tiên phẩm? Đúng thế, đem luyện đan nhân viên giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết thôi. Đúng đúng, mọi người tốt mới là thật tốt. Trương Hành im lặng, liền lấy ra hàm con kiếm, âm thanh lạnh chút. Lao Phu đã báo cho nơi phát ra, tin hay không, không liên quan gì đến ta. Uy, đó là cái gì? Chợt có một người chỉ vào cái kia thất thải quang trụ lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người nhìn sang, mới phát hiện bầu trời có một đạo khác cột sáng rơi xuống, cùng thất thải quang trụ dung hợp lại cùng nhau. Một cái tiểu nữ hài tại tia sáng bên trong xuất hiện, sau lưng xuất hiện thành niên hư ảnh. Trương Hành sử xuất, sau đó mừng rỡ trong lòng. Hóa thần. Đậu khấu nhảy qua hồng chân tiếp, trực tiếp hóa thần. Nhưng đậu khấu nguyên thần hình như bộ dáng không phải vậy, nhưng mà tiên phẩm đan dược tác dụng không chỉ như vậy. Cô bé kia mới vừa hóa thần thành công, bên cạnh lại xuất hiện một cái khác tiểu nữ hài. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi, sau đó ý nghĩ trong lòng như mang mọc sau mưa, đã phát ra là không thể ngăn cản. Xong nguyên thần, một viên đan dược liền có thể đạt tới loại này hiệu quả. Trương Hành lông mày nảy lên, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Gian phòng bên trong, đậu khấu trên thân linh khí cuốn quan quanh, đung nhiên nguyên thần hiện lên ở phía trước. Nàng nhìn xem đậu khấu giật giật bờ môi, nói khẽ, cảm ơn. Đối phương để Nguyên Anh cùng nàng dung hợp, giữ lại nàng linh hồn. Đầu Khấu cười nói, "Còn phải đa tạ ngươi giúp ta hóa thần đâu." Đan Linh trầm mặt một hồi, yếu ớt nói, "Sáng tạo ta người lên cho ta tên Tà Linh Hữu Hỏa, mặc dù ta không thích, nhưng cái tên này tựa hồ cũng có chút đạo lý." Đầu Khấu sử xuất. Đan Linh đưa tay, nhắm ngay hư không, phảng phất cùng người nào vỗ tay. "Chủ nhân, mệnh hồn của ngươi đã vỡ vụn, là không sửa được." "Nhưng thân thể của ta có thể hóa thành mệnh hồn, tất nhiên ngươi như vậy có ý, ta cũng cam tâm tình nguyện." Đan Linh tay nhỏ chỗ, xuất hiện một cái tay khác tới vỗ tay sau đó nhỏ tiểu nhân cánh tay bắt đầu làm tràn, lại xuất hiện một bóng người, cái kia bất ngờ chính là đầu khấu khi còn bé răng dốc. lấy bên trái sinh bên phải, chúc mừng chủ nhân, từ giờ trở đi, ngươi có hai cái mệnh hồn, mệnh hồn thiếu sót cũng không còn là ngươi gò bó. muốn làm sự tình, muốn nhìn phong cảnh, chúng ta cùng đi. hồi lâu sau, bầu trời kia sáng biến mất, gặp bất lao sơn từ đầu đến cuối không muốn lộ ra, những người kia bán hận rời đi. liền tại chiết hỏa muốn ngủ thời điểm, cửa mở, có người đập hắn một cái. Chết hỏa, ta tốt. chiết hỏa quay đầu, liền thấy được đầu khấu thanh tú động lòng người nhìn xem hắn đã khôi phục thiếu nữ răng dấp, sắc mặt hồng nhuận khí sắc thoạt nhìn tương đối tốt chiết hỏa nhìn sẽ gật gật đầu chúc mừng đầu khấu ngồi xuống xuống cười tủm tỉm nhìn xem hắn mở miệng nói ngươi nói qua chờ ta tốt liền để ta đi làm đại nhãn châu giật giật, chiết hỏa thở dài phong hỏa thành không có đầu khấu chiết hỏa buông tay mặt chứa ý tứ đầu khấu lúc này bất lao sơn mọi người cũng tới gian nào đó lầu các bên trong trương hành lại một lần nữa đối chiết họa ngỏ ý cảm ơn đến mức hoa vân thường bên kia nàng cầm một ít thức ăn phất phất tay liền táo tử chiết hỏa ngược lại là không quan trọng, mà là nhìn xem mọi người nghiêm túc nói. hiện tại đầu khấu vấn đề giải quyết, có phải là nên suy nghĩ một chút những cái kia thanh đồng mặt nạ ra hỏa? trương hành nếu mày, không biết lai lịch, làm sao hạ thủ? hẳn là cùng phong trần bận có quan hệ, sau lưng của hắn, hoặc là vân Mộc thành, hoặc là phụng thiên thành, người này cùng niệm khuynh thành cùng một bọn. nghe nói như thế, trương hành bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, bất lao sơn những cái kia có ý người cũng cùng hắn có quan hệ. Chết hỏa gật gật đầu, đại khái a. tốt, chúng ta sẽ chú ý, đa nhắc nhở. chiết hỏa đứng lên, đã như vậy ta cũng cáo tử viên đan dược kia ân tình còn không có trả xong có cần hay không chúng ta trương hành lời mới vừa nói một nửa chiết họa ngắt lời nói việc này các ngươi không giúp được trương hành lúc này đậu khấu đống nhiên nhấc tay cười nói ta cũng muốn cùng chết họa đi ra xem một chút trương hành nếu mày ngươi vừa bạn trương gia ra, ngươi nhìn đây là cái gì đậu khấu trên thân bỗng nhiên bay ra một cái bóng mờ nhưng mà cái bóng mờ kia xuất hiện thân thể của nàng lại không có mảy may biến hóa mọi người kinh hãi tiểu đậu khấu ngươi mạng ngày hồn vậy hồn cùng nhục thể thiếu một thứ cũng không được mất đi một cái, một cái khác liền sẽ cấp tốc, tốc khô kiệt. Bây giờ đầu khấu mệnh nguồn ly thể, lại chuyện gì đều không có. Lúc này, càng khiến người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện. Cái kia phiêu phù mệnh hồn đỗng nhiên sinh ra huyết đủ, cướp đạp thực địa dẫm trên mặt đất. Nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc đầu khấu, mọi người đều trầm mặc. Trương Hành trong lòng kinh ngạc, nói như vậy đây không phải là nguyên thần, là song sinh mệnh nguồn. Đầu khấu, phúc họa tương ý a? Ha. ha ha, ta liền nói tiểu đầu khấu người hiền tự có thiên tượng. Ta bất lao sơn cũng là đứng lên. Đầu khấu, ngươi nằm chắc tu luyện, sau này chưa hẳn không phải một cái khác lý thúy hoa. Chính là, đồng lai đám người kia đều muốn lên ngày, có thể là ta nghe nói Lý Thúy Hoa mất tích, đồng lai cuống lên sao? Cuống lên. Chương 388, trên cầu người chương 388, trên cầu người chiếc hỏa lại lần nữa trở lại Lưỡng Nghi Sơn thời điểm, đầu đầu đang tu luyện. Liên nhìn, hắn không có lựa chọn quấy dậy, mà là chuẩn bị đi tìm Tô Hỏa Phiến. Một viên tiên phẩm đan dược, đối mặt kết quả như vậy rõ ràng là không đủ. Đến mức đầu cấu. Nàng nghĩ ra được, nhưng bất Lao Sơn không hề yên tâm, tại song phương rằng có không xong thời điểm, trường hành hiệp. Đáp ứng nàng, có năng lực tự vệ phía sau liền không để ý tới nàng nữa. Đầu khấu hỏi cái dạng gì mới kêu có năng lực tự vệ. Trương Hành nói cho nàng ít nhất phải đăng tiên. Chiến họa nhưng thật ra là có thể hiểu được bất lao sơn. Đầu khấu nhân họa đã phúc, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngoại ý muốn lại lần nữa phát sinh. Hắn cho đầu khấu một cái trong mắt, cùng lúc trước cho Phong yên đồng dạng. Kết sau lương truyền đến cảnh cây đứt gãy âm thanh đánh gãy Chiến họa suy nghĩ. Hắn quay đầu liền nhìn thấy một cái mang theo mạng che mặt tiểu nữ hài. Người đi theo ta nha. Niệm nô giao trầm mặc, thấp giọng nói, ta tuổi hồ mất trí nhớ, ngươi có thể giúp ta sao? Chiến họa nếu mày, ngươi gọi cái gì tới? Miệm nô Dao, danh tự rất tốt, gặp lại. Miệm nô Dao. Chiến Họa xoay người rời đi, Miệm nô Dao tại nguyên trố đứng một hồi, liền lại tìm thân ảnh theo tới. Tô Họa phiến ngay tại ngồi tại một chỗ thác nước bên trong nhắm mắt dưỡng thần, Chiến Họa thấy cảnh này có chút im lặng. "Ngươi đến, ta ngay tại đợi não, ngươi đợi ta một hồi." Chiến Họa tìm cái địa phương giả chết. Rất lâu, Tô Họa phiến đột nhiên vấn đạo, "Cứu sống, ân, đan dược rất hữu dụng, cảm ơn." "Không cần cảm ơn, giúp ta đem nam nhân trộm trở về liền được." Nghe nói Bất Lao Sơn bị người tập kích. Tô Họa phiến lại vấn đạo. Ngươi thông tin còn lão lỉnh. đó là ta có cái sư đệ là đạo sĩ. Vậy hắn có hay không tính ra kẻ sau màn? Nghe nói như thế, Tô Họa Phiến thở dài, hắn đi nhầm đường, hiện tại đoán mệnh không cho phép, tiểu sư muội đường ngược lại là đi đúng, nhưng tu vi lại chênh một chút. Triết Họa trầm mặc, hắn nháy mắt nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói, ngươi cái kia sư đệ có phải là teo Du Phương tự xưng đạo ra. Tô Họa Phiến kinh ngạc nhìn hướng hắn, ngươi thần kỳ như vậy. Triết Họa lấy ra một cái lông sủ cái mũ đội lên đầu, lúc này mới lên tiếng, ta từng giúp một cái hồ ly trộm kiện đồ vật, trùng hợp gặp qua. Tô Họa Phiến Cái này đại nhãn châu, thế mà tại Cửu Tiêu trộm đi đồ vật. Sư Tôn không có còn sao? Nghĩ tới đây, Tô Họa Phiến đột nhiên có chút lòng tin. Chết họa có thể trộm đến Cửu Tiêu đồ vật, ít nhất nói rõ hắn năng lực này là không có vấn đề. Như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở nàng nơi này hoặc là tòa kia cầu đá. Nghĩ tới đây, Tô Họa Phiến đem đầu vùi vào trong đầm nước, Nhiều tắm một cái. Lúc này chết họa còn nói thêm, kẻ sau màn cùng Niệm Khuynh Thành cùng một bọn, Tê Phong trấn bật. Tạm thời không biết đến từ Vân Mộng Thành vẫn là Phụng Tiên Thành. Ừng cùng chúng ta không có quan hệ gì, để bọn họ đau đầu đi thôi. Ừng Chết hoạ, có thể hay không đem đầu rút ra nói chuyện. thế nhưng, ta càng hoài nghi một cái gọi đông phương triều giao người, đầu khấu sự tình quá mức trùng hợp. nếu như đối phương không có tới giết hắn, có lẽ hắn có thể hiểu thành nhằm vào bất lao sơn. nhưng việc này mà lại phát sinh ở trộn họa về sau, quá trùng hợp. u ngục, chúng ta lưỡng nghi sơn muốn lén lút trưởng thành tinh diễm mọi người, những sự tình này chúng ta không quản. u ngục, được thôi, ngươi tắm xong chưa? nhiều tắm một cái. ngay tại u ngục nổi bong bóng tô họa phiến đột nhiên nâng lên đầu, kinh ngạc nhìn trầm trầm không thể tin nói, ngươi mới vừa nói người nào tới? Triên Hỏa Nghi Hoặc, Đông phương chiều dao. Tô Họa Phiến lắc đầu, không đối, cùng niệm huynh thành cùng một bọn, gọi là cái gì nhỉ? Phong Trần Vật. Phong Trần Bận, Không thể nào. Nhìn thấy Tô Họa Phiến có chút ngốc trẻ, Triết họa hiếu kỳ nói, ngươi biết? Không phải biết, nhưng tên kia mộ tại lưỡng Nghi Sơn. Triết họa. Lưỡng Nghi Sơn, dừng chút. Trong rừng có hai tòa mộ sát bên, trong đó có một cái chính là Phong Trần Vật mộ. Cái này điểm tử vương là ai? Biển Tô Bấn. Triết Hỏa, nàng ý từ nhiều, tất cả mọi người rất thích, cho nên khắc cái tên như vậy. Tô Họa Phiến gặp Triết Hỏa nghi hoặc, liền giải thích điểm tử vương tồn tại. Nói đến biển tô bấn, một yêu một quái đều là trở mặt. Biển tô bấn làm sao tới lưỡng nghi sơn? xác nhận dư hỏa cùng xương mang tới. giữ hỏa. đi, vẫn là trước tìm nam nhân a. ngươi cái tinh quái, làm gì quản nhiều như thế? Chết họa trong mắt giật giật, đồng ý nói, nói rất đúng a. ta quản nhiều như thế làm gì? loại này sự tình, để giang phong đau đầu đi thôi. đúng không? ta lại tẩy tẩy, chúng ta một lần nữa thử xem. tốt. hai người mới vừa trở về thác nước bên kia, liền nhìn thấy có người đang chờ bọn hắn. chiên họa như mày, làm sao còn đi theo? Người này lai là gì? Đậu đậu nhập về. Lưỡng Nghi Sơn đều là chút người lai lịch không rõ a. Thiêu giáo vô loại a, ha ha. Niệm nô Dao nhìn hướng hai người tới, hướng "Tô Họa Phiến thi lễ một cái, sơn chủ tốt." Tô Họa Phiến bung bung tay, "Ngươi tại chỗ này làm cái gì?" Niệm nô Dao nhìn hướng Thiết Họa, thấp giọng nói, "Ta nghĩ tìm về mất đi cộng sinh ký ức." Tô Họa Phiến sử xúc, nhìn hướng Thiết Họa thử dò xét nói, "Ngươi cái kia năng lực đối ngươi có hao tổn sao? Ví dụ như tinh khí thần loại hình." Thiết Họa không hiểu, nhưng vẫn là đáp, cùng hô hấp đồng dạng đơn giản vậy ngươi giúp nàng thử xem, liền làm cho ta độn một cái. cái gì gọi là độn một cái? du phương nói thế sự đều có xác suất, trên lý luận thất bại một lần, lần tiếp theo tỷ lệ thành công liền sẽ cao một chút. chết hoạn, niệm nô giao, sơn chủ đây là lấy ta làm cái để đâu? nhưng nàng vẫn là tinh minh nói, cảm ơn sơn chủ, cảm ơn chết hoạn. không bao lâu, niệm nô giao trong mắt tỏa ánh sáng, trên không hình ảnh tạo thành, là một mảnh thực vật rậm rạp đại địa, nhưng thực vật kia so với người còn muốn cao. mà tại cái kia mảnh thực vật phía trên, trên bầu trời nổi lơ lửng một tòa cầu đá, nhưng chỉ có thể nhìn tới đáy bộ nhìn không thấy phía trên. Thấy cảnh này, Triết Họa trầm mặc, Tô Họa phiến sắc mặt lạnh xuống. Nàng lần thứ nhất nhìn thẳng do xét niệm nô Dao, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là ai, dành với ta nam nhân đến?" Triết Họa. Niệm Lâu Dao nhìn thấy cái kia trong họa tình cảnh, trầm mặc rất lâu, mới yếu ớt nói, "Các ngươi nhìn kỹ." "Nhìn cái gì? Nhìn nam nhân của ta sao?" Trải qua niệm nô Dao nhắc nhở, hai người lúc này mới phát hiện, cái kia mảnh rậm rạp thực vật bên trong, cắm vào một thanh kiếm, nhưng nhìn không thấy người. "Kiếm?" Tô Họa phiến không hiểu, "La Sí Dương kiếm, hắn quả nhiên không có chết." Miệng nô giao khỏe mắt trợn có nước mắt chảy xuống đến. Tô Họa Phiến nhìn chằm chằm nàng không rõ ràng cho lắm, chiếc họa ngược lại là nói: "Ngươi cũng tới?" "Đến cái gì?" Trâm mặc một hồi, chiếc họa giải thích nói: "Nàng bức họa này bên trong cầu đá cùng ngươi cái kia là một tòa, ta có thể để các ngươi hình ảnh hòa vào nhau, hẳn là sẽ có án." Chiếc họa: "Ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy ngươi như vậy ra châu tinh quái, ngươi thế mà còn có thể sống khai." Làm Tô Họa Phiến trong mắt hình ảnh xuất hiện, hai bức tranh giao hòa lúc, toàn bộ cầu đá hoàn toàn hiện ra đến. Phiêu phủ ở chân trời trên cầu đá, trừ tu luyện dư họa Còn có hai người tại đánh cờ. Một cái trang phát sáng người. Một cái khác cùng Giang Phong dáng dấp giống nhau như lúc. chương 389, thương khung bên trên, Hoàn Vũ Thiên Tư trường 389, thương khung bên trên, Hoàn Vũ Thiên Tư ta dựa vào, đây chính là Lao Công ta. Không đúng, Giang Phong như thế nào ở nơi nào? Nhìn thấy hai người, tô họa phiến đầu tiên là Kinh hỉ, nhưng mà nhìn thấy một người khác, chính là hoảng Sợ. Đây không phải là Giang Phong, là Vương Tiểu. Triết họa giải thích nói. Tô họa phiến nghi hoặc, Vương Tiểu là ai? Người không quen biết sao. Ta nên nhận biết sao. Đi chinh thủ thời gian động thủ đi. Tô họa Phiến không kịp chờ đợi vén tay áo lên, đột nhiên ngưng đạo ở, hơi giật mình vẫn đạo, dùng tay bắt sao? Triết họa im lặng, nếu không mang cái găng tay. Tô họa Phiến đưa tay, mới vừa chạm đến cái kia phát sáng người, đột nhiên thở dài một tiếng, xúc cảm vẫn là như thế tốt. Triết họa. nhưng mà Tô họa Phiến sở soạn đường này, lại tay không mà về. Triết họa một bước, Tô họa Phiến trong ngực móc đến móc đi, một bên móc vừa nói, có chút trượt, ta tìm lưới. Màu đỏ rực lưới nhập hoa, một nháy mắt liền bao lấy cái kia trắng phát sáng người theo tô họa phiến dùng sức đánh cờ bàn cờ nước toát ra người một cái liền bị đẩy ra ngoài chiết họa hiếu kỳ nhìn sang lúc này mới phát hiện cái kia trong lưới người có thể phát sáng là vì làn da quá trắng thật trắng cái này thoạt nhìn không giống người a đang lúc chiết họa suy nghĩ đây là cái gì giống loại lúc tô họa phiến kiểm tra một phen đột nhiên thở dài trọng thương ngã gục lại còn có tâm tình đánh cờ đem người ôm lấy tô họa phiến đối chiết họa nói ta muốn đi cho hắn chế thuốc cảm ơn a chiết họa lắc đầu không có việc gì còn muốn hỏi một chút đâu nhưng nhìn tô họa phiến gấp gáp như vậy vẫn là quên đi Xa cách từ lâu trùng vùng, hẳn là có chút không kịp trở đợi. Tô Họa phiến rời đi phía sau, đột nhiên lại có âm thanh truyền đến. Phiến Thức giúp ta kêu bên dưới lậu đầu đến nhóm lửa. Chết Họa, Trần Ép lao động trẻ em. Nghiệm Lâu giao gặp Tô Họa phiến rời đi, vội vàng vấn đạo, cái kia, ta cũng có thể lấy ra sao? Nguyên bản đầu đầu thuận miệng nói tới, nàng cho rằng cái này đại nhãn châu chỉ là có thể giúp người tìm về cộng sinh ký ức, lại không nghĩ rằng, thế mà có thể đem người lấy ra. Thú không hợp phói thường. Chết họa trầm mắt sẽ, nhìn chầm chầm nàng âm Thanh lạnh lùng nói, thanh kiếm này là người nào? cái này kiếm nhìn xem liền không đơn giản ngày đêm nằm chiêu người niệm nô dao đáp sẽ không đối với nơi này có nguy hại sao sẽ không ta làm sao tìm người? niệm nô dao trầm mặc sau đó lấy ra một cái mặt nạ trên họa liếc nhìn là cái hoa đán mặt nạ trên mặt nạ phát ra tia sáng niệm nô giao âm thanh lạnh lùng nói ta lấy toàn bộ yêu lực phát hiện nếu chúng ta nguy hại lưỡng nghi sơn nhất định bổn phi phát tán trên mặt nạ hào quang ngút trời mà lên niệm nô giao dưới chân xuất hiện một đạo trận pháp rất lâu mới tiêu tán trên họa thật đã yêu đây là yêu tộc đặc lưu bí thuật một khi làm trái lời thề tất cả yêu lực sẽ như tu sĩ tử vong trả lại thiên địa cầm a niệm nô dao đem thanh kia kiếm kéo đi ra khiến chiết họa không nghĩ tới chính là thanh kiếm kia không có chút nào phản kháng thậm chí còn đẩy ra ngoài một cái thật thả người trung niên người này cũng không tỉnh nhưng cũng không phải là thụ thường thoạt nhìn như là tại đốn ngộ trạng thái cảm ơn như về sau có cần cứ mở miệng niệm nô dao nhìn thấy người kia chỉnh trọng hướng chiết họa nói tiếng cảm ơn chiết hoạ hiếu kỳ nói nhìn hướng hai người tuyển chuyển nhắc nhở nói các ngươi tựa hồ kém có chút nhiều la lụy cùng đại thúc yêu bất luận tuổi tác, vậy cũng đúng. Niệm nô giao dùng kiếm kéo lấy đại thúc rời đi, đung xoay người nói, ngươi cùng giữ hỏa là bằng hữu. Triết hỏa sư sở, cao mày nói, ngươi có ý tứ gì? Niệm nô giao ấp úng một hồi, thản nhiên nói, phong trần vận là vân mộng thành thành chủ, vân mộng thành muốn giữ hỏa bản nguyên. đến mức vân mộng thành mà thân, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, không hề biết ở đâu. triết hỏa trầm mặc rất lâu, vậy ngươi làm sao vào thành? Niệm nô giao chỉ hướng mạm che mặt, cười khổ nói, vân mộng thành mỗi người trên thân đều có ấn ký, suy nghĩ trong lòng, liền có thể vào thành, nhưng ấn ký của ta bị ta hủy cái dạng gì ở ký thủy đi liền nhớ không rõ gặp chi họa không có hỏi niệm nô giao quay người rời đi mà cái kia đại thúc bị nàng kéo lấy trên đất đá vụn để hắn thân thể run lên run lên nhưng thủy trung không có tỉnh hiện tại liền thừa lại ta thật nham chán chi họa vừa đi vừa về nhìn xem sau đó nhảy vào dưới thác nước biến thành người giấy theo dòng nước vừa đi vừa về phiêu lãng bên kia niệm nô giao mới vừa trở về đầu đầu tỉnh đầu đầu hiếu kỳ nhìn hướng nàng đây là ai niệm kiêu ngạo nói thiên hạ tối cường kiếm tiên rất mạnh so tất cả mọi người hiếu thắng Ta không tin, khẳng định đánh không lại ta mù mù. Chờ hắn tỉnh lại, để hắn dạy ngươi, ngươi liền hiểu. Chiến họa, không thể bác đáp, cái này đầu đầu ngược lại là thích hợp. Như thế tốt đồ đệ, nghĩ đến hắn cũng là nguyện ý. Quảng Lăng, vị Lý thúy Hoa gọi nhị Nhu sư từ biển, đang dùng mũi to lỗ nhìn xem Thiên Túng. Lý thúy Hoa bê quan, xem như kiếm linh nàng ngược lại là có chút hiu nhàn. Vị trí này có thể so với Bồng Lai nhẹ nhõm nhiều. Không hổ là chủ nhân mở cửa hàng, vị trí của mình chính là dễ chịu. Nghĩ tới đây, Thiên Túng lại đem một cái hàu đắc ý nhét vào trong miệng. Nhị như có chút im lặng. Ta trong tiệm này hầu đều muốn bị ngươi ăn hết sạch. Ta nói muội tử, làm một cái kiếm linh, ngươi vì cái gì muốn ăn đồ vật? Ăn coi như xong, vì cái gì ăn sống con hǒu? Ngươi ăn, khách hàng ăn cái gì? Thiên Túng hưởng thụ nheo lại mắt, chờ hầu nuốt xuống, nàng mới nhìn hướng Nhịn Nưu. Nơi này bốn phía đều là biển, sẽ còn thiếu cái này sao? Đây là thiếu hay không vấn đề sao? Nhịn Nưu hỏi lại. Đó là vấn đề gì? Nhịn Nưu, đến mức lý thúy hoa. Giờ phút này thần hồn của nàng phiêu phủ ở trên trời, phía dưới một tòa bảo tháp như sâu kiến đồng dạng đứng lặng tại mặt đất nàng biết đó là cựu trọng thiên. lúc này nàng đã thoát ly cựu trọng thiên. chỉ là cái này. bảo tháp xung quanh, đại địa bên trên có vô số sinh linh trầm giết, thoạt nhìn đều không giống người. lý thúy hoa nhìn rất lâu, lại ngẩng đầu nhìn một chút ngày. trên bầu trời có vô số tinh hệ vương quanh, bọn họ là lớn nhỏ không đều phát sáng hình cầu, lộn xộn nhét chung một chỗ, nhưng không có lộn xộn cảm giác. ngược lại có một loại không nói được đẹp. lý thúy hoa trầm mặc một hồi, thả người bay lên trên đi. nàng không thích rất chóc, ngược lại là bầu trời này càng thêm hấp dẫn người. nếu có thể cầm xuống một viên ở trong cửa hàng liên tốt muốn làm liền làm, rất nhanh Lý Thúy Hoa đặt mình vào trong đó, tinh hệ tại quanh thân lưu động, mỗi một cái đều không giống. nàng thử nghiệm đưa tay bắt đi, lại không nghĩ cái kia tinh hệ giống như là có sinh mệnh, linh xảo từ trong tay nàng chạy đi. Ta còn không tin, ta hôm nay liền nhiều bắt mấy viên, một cái trong cửa hàng thả một viên, không, hai viên. những cái kia còn không có mở cửa hàng, cũng muốn chuẩn bị lên. Lý Thúy Hoa rất nhanh liền trầm mê đang truy đuổi tinh hệ bên trong, càng bay càng xa, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Thương khung bên trên, hoàn vũ thiên tư. làm Giang Phong tỉnh lại thời điểm, cả người đều bối rối. Lý Mục không thấy, thanh kiếm kia cũng không tại. Mà bầu trời tòa kia cầu đá, phản phất bị nhân sinh xé xác đi một khối, biến thành cậu gãy. Chương 390, vượt qua thời không đối thoại chương 390, vượt qua thời không đối thoại hồ giang phong mở mắt ra, trên thân một trận cảm giác mệnh mỏi chuyển đến, miệng đáng lơi khô. Giờ phút này trên người hắn rơi đầy cho bụi, liền tóc đều dài đến bên hông. Những cái kia vốn là cao lớn thực vật, bây giờ càng thêm mạnh trướng, rất có che khuất bầu trời thế. Lý Mục thanh ra đến đất trống sớm đã bị thảm thực vật chấn Hắn dùng tiên sơn vạn tướng quyết lưu lại biến hóa thân thể cũng không biết khi nào dung nhập trong cơ thể. Hai loại công pháp ngược lại là tăng lên không ít. Giang Phong kéo xuống một mảnh lá chuối tây, đem phía trên hà xương uống một hơi cạn sạch. Dựa vào, thần thanh khí xảo, Lý Mục, ngươi tốt chưa? Lý Mục, đầu phộng Lý Mục đâu? Giang Phong suy nghĩ khẽ động, liếc nhìn một phía, cái kia rầm rạp chẳng chỉ thảm thực vật bên trong trừ hắn, đâu còn có người? Thanh kia phát suốt kiếm cũng không thấy, ngược lại là bầu trời tỏa kia cầu đá. Nghĩ tới đây, Giang Phong mới vừa cất cánh, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh một cái đem hắn nuốt vào. Giang Phong, vẫn là năm đó thác nước, vẫn là năm đó cái kia hổ. Bạch hổ đầu đầy bao ngồi xổm tại một bên, sợ hãi nhìn hướng ngay tại thành tẩy Giang Phong. Nhiều năm như vậy, ta đều lớn như vậy, làm sao còn làm bất quá cái này nhân loại. Không có đạo lý a Giang Phong đổi y phục, lại rửa cái mặt, cuối cùng đem đầu tóc buộc lên, đôi chiếu mặt nước nhìn một chút mới hài lòng gật đầu. Miễn cưỡng từ dã nhân trạng thái trở về, chỉ là quay đầu thấy được cái kia bạch hổ, có chút chờ mặc. Bây giờ con hổ này, thoạt nhìn có hai tầng cao như vậy, hoàn toàn xưng bên trên cự thú, mà còn cái kia một thân bạch mao, hổ hổ sinh phong. Trọng yếu nhất chính là, người này ghé vào một bên đánh lên hắn hắn thế mà không có phát giác được, ẩn nấp thủ đoạn sao? nghĩ tới đây, Giang Phong nhìn hướng Bạch Hổ cười nói, qua bao nhiêu năm, hắn bê quan hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Ngao, Giang Phong có chút xem thường, lớn như vậy còn sẽ không nói tiếng người, người những cái kia tiểu đồng bọn đâu? Ngao, được thôi, hoàn toàn không cách nào câu thông. Đi, ta còn có việc. Giang Phong cùng Bạch Hổ tạm biệt, ý hệt năm đó đồng dạng. Chỉ là, cùng ngày lại lần nữa bay đến bầu trời, cầu đá vẫn như cũ phụ phục ở trên trời, nhưng chính giữa có một lỗ hổng, phang phất bị nhân sinh xé xác đi một khối là lý mục làm sao? vừa nghĩ đến nơi này, giang phong biến sắc. đậu phộng, người này sẽ không bắt đi dư hỏa. hắn đội vàng từ hướng chỗ đức bay đi. tốt tại leo lên cầu đá liền nhìn thấy người. câu phân cuối, dư hỏa đang ngồi ở nơi đó, nhắm chặt hai mắt, thợ hồ tại tu luyện. dư hỏa, không có trả lời. lão bà, tức phụ, mẫu chi diện lão hổ. đều là không có trả lời. giang phong vặn lông mày, không có đạo lý a, cái này đều không tỉnh lại được ta. đại khái tại tu luyện a nghĩ một lát, giang phong quyết định tới gần chút nhìn xem. lúc này, chỗ đức hiện lên tia sáng đem hắn ép ra. Vô số đá vụn phủ trào, Giang Phong Kinh ngạc phát hiện cầu đá đứt gãy thêm mà tại tự động phục hồi như cũ. Chờ mặt cầu hoàn toàn phục hồi như cũ, trước người hắn xuất hiện bàn cờ, đối diện còn có một người đang theo dõi hắn. Vương Tiểu, Giang Phong âm thanh lạnh xuống, cái này rõ ràng là giống nhau như lúc chính mình. Nhưng, lúc này Vương Tiểu đã đi vào sắp chết thái độ, một đầu khô héo tóc trắng rũ xuống trên cầu đá, như khô cạn cây rong đồng dạng. Vương Tiểu nhìn chằm chằm Giang Phong nhìn rất lâu, thở dài, thời khắc này ngươi hăng hái, ta cũng đã dần dần ra đi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Giang Phong sững sờ, Kinh nghi nhìn chằm chằm đối phương. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu không có đạo lý biết hắn cường đại tồn tại mới đối. Người này là người hay quỷ? Vương Tiểu đưa tay, mời nói ngồi. Giang Phong do dự, kinh hai quát, ngươi đang làm cái gì yêu tiêu thân? Vương Tiểu cười cười, trên mặt xuất hiện một tia vui mừng, thở dài nói, ngươi có thể xuất hiện ở đây, nói rõ kế hoạch của ta thành công. Giang Phong vừa muốn nói chuyện, Vương Kiểu đột nhiên chỉ hướng không xa chỗ dư hỏa, thản nhiên nói, không muốn kinh ngạc, ít nhất là nàng, ngươi cũng nên ngồi xuống. Liếc nhìn dư hỏa, do dự một chút, Giang Phong ngồi tại Vương Kiểu đối diện. Gặp Giang Phong ngồi xuống, Vương Tiều kích thích quân cờ, cười nói. Một bên phía dưới nói. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói, sẽ không. Tại sao không thử một chút điện thoại? Đậu phộng. Lúc này Giang Phong tiết sợ. Thế mà từ Vương Tiểu trong miệng nghe đến điện thoại hai chữ. Nhìn thấy Giang Phong thần sắc, Vương Tiểu hít một tiếng. Tài đánh cờ của ngươi so với ta tốt bằng hữu kém rất nhiều. Ngươi đến cùng. Giang Phong lời nói không nói tận. Vương Tiểu đống nhiên nói, ngươi cảm thấy dư hỏa là ai? Lão bà ta. Giang Phong buột miệng nói ra. Vương Tiều. Anh rất lâu. Vương Tiều yếu ớt nói, ta thời gian cũng không nhiều. Tiên Tĩnh nghe ta nói vừa bạn rất tốt. Giang Phong gật gật đầu, tiếp tục, "Cố sự này có chút dài, ngươi cần kiên nhẫn chút." Giang Phong hơi không kiên nhẫn, "Ngươi thật là rông dài, nếu không phải liên quan tới Dư Hỏa, ta một chút hứng thú đều không có." "Ai, cố sự còn phải từ bốn người kia nói lên." Vương Tiểu Thở dài, bắt đầu kể ra. "Niệm Quân Thành, Ứng Thừa Phong, Phong Trần Bận, Triệu Thiên Thần. Bốn người này đều không thuộc về Cựu Trọng Tiên, không có người biết bọn họ làm sao tới. Làm Vương Tiểu tiến vào Cựu Trọng Tiên phía sau, gặp bốn người này. Ứng Thừa Phong nói cho hắn, "Kỳ thật Dư Hỏa không có chết, đều là lừa hắn." Con mắt của bọn hắn vừa bắt đầu chính là hủy đi Bạch Ngọc Kinh. Vương Tiểu đầu tiên là mừng rỡ như điên, lập tức giận dữ, muốn diệt trừ bốn người. Nhưng khi đó, Vương Tiểu lại không phải bốn người này đối thủ. Bốn người đem Vương Tiểu hành hung dừng lại, liền nên ngang rời đi. Về phần tại sao không có giết? Có Ngư Long Cựu Biến Vương Tiểu, bọn hắn lúc đó giết không chết. Vương Tiểu ngã sấp trên đất, yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết định trước tìm tới Dư Hỏa. Tại thứ 500 năm thời điểm, hắn tìm tới Dư Hỏa. Nhưng Dư Hỏa hoàn toàn không nhớ rõ hắn, dù sao vậy sẽ Vương Kiều đã trưởng thành. Chờ, chờ một chút. Giang Phong sắc mặt có chút khó coi đánh gãy, các ngươi. Vương Tiểu gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, ngươi liền không có nghĩ qua, dư hỏa không có trải qua bạch ngọc kinh diệp bằng, không có nhìn qua cựu sơn bát hải hửng suy, đây chính là một đoạn rất dài rất dài thời gian, nàng đang làm gì đó. Giang Phong trầm mặc, giật giật bờ môi không nói chuyện, toàn thân khí tức phun trào. Vương Tiểu cười âm thanh, đừng suy nghĩ nhiều, ta bắt đầu sát thực ngấp nghé dư hỏa, nhưng về sau, chúng ta thành đồng bạn, mà còn không chỉ chúng ta, có lẽ còn có không ít người thấy qua người. Ví dụ như, đồ sơn tiểu tiểu cùng hoàng. Giang Phong Hổ khu chấn động, đậu phộng là Vương tiểu thở dài một tiếng, ta tại tu luyện trên đường kết giao không ít bạn tốt, ở trong đó dư hỏa liền tính một cái. Nàng với ta hoàn toàn chính là khi còn bé cứu dối mà thôi, mãi đến ta mất đi ác thi gặp Tiểu Y ta mới hiểu được tình cảm một chữ này, đáng tiếc Tiểu Y cũng bị ta liên lụy đến chết. À, còn có ta cái kia tính tình không tốt tiểu gì. Giang Phong tiêu hóa rất lâu mới có hơi mê man nói, ngươi nói có chút không đúng, cũng tỉ như đồ sơn tiểu tiểu, nàng trước khi chết gặp qua ta, nhưng đối ta hoàn toàn không có ấn tượng. Vương tiểu sững sờ trong mắt chảy ra bi thương thần sắc tiểu hồ ly cũng đã chết sao ai giang phong tên của ngươi là nàng lấy cố sự còn rất dài nghe ta chậm rãi nói năm đó năm đó vương tiều một bọn người hang hái bọn họ chạy qua thiên sơn và thủy cũng nhìn thấy qua tục thế khói lửa nhân gian nhưng năm đó lửa gạt vương Kiệu bốn người nút trong bóng tối gây sóng gió hiệu sơn bát hải cùng với cựu trọng thiên bản thổ sinh linh bắt đầu ly tâm chết thì chết thương thì thương đến lúc cuối cùng bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm bắt đầu giắt tay đối kháng bốn người kia cùng với bọn họ từ hoa ra trộm đi tiên khí chi thành Nói đến đây, Vương Tiểu Trầm mặt xuống, đầu bóc mơ hồ Giang Phong. Vương Tiểu chỉ hướng dư hỏa, liền tại bốn người bị diệt, mọi người gieo hò thời điểm, dư hỏa nàng, Giang Phong, dư hỏa lấy đi bốn tòa tiên khí chi thành, đồng thời từ Hú Minh trong tay cướp đi hoàn vũ đao cuối cùng một khối mảnh vỡ, cuối cùng, thủy diệt tiểu trọng thiên. Chương 391, Tuế Nguyệt Luân hồi chương 391, Tuế Nguyệt Luân hồi nghe đến Vương Tiểu lời nói, Giang Phong trầm mặt rất lâu, hắn nghe qua không cùng giai đoạn đột tiểu. Bạch Ngọc Kinh Vương Tiểu, đây chính là tương đối phách lối. Phân dục thành Vương Tiểu, tiểu y y nói hắn mất hồn. Hoa gia vương tiểu, Hoa vân thường nói đó là một cái bi thương người. Mà đồ sơn tiểu tiểu trong miệng vương tiểu càng giống một cái giang hồ những khách. Mà bây giờ cái này trên cầu đá người đời ngã ngày trước ấn tượng, lại để giang phong sinh ra một loại lòng mang thiên hạ ảo giác. Có thể là ta khả ái như vậy có thể ăn lão bà làm sao lại biến thành hủy diệt cửu trọng thiên người xấu? Vương tiểu, ngươi nói quá mức không thể tưởng tượng, ta không cách nào tin. Mà còn cái kia bốn tòa thành đã đi thứ hai, còn sót lại vân mộng cùng phụ tiên, bọn họ sống thật tốt. Nghe đến giang phong lời nói, vương tiểu cười khổ một tiếng. Đây chính là ta muốn nói trọng điểm, cũng là đến chết đều nghĩ không hiểu địa phương. Giang Phong, lúc trước, lúc trước, dư hỏa cầm tới bốn tòa tiên khí chi thành tăng thêm hoàn vũ đao, căn bản không phải cửu trọng thiên có khả năng địch, mà khoảng cách nàng hủy diệt cửu trọng thiên chính giữa ngăn cách hơn một ngàn năm. tiểu trọng thiên cuối cùng biện pháp cũng không nghĩ đến đối sách. Về sau vương tiểu tại vũ Minh mượn đến Tam Sinh Thạch, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ dư hỏa tại sao lại như vậy làm việc, hắn tại Tam Sinh Thạch bên trong từng lần một tìm kiếm đáp án, có thể cuối cùng không thu hoạch được gì. Tại hắn một lần cuối cùng từ Tam Sinh Thạch lúc đi ra, từ trên trời giáng xuống lưỡi đao đem Cựu Trọng Tiên lo no. 47 nhất phân vi nhị. Hoàn Vũ đao lực lượng, căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Cựu Trọng Tiên diệt vong, Dư Hỏa cũng nhận Hoàn Vũ đao phản vệ, thần hồn câu diện. Giang Phong, không phải, người cái này, đừng nóng độ, tiếp xuống mới là trọng điểm. Vương Tiểu dừng lại một hồi, yếu đất nói, ta tại một ngày nào đó tỉnh lại, cựu Trọng Tiên còn tại, mà ta cũng về tới vừa tiến bảo Cửu Trọng thiên thời điểm, chỉ là lần này, ta không có gặp phải bốn người kia. Giang Phong lông mày dựng, buột miệng nói ra, luân hồi Vương Tiểu Sương Sở, tán thưởng nói cái tên này không sai, sát thực rất giống. Ta không biết nguyên nhân, nhưng tất nhiên một lần nữa tới một lần, ta tất nhiên nên nắm chắc cơ hội. Lần này, ta tu luyện có thành tựu lúc, dẫn đầu một đám người trực tiếp diệt cái kia bốn cái, bọn họ thậm chí đều không có cầm tới Hoa Già Tiên khí chi thành. Giang Phong im lặng, cho nên Vương Tiểu thở dài, phía sau Hoa Già vẫn là chẳng biết tại sao diệt vong, bốn tòa tiên khí chi thành cũng đã biến mất, kết quả chắc hẳn ngươi cũng đoán được, lần này cửu trọng thiên diệt càng nhanh, vẫn là dư mà làm. Giang Phong. hôm này. Hàn trải qua a cái kia bạch ngọc kinh không phải liền là vô hạn luân hồi sao? Không đối, trong lịch sử bạch ngọc kinh cũng không có lại một lần cơ hội. Giang Phong đột nhiên sửng sốt, bọn họ là từ đầu kia thiên hà rơi vào. Đầu kia sông, bách hiểu sinh, giữ âm, luân hồi. Trước không nói vương tiểu nói tới, có mấy phần thật giả, nhưng nếu là thật, người thật tu luyện tới điều khiển tuế nguyện luân hồi sao? Đây có phải hay không là có chút không hợp thói thường? Vương tiểu dùng ngón tay ma sát bàn cờ, nói khẽ, ta không chỉ một lần cầm qua tam sinh thạch, đầu tiên là mượn. Về sau là trộn, nhưng ta một mực không có tìm đến dư hỏa làm như thế nguyên nhân. Về sau ta thử nghiệm giết chết dư hỏa, nhưng bất luận loại thủ đoạn nào, nàng đều sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn sống sót, cuối cùng chết tại hoàn vũ đao phản phệ bên dưới. Khi đó ta mới hiểu được, lần này lần luân hồi, có lẽ không phải là vì kiểu trọng tiên, mà là muốn cho dư hỏa tìm đến một chút hy vọng sống. Mà còn không biết có phải hay không tam sinh thạch nguyên nhân, mỗi một lần luân hồi, chỉ có ta nắm giữ cộng sinh kiệu. Nhưng mỗi một lần luân hồi, thời gian đều tại trước thời hạn, mãi đến trước thời hạn đến ta cùng dư hỏa gặp nhau ngày đó khi đó nàng còn chưa tỉnh. nghe nói như thế, giang phong ánh mắt bỏ lỡ vương tiểu, rơi vào dư hỏa trên thân. hắn vẫn là không thể tin được. Trong mặc một hồi, vương tiểu nói tiếp, vô số lần luân hồi ta học được không ít thứ, trong đó liền bao gồm luyện ký. triệu trọng thiên nguyên bản có thiên đạo ý thức, phi thăng thời điểm liền sẽ nhìn thấy. khi đó cảnh giới cũng xa không chỉ đằng tiên, nhưng lần này ta đem thiên đạo ý thức luyện thành một kiện pháp bảo, hy vọng dùng để hạn chế dư hỏa. nói đến đây, vương tiểu quay đầu nhìn hướng dư hỏa trên cổ khăn quẳng cổ, thoáng nhìn, biện pháp của ta tựa hồ hữu dụng. ngươi cao hứng quá sớm, đầu kia khăn quẳng cổ vô dụng. Vương Tiểu, ta lấy xuống một lần, chính nàng cũng có thể lấy xuống. Vương Tiểu nhìn chăm chăm Giang Phong, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi. Giang Phong buông tay, ta cũng không biết ta. Thật lâu, Vương Tiểu thở dài một tiếng. Mà thôi, nếu là cái này liền có thể thành công, cũng không đến mức luân hồi nhiều lần như vậy. Ta làm chuẩn bị không chỉ cái này. Mặc dù không có tìm đến nguyên nhân, nhưng ta phát hiện mỗi một lần, dư hỏa bản nguyên đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bị vân mộng thành sơ đoạn. Lần này, ta cùng những cái kia bạn tốt chỉ là gặp mặt lên tiếng chào, không tại mọi bọn họ đồng hành, ta lẻ loi một mình đi theo dư hỏa tại nàng bảng nguyên bị cướp một khắc này, ta tử vân mộng thành trong tay cướp đi, đồng thời lén lút trả lại cho nàng. nhưng vân mộng thành vì dị, dẫn đến ta mất đi át thi, biến thành ngơ ngơ ngắt ngắt, thẳng đến về sau bị bạch thiếu khuynh cứu. giang phong sửng sốt, bạch thiếu khuynh là ai? vương tiểu chỉ hướng giang phong dưới thân, ở chỗ này cùng ta đánh cờ người, người này cũng không biết là duyên cớ nào, cũng một mực đang tìm kiếm cứu triệu trọng thiên biện pháp. mà ta mất đi ác thi, tuổi thọ sắp tới, trước khi chết ta cùng hắn trao đổi tin tức, bạch thiếu khuynh nhắc nhở ta, có lẽ vấn đề tại dư hỏa trên thân người này. một khắc này, ta bừng tỉnh đại ngộ. Từ đầu đến cuối, chưa hề có người thực sự hiểu rõ Quan Dư Hỏa. Vì vậy ngươi sinh ra, ta đem hồi nhỏ cộng sinh ký ức cùng Tế Nguyệt Hoàn cùng một chỗ bệnh thành linh, đầu nhập nhị trọng thiên bên trong, tựa hồ có người tại tối tâm bên trong giúp ta, nhị trọng thiên bên trong xuất hiện trận pháp, đem linh khí cùng tục thế ngăn cách ra. Về sau ta đang suy nghĩ, như ngươi có thể đem Dư Hỏa lưu tại cái tiên hồng trần tục thế, có lẽ cũng là một loại lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ xem ra, là si tâm bặc tưởng. Nói đến đây, Vương Kiểu tựa hồ càng mệt mỏi, tăng nhanh chút tốc độ nói. Giang Phong, việc đã đến lúc này, ngươi phải nhớ kỹ mấy điểm. Đệ nhất, Tuyệt đối không thể để Vân Mậu thành đến tay. Thứ hai, Phong Trần vẫn có một kiện pháp bảo, gọi là Tử Ngọ Âm hồn trâm, cái này trâm từ bốn cái ngân trâm tạo thành, cũng là năm đó hại ta mất đi Ái thi nguyên nhân căn bản, ngươi cần tận lực đoạt được vật này, như thực tế không được, hủy đi thứ nhất, vật này hiệu quả cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Thứ ba, mau chóng tìm đến ta ác thi. giết. Thứ tư, Vương Tiểu đột nhiên ngừng lại, lắc đầu bật cười nói, Giang Phong, mặc dù ngươi vì ta chỗ tạo, nhưng ngươi có nhân sinh của chính mình, ta tựa hồ nói có chút nhiều. Cố lên nha, như lại lần nữa luôn hỏi, ngươi đem không còn cường đại tồn tại Vị trí này chính là trường sinh giới, mà tòa này trường sinh tiểu, chính là ta vì ngươi chuẩn bị cuối cùng một kiện lễ bật. Ta cái này sợi tàn hồn biến mất phía sau, ngươi đem nơi đây thôn vệ, đối ngươi rất có chỗ tốt. Chương 392, đã lâu không gặp trường 392, đã lâu không gặp nhìn xem như ẩn như hiện bốn tiểu, Giang Phong trầm mặc sẽ, thẳng nhiên nói, cho nên ta vốn chính là một cái công cụ mà thôi. Vương Tiểu lắc đầu, không thể nói như vậy, ngươi trải qua, chẳng lẽ là giả dối sao? Giang Phong im lặng. Hắn chợt nhớ tới man hoang thời điểm, hắn cùng dư hỏa lời nói, Gửi Phú Du tại thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc. Nhân sinh của hắn lại từ vừa mới bắt đầu liền bị sắp xếp xong xuôi. Mà còn, như Vương Tiểu nói tới, nếu như lại lần nữa luân hồi, hắn sẽ không cường đại tồn tại. Dữ Hỏa cũng sẽ không lại nhớ tới hắn. Giang Phong nắm đấm đột nhiên siết chặt. Loại này cảm giác, thật là không dễ chịu, a hắn nhìn Bạch Ngọc kinh lúc, còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác, bây giờ chính mình trở thành một thành viên trong đó, mà còn không có dung sai. Nếu Vương Tiểu còn có thể sáng tạo ra đến, nhưng vậy vẫn là mẹ nó. Vương Tiểu đột nhiên khẽ quát một tiếng, "Giang Phong, ngươi tựa hồ vào tâm ma" Giang Phong đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm hắn muốn nói lại thôi. Giang Phong, người sống một đời, dù sao cũng phải có chỗ cầu, dù cho cuối cùng thất bại, nhưng cầu không lưu thiên bối. Ta tại Tam Sinh Thạch lần lượt tìm kiếm, tại Cựu Trọng Thiên vô số lần luân hồi, ta có thể chưa hề buông tha. Ngươi không nên là loại này tâm tính. Giang Phong. Ngủ rất lâu. Giang Phong gật đầu, đột nhiên cười nói, đa tạ. Bất luận như lời ngươi nói là thật là giả, ta cùng nhau đi tới, một mực tại vì thế nỗ lực. Nghe nói như thế, Vương Diệu tán thưởng nói không sai, nghĩ đến ngươi cũng kết giao không ít bạn tốt, ngươi cũng không phải là một người ta có thể cảm giác được, trợ giúp các ngươi không chỉ một mình ta. Giang Phong, người chết nguyện, chớ phụ lòng. Giang Phong gật gật đầu, biết. Sau đó hắn gọi ra Kiều Y Y, cười nói, cuối cùng này thời gian, vẫn là để lại cho các ngươi à? Đem Tiểu Y Y lưu lại, Giang Phong nhảy xuống cầu đá. Kiều Y Y nhìn xem dương hỏa, lại nhìn về phía Vương Tiểu muốn nói lại thôi. Vương Tiểu trầm mặc sẽ, Giang hai tay. Kiều Y Y do dự một lát chậm rãi tới gần hắn. Kiều Y Y, xin lỗi, ta hình như duy chỉ có có lỗi với ngươi, các ngươi hai tỷ bội đều là bởi vì ta mà chết. Kiều Y Y thản nhiên nói ta không để ý, ngươi làm sự tình, ta rất tán thành. Cảm ơn. Lão phu lão thê, nói cái này làm cái gì? Ha ha, tây sở còn tại sao? Tại, nhưng sở vương phụ không có. Ai? Sở vương phụ một chuyện, ta không có thời gian để ở trong lòng. Còn có một người sống sót, bị Giang Phong Thu làm đồ đệ. Rất tốt. Giang Phong lại tìm đến cái kia bạch hồ, nằm tại bạch hồ trên lưng, nhìn lên bầu trời cầu đá, trong mắt lóe lên một tia mở miệng. Như vậy có tính đột phá sự tình, há lại sẽ thật không để ý. Hồ huynh thế sự vô thường, ngươi ngược lại là sống thật vui vẻ. Chính nằm sấp phơi nắng Bạch Hổ nghi ngờ kêu một tiếng. Cái này nhân loại chuyện gì xảy ra, đột nhiên thở dài thở ngắn. Nghĩ tới đây, Bạch Hổ đột nhiên đứng dậy, cong Giang Phong chạy như điên. Giang Phong, Ngao. Bạch Hổ tốc độ cực nhanh, mang theo Giang Phong ở trong rừng rậm chạy nhanh, cùng phong phất qua thân thể, Giang Phong trong lúc nhất thời lại có chút tiêu tan. Lúc này, Bạch Hổ trên lưng đột nhiên sinh ra một đôi cánh, trực tiếp bay lên bầu trời. Giang Phong, như hổ sinh cánh sao, có chút ý tứ. Ngao Bạch Hổ mang theo Giang Phong ở trên trời bay lượn một vòng. Cuối cùng rơi vào đầu kia dưới thác nước, thân thể run run đem Giang Phong ném vào trong nước. Ta rửa bảo, ngươi. Lời còn chưa dứt, Bạch Hổ đống nhiên đưa ra móng nuốt chỉ hướng mặt nước. Giang Phong cúi đầu, mặt nước ba động, đem thân ảnh của hắn chiếu rọi có chút mờ mèo. Trong lúc nhất thời hắn sử sốt, nói không sai a, ta đoạn đường này đi tới, không phải giả dối. Cái khác, còn trọng yếu hơn sao? Ta chính là ta, ta chính là Giang Phong. Đến mức Vương tiểu lời nói, toàn bộ làm như nghe cái cố sự a hắn nghe qua không ít cố sự, chỉ là lần này nhân vật chính thành hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Giang Phong đưa tay sờ một cái đầu hộ người nói, ngươi vẫn là rất thông nhân tính. Nơi này có lẽ duy trì không được bao lâu, ngươi muốn theo ta đi ra sao? Na O, Giang Phong ngồi tại mặt nước tu luyện. Bây giờ hắn đã tới lăng hư biên mãn. Liên quan tới vấn đạo một chuyện, Lý Mục nói qua, nhưng nói lặp lờ nước đôi, hắn còn không cách nào đối ngộ. Nhưng Ngư Long tiểu biến cùng Hiên Viên Bá Thể Quyết còn có thể tiếp tục luyện. Hắn phải nghĩ biện pháp so Dư hỏa cường mới được. Không nghĩ tới, Thiên Nhân Tam vấn lúc cùng tỷ tỷ vui vừa lời nói, giờ phút này thế mà thành thật. Nghĩ đến Dư Âm, Giang Phong cũng có chút im lặng. khó trách Dư Hoa một mực gọi là quái vật hắn xem như là hiểu được ở trong đó hàng nghĩa trường sinh giới chính là vương tiểu thời khắc hấp hối cho chính mình xây dựng vườn mộ phía sau bạch thiếu quynh thụ thường bị hắn mang đến nơi này bảo vệ tính mệnh năm đó bị bạch thiếu quynh cứu trước khi chết lại còn hắn một lần trọng điểm là nơi này ngàn năm như một ngày giang phong dùng thiên sơn bạn tướng quyết hóa ra một cái chính mình lưu ý dư hỏa trạng thái liền lại lần nữa khởi động bế quan thời gian lưu chuyển. không biết bao lâu phía sau giang phong đột nhiên mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái kia cầu đá đã che kín vết dạng lúc này một đạo lưu quang rơi xuống tiến vào trong cơ thể hắn Là rồi ý. đi. Giang Phong vấn đạo. Thần, Tiểu Y y nghe ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại đột nhiên nói, hắn để ta chuyển lời người, nếu có dư lực, đem Bạch Thiếu huynh hậu đối mang đi ra ngoài. Giang Phong nghi hoặc, người nào? Không biết, nói là một cái đại lão hổ, rất trắng. Giang Phong đánh ra xung quanh, không có tìm đến lao hổ thân ảnh. Giang giáp anh liên tiếp hai âm thanh, cầu đá bông nhiên nứt ra. Giang Phong thần sắc cứng lại, Vương Diệu nói qua, cái này đối hắn có chỗ tốt, xác nhận cùng Ngư Long Tiểu Biển có quan hệ. Đang chuẩn bị hành động lúc, Cái kia nổ tung đá vụn đống nhiên co vào cùng một chỗ, nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà trên bầu trời xuất hiện dư hỏa thân ảnh, nàng toàn thân áo đen, giờ phút này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn trầm trầm Giang Phong. Giang Phong nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia Vương tiểu có cộng sinh ký ức, dư hỏa đâu? Nàng xem như sự tình căn nguyên, rất khó nói. Mà còn hắn là Lý Mục dạy. dư hỏa là thế nào bảo định? Giang Phong trong lòng đống nhiên có chút khủng hoảng. bọn họ còn có thể trở lại như trước sao? Liên tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, dư hỏa thân ảnh bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, một nháy mắt liền đến trước người hắn. Sau đó, một cái bổ nhỏ hắn, đầu ở trên người hắn cọ qua cọ lại. Giang Phong, ô Ô, đã lâu không gặp. Nghe nói như thế, Giang Phong thở dài một hơi, đưa tay sờ một cái đầu của nàng. Ngươi tu luyện thế nào lâu như vậy? Dư Hỏa đem cái cầm chống đỡ tại trước ngực hắn, cười tụm tìm nói, ta tỉnh lại liền phát hiện, cái này thế giới bản nguyên đối ta rất hữu dụng, nếu như ta tuôn phệ, sẽ hoàn toàn khôi phục, cho nên vì thế ta chuẩn bị kỹ càng lâu dài, hiện tại thành. Giang Phong, ta dựa vào, đó là Vương Kiều chuẩn bị cho ta. Nhìn xem Dư Hỏa dáng vẻ cao hứng, hắn cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ngươi bây giờ cái gì thực lực?" Giang Phong thử gió xét nói. Dư Hỏa đưa tay chọc chọc bộ lực hắn, đắc ý nói, "Đánh mười cái ngươi, dễ như trở bàn tay." Giang Phong, song tay, "Ngươi lại đẩy đến ta, ngươi lực ép trên người ta. Rất lâu không gặp, vậy không bằng chúng ta tìm vị trí, ngươi thật tốt hầu hạ ta." Chương 393, Giang lão bản cùng lão bản Đường chương 393, Giang lão bản cùng lão bản Đường một lần nữa. Ta có chút yếu đất. Giang Phong, ngươi được hay không a? Sửa không tiên. Này, yêu nữ chưa có nói vậy. Khanh khách, ngươi đến a? Giang giáp một tiếng vang dọn, để Giang Phong động tác trì trệ. Hắn nhìn hướng sắc mặt tưởng Hồng Dư Hoa thử dò xét nói, ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì? Quả như vậy nhiều đây, ngươi nhanh lên. Có phải là muốn trôn người? Không phải, ta. Nói còn chưa dứt lời, Dư hỏa bỗng nhiên xoay người làm chủ nhân, trên dưới vị trí lập tức thay đổi tới. Giang Phong, Giang giáp ôm thanh vang lên lần nữa. Giang Phong thử dò xét nói, nếu không đi ra xem một chút. Ngâm miệng, ngươi lại nói tiếp. Đánh ngươi a! Trường sinh giới mất đi cầu đá, hiện nhiên đã không cách nào duy trì, quanh mình không gian nộn nhịp bắt đầu nứt toa ra. Ngao Ô nhìn thấy tình huống này, Bạch Hổ có chút nóng nảy, chẳng có mục đích bay tới bay lui, tìm không được đường đi ra ngoài. Nó đột nhiên phát hiện trong rừng cây rậm rạp, nhiều ra đến một căn phòng, lộ vẻ đặc biệt buồn nột. Là cái nào nhân loại khí tức, hắn đã từng nói muốn mang ta đi ra. Ngao Ô một tiếng hổ gầm, Bạch Hổ bay thẳng phòng ở mà đi, to lớn tay hổ đem phòng ở đập lắc tới lắc lui. Trong phòng Dư Hỏa sững sờ, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Giang Phong, trong lòng vui mừng, cảm ơn hổ huynh nhân cứu mạng, đều nói ba mươi như sói, bốn mươi giống như hổ. Dư Hỏa bất tài 18 tuổi sao? Làm sao như lang như hổ? hai người mặc quần áo tử tế, dư hỏa âm trầm mở cửa, thấy được cái kia đại lão hổ, chầm mặc một cái chớp mắt, quay đầu nhìn hướng giang phong. Ta đói, muốn ăn thịt hổ. như thế lớn lão hổ, đủ ăn ngon mấy ngày. ngồi ở trên giường giang phong. lão hổ, làm sao nhiều một người? giang phong ngươi làm gì ngồi cái kia? đi a, ta có chút yếu tật. tứ trọng tiên, một chỗ không gian đống nhiên vỡ vụ. hai người cưới đại lão hổ nhảy ra ngoài, dư hỏa do xét một vòng, đội và nói, chúng ta về tiệm, đem không làm xong sự tình, làm xong. giang phong đội văn nói, a, chúng ta còn có chuyện khác dư hỏa nghiêng đầu chuyện gì nghịch giang phong do dự chuyện gì tới song mấy ngày nay bị dư hỏa đùa bớt mất trí nhớ hình như quên cái gì thử đừng tìm mờ cớ, nhanh tốt tại bạch hổ có thể thu nhỏ sẽ không như vậy dễ thấy hoa minh thành vẫn như cũng là cái kia hoa minh thành giang phong không hề biết bên ngoài cũng chưa qua đi bao lâu nhưng làm hai người trở lại phong lăng độ lúc thấy được cửa hàng bộ dạng cảm giác trời đều sập. lúc đầu không làm buồn bán cửa hàng giờ phút này cửa ra vào có không ít người ngay tại nghị luận thẩm mỹ lao hình cái này túc đạo thật có đủ vận cùng trong thành di hồng viện một cái đường đi, nông cạn, đó là xuân lâu, há có thể đánh đồng? nói cái gì nói nhảm, mời khoa linh thạch, ta tại di hồng viện có thể thoải mái, tại chỗ này có thể thoải mái sao? lao huynh họ ta, thoải mái là một loại cảm giác. hai người hèn mọn cười cười, kề vai sát cánh đi vào, mà tiếp đai bọn hắn chính là ngậm nguyệt, cười tủm tỉm thu linh thạch, để hai người đi vào trong phòng, không tính lớn cửa hàng đã bị cải tạo qua, bây giờ lại biến thành tầng năm lầu nhỏ, mà cửa lớn cũng trở nên bá khí rất nhiều, bên trên có bảng hiệu, phong hỏa thúy hoa tuất đạo, hoa minh phân điếm. Hai bên còn có câu đối, duyên phận tuyệt không thể tả, túc đạo thâm bất khả chắc. Giang Phong, Dư Hỏa, nhìn thấy hai người đi tới, Mộng Hồng Nguyệt đột vàng cười nói, "Trở về, kinh hỉ hay không?" Dư Hỏa yếu đất nói, "Có chút kinh hãi, này sao lại thế này? Là cái kia cái bữa, nó tìm tới Triệu Hoài An, nói nó sẽ túc đạo bao kiếm tiền." Bắt đầu ta không tin, hiện tại ta tin. Mộng Hồng Nguyệt lộ vẻ có chút tao hứng, ai có thể nghĩ tới một cái cái bữa biết nhiều như thế. Giang Phong, xem xét chính là Phong Hỏa thành học trốn. thật biết chơi a cái bướm đâu." Giang Phong vấn đạo, đi tìm chiếc hoa đi. Được thôi. Giang Phong, ngươi sắc mặt không quá tốt ta, thủ thường. Đừng mù hỏi. Ngộ Hồng Nguyệt nhìn hướng hai người, chỉ hướng trang trí xa hoa cửa hàng, nói sang chuyện khác. Đây chính là U minh đầu tư, tác quyền cũng không muốn rồi, chia hoa hồng cũng đừng quên. Tầng 5 có phòng của các ngươi ở giữa, cách tầm a. Hai người lướt nhau, dư hỏa gật gật đầu, không có vấn đề. Cái kia đi, đã các ngươi trở về, vậy ta liền đi. Các loại. Dư hỏa đột nhiên ngăn lại nàng, cười nói, lại hỗ trợ mấy ngày thôi, ta còn có việc. Ngộ Nguyệt, cả ơn dữ hỏa lôi kéo giang phong liền hướng trên lầu chạy giang phong mười ngày sau Mộng hồng Nguyệt rời đi giang phong nằm tại quầy lễ tân trên ghế một mặt sinh không thể luyến bộ dạng lúc này ngư ca đội mũ đi tới liếc nhìn trong cửa hàng sau đó ánh mắt rơi vào giang phong trên thân có chút động giang lão bản ngươi tiệm này đứng đắn sao ý gì nhìn giang lão bản sắc mặt này không quá tốt đa giang phong trầm mặc yếu đất nói ngươi thành ra không có ngư ca lắc đầu không thành tự đúng nam nhân khổ ngươi không hiểu ngư ca như có điều suy nghĩ sau đó nói Cho nên ta đây không phải là tới rồi sao? Ngươi tiệm này, thư vọng hải rất hiếu kỷ, đặc biệt phái ta đến thể nghiệm một phen. Đi, ta cho ngươi giảm 20 giá. Tiểu Lan, tiểu Lan. Giang Phong hướng trong phòng hô, không bao lâu chạy ra một cái tiểu cô nương cười nói, Lão bản, làm sao vậy?" Giang Phong chỉ vào Ngư Ca, "Khách quý, hảo hảo chiêu đãi. Có ngay, lão bản." U Minh làm việc quả thật nói, liền nhân viên công tác đều tìm tốt. Đương nhiên những người này đều bị kinh tả học bổ tốc qua. Bọn họ như ma tộc đồng dạng, rất nhanh phát hiện ảo diệu bên trong. Không chỉ có thể tu luyện, còn có linh thể Loại này chuyện tốt đi đâu đi tìm. Tiểu Lan mới vừa dẫn ngư ca chuẩn bị đi bảo, đối diện thấy được xuống lầu dư hỏa. Lúc này, dư hỏa mặc màu đen sơn sám, trên vai còn hất lên một cái khăn quàng cổ, rất có một bộ lão bản lương tứ thái. Tiểu Lan vội vàng hô, lão bản nương tốt. Dư hỏa cười tủm tỉm gật đầu, sau đó lại nhìn về phía ngư ca, hoan nên hoan nên, cho ngươi đánh giảm 30. Ngư ca sửng sở, giang lão bản mới vừa nói giảm 20. Người thành ra không có. Dư hỏa hỏi lại, ngư ca ngậm bức lất đầu, tại sao lại là cái này vấn đề? Không thành tựu đúng, nghe ta chờ ngư ca đi vào phía sau, dư hỏa góp đến giang phong bên cạnh, hướng trong ngực hắn chạy tới, cười tủm tìm nói: ngươi lại lên làm giang lão bản, cảm giác làm sao? giang phong nặn nặn mặt của nàng, ngươi cũng là tốt rồi, đều lăn lộn đến lao bản mẹ. ai nha, đây không phải là dính ngươi chỉ riêng nha. biết liền tốt. vậy chúng ta trở về nhà thôi, ta để triệu hải an hỗ trợ lại tìm một cái thu linh hạch. giang phong sững sờ, vội vàng nghiêm mặt nói: không cần làm tiền, loại này sự tình ta tự mình đến, vạn nhất bị người tham mẫu làm sao bây giờ? giang phong, dư hỏa có chút tức giận, cầu bung tha, để ta nghỉ ngơi một ngày. Thử, nghĩ gì thế? Ta đói. Ta cái này liền nấu cơm cho ngươi đi, ngươi nhìn xem. Giang Phong đứng dậy liền chạy. Không phải ăn ta liền được.